Ngược lại lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nàng ngưng ngưng mắt đón ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ có vẻ mê vong vẫn là ngươi từng nói về kim đuôi cá chép kỳ thật có cái gì ta không biết sâu xa về ngươi cùng ta cũng có cái gì ta không biết quan hệ nói nàng chậm rãi xoay trở về ánh mắt thực đạm dừng ở vân quý Phi trên mặt lại có một loại nói không nên lời nhìn gần cảm Vân quý Phi ngực du lên chân phải theo bản năng mà cường một chút làm như muốn hoạt động rồi lại cố nén không có động. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có quan hệ gì? Nàng hơi hơi mỉm cười. Phượng Thiển cũng hồi lấy cười, tui cười lại chứa nhẹ nhẹ trào phúng, ánh mắt lạnh lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, nói không nên lời khinh miệt, ta cảm thấy cũng không có, cũng không hy vọng có. Vân Thiên Tố, cùng ngươi người như vậy, ta thật sự không nghĩ leo lên cái gì quan hệ. Vân Quý Phi ý cười cứng đờ. Phượng Thiền, ngươi có thể hay không quá không coi ai ra gì? Bất quá là cái quý phi mà thôi, thật sự liền đem chính mình đương hết thẻ chúa tể. Ta không phải hết thẻ chúa tể, cũng chưa bao giờ có như vậy nghĩ tới. Cho tới nay, ta đều an an tĩnh tĩnh mà quá ta nhật tử, cũng không trêu chọc thị phi, không trêu chọc bất luận kẻ nào, nghề hà luôn có như vậy một ít rồi bỏ muốn ở ta trước mắt bay tới bay lui, thậm chí nhìn chầm chầm đến ta trên người tới, làm ta tưởng làm lơ cũng không được, ta có thể làm sao bây giờ. Một fan nói đến bất đắc dĩ, cùng với như có như không thở dài, thậm chí không mang theo bất luận cái gì trào phúng ý vị, tựa hồ thật sự chỉ là đối chung quanh hết thẻ cảm thấy không thể nơi hà. Nhưng càng là như vậy, Vân Quý Phi liền càng cảm thấy chính mình bị người khinh thường. Nói nàng là rồi bọ sao? Phượng Thiện, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta hôm nay vì sao phải đánh đến ngươi rơi xuống nước? Tranh sùng lạc, bằng không còn có thể là như thế nào? Vân Quý Phi thần sắc cổ quái mà nhớ một chút mi, cái này Phượng Thiển, đến tuột cùng là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Nếu là thật sự, kia chỉ có thể nói nàng ký ức xác thật còn chưa khôi phục bất quá này cũng quá kỳ quái. Nếu là Trang, kia nàng kỹ thuật diễn không khỏi cũng quá hảo, lấy giả đánh cháo, làm người căn bản nhìn không ra một chút ít manh mối. Không có gì lời muốn nói đi. Phượng Thiển viết một chút miệng, không lời gì để nói nói, ta liền đi trước. Phượng Thiển vừa mới nói xong câu đó, liền nhìn đến nơi xa một đạo minh hoàng thân ảnh triệu bên này đi tới, mà hắn phía sau, còn đi theo một cái đi nhanh tập tĩnh muốn đuổi sát hắn bước chân Lý Công Công. Hiển nhiên không chỉ là nàng, tất cả mọi người chú ý tới một màn này. Chính là giờ phút này cảnh tượng, lại là một mảnh hôn độn Phượng T cung nô tải thành phiến mà ở đằng kia đứng, Phượng ương cung kia hai cái còn lại là trên mặt đất ngồi chưa kịp lên. Mà bọn họ những người này hai cái chủ tử còn lại là ở cách đó không xa nói chuyện, cũng mặc kệ bọn họ. Ngự hoa viên như cũ giá trái đôi, Cẩm lý mùi hương còn chưa hoàn toàn ở trong không khí tiêu tán. quân mặc ảnh đi tới, người được này quỷ dị không nên tại đây xuất hiện hương vị, như một chút mi. Chính là nhìn đến canh giữ ở đống lửa bên hai cái đều là phượng hương cung nô tài, tới rồi bên miệng trách cứ lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Đại đình Quảng Trung Hạng Đặc biệt là phượng tê cung người trước mặt, nếu dân dạy đông dương cùng tiểu dương tử, kia tổn hại chính là phượng ương cùng mặt mũi. Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cắt Tường Mọi người chăm miệng một lời. 753 chương 753 hay làn tên nói người cố ý tới lông tìm vết. Phượng thiền hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ qua tới, trên mặt biểu tình tức khắc liền có chút xấu hổ. Đang làm gì? quân mặc ảnh rốt cuộc đi đến nàng trước mặt. Không màng nhiều người như vậy ở đây, không khỏi phân trần mà đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực Phượng Tê Cung cung nhân sắc mặt đều là biến đổi. Tuy nói đế vương thịnh sủng thiện quý phi là mọi người đều biết đến sự, nhưng hiện tại bọn họ chủ tử cũng ở đâu, tốt xấu hai cái đều là quý phi, liền tính thiên sủng cũng không cần làm đến như vậy rõ ràng đi. Này căn bản chính là làm lơ bọn họ vân quý phi được không? Phượng thiện rắt một chút khoẻ miệng, lộ ra một mặt cười, ngươi không phải thấy được. Ta nhàn dối nhằm chán, cùng đông dương bọn họ ra tới cá nướng. Những người đó nghe không được bọn họ đối thoại, chỉ có thể nhìn đến nàng mi mắt cong cong mà cùng đế vương kể rõ cái gì, đồng dạng không coi ai ra gì. Vân Quý Phi thu một chút ánh mắt, cung kính hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường quân mặt ảnh gật gật đầu, ánh mắt lại đều không có chiều nàng ngó một chút, lôi kéo phượng thiển liền phải rời đi. Vân Quý Phi dương miệng, lại không nói chuyện. Cuối cùng lại là Nguyệt Nhi nhịn không được, ở đế vương trải qua bên người nàng thời điểm, thấp gọi một tiếng, Hoàng thượng. Phượng Thiền chọn một chút mi, khoe miệng không thể ước chế mà chiều dơ lên khởi. Đông Dương cùng Tiểu Dương tử thấy được, đều bị nàng sợ tới mức run run, run ở vô số kinh nghiệm chung bọn họ cuối cùng minh mạch, mỗi khi chủ tử như vậy cười thời điểm, liền chuẩn không chuyện tốt nhi. quân mặc ảnh liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất người. Mặt mày gian hiện lên một tia gần như không thể phát hiện không kiên nhẫn. Chuyện gì? Thiền quý phi nàng. Nàng vừa rồi đem chúng ta nương nương kim đuôi cá chép cấm nướng. Nghe được ra, Nguyệt Nhi thực quỷ khuất, run rảy thanh âm thậm chí nhiễm một tia khóc nước nở. Phượng Thiền nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này bảo tính tình nha đầu thế nhưng còn có thể có như vậy hội diễn một mặt. Khuôn mặt ảnh giữa mày hơi hơi ninh ninh, cho nên đâu? Nguyệt Nhi nguyên bản là túi đầu nhìn dưới mặt đất, nghe vậy. Không thể tưởng tượng mà ngừng đầu, đến tuột cùng là nàng vừa rồi chưa nói rõ ràng, vẫn là đế vương không nghe rõ. Hoàng thượng, thiền quý phi nương chính là chúng ta nương nương kim đồi cá chép A. Đây là vân tướng quân tặng cho chúng ta nương nương, lúc trước. Nguyệt Nhi, đủ rồi. Không biết đi khi nào ở đây vân quý phi ra tiếng đánh gây nàng lời nói. Nếu là tặng cho ngươi chủ tử, hiện tại ngươi chủ tử cũng chưa nói chuyện, nơi nào luôn được đến ngươi mở miệng. Quân mặt ảnh mị một chút mắt, mặt vô biểu tình hỏi, đến tuột cùng là chính ngươi không biết lượng sức tưởng thế chủ tử xuất đầu, vẫn là ngươi chủ tử bảy mưu đặt kế ngươi như thế. Nguyệt Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, mở to mắt, không dám tin tưởng. Đế vương lời này, quả thực. Hoàng thượng, nô Tỳ đáng chết. Không phải nương nương, chuyện này cùng nương nương không có bất luận cái gì quan hệ, là nô Tỳ chính mình xem bất quá đi. Xem bất quá đi cái gì? Phượng Thiển Đông Dương cười. Nàng xách một tiếng, lắc đầu nói, đều theo như ngươi nói, này kim đôi cá chép là nhà ngươi chủ tử đưa cho buồn cung, hiện tại liền nàng đều không so đo, ngươi còn thế nào cũng phải lại nhảy. Buồn cung là nên nói ngươi nha đầu này xách không rõ đâu, hay là nên nói ngươi cố ý bới lông tìm vết? Nô tì không dám. Chính là, Nguyệt Nhi, buồn cung làm ngươi không chuẩn lại nói, Ngươi không nghe được bổn cung nói sao? Vân Quý Phi lạnh giọng đánh gây nàng. Nguyệt Nhi đầy mặt không cam lòng, lại bất đắc dĩ mở miệng chính là nàng chủ tử, chỉ phải đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Hoàng thượng, là thần thiếp quản giáo nô tài không nghiêm, trở về lúc sau, thần thiếp nhất định hảo hảo trách phạt với nàng. Mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Vân Quý Phi nói xong, Phượng Thiển lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, như vậy nhưng không tốt. Mọi người đều là ngẩn ra. 754 chương 754 phải nói là gian phi. Làm cho mọi người mặt, nàng khẽ môi một câu, lúng đồng tiền như Hoa nói, nếu muốn trách phạt, vì công bằng khởi kiến, đương nhiên muốn giao cho hình phòng tới. Nếu không nếu là Vân Quý phi luyến tiếc hạ nặng tay, kia nguyệt nhi nha đầu này chẳng phải là rốt cuộc quản không hảo. Như là vì chứng minh nàng lời nói phi hư giống nhau, nàng thấp thấp mà thở dài một tiếng, hôm nay loại sự tình này Cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, nếu không có vân quý phi cô y dung túng, chỗ nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm này nô tài lớn mật như thế mà va chạm buồn cung. Từ trên người nàng, mọi người thấy được hai chữ, sùng phi, Nga không, phải nói là gian phi. Nay căn bản chính là cái danh xứng với thực gian phi. Quân mặc ảnh chân mày vẫn luôn chọn không có bông, thẳng đến nàng quay đầu tới xem hắn thời điểm, mới ôn hòa mà chịu nàng cười cười. Vân Quý phi biết đưa vào hình phòng người sẽ là cái gì kết cục, đặc biệt là đắc tội trong cung vị này xuống phi, bị đế vương chính miệng hạ lệnh đưa vào đi, Tiêu Nguyệt Nhi không lột ra chỉ sợ là ra không được. Hoàng thượng, Nguyệt Nhi xác thật là vô tri lô mãng va chạm tiện quý phi, hết thảy đều là bởi vì thần thiếp quản giáo không nghiêm. Nếu là có thể, thần thiếp nguyện ý thay bị phạt, Thần hoàng thượng vong khai một mặt, Vương Tha Nguyệt Nhi một lần đi. Quân mặc ảnh không có lập tức trả lời nàng lời nói. Ngược lại buông xuống mặt mày nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái, ánh mắt trưng cầu. Thiền Thiền cảm thấy đâu? Phượng Thiền đối hắn phản ứng cảm thấy phi thường vừa lòng. Thật không hổ là nàng chọn chung nam nhân, biết nàng vừa rồi nếu nói kia phiên lời nói, kia khẳng định là sẽ không bỏ qua nguyện nhi, cho nên dứt khoát không tiếp Vân Quý Phi nói, ngược lại tới hỏi nàng. Quay đầu lại đối với Vân Quý Phi Thanh Thiền cười, Phượng Thiền nhớ mày, dùng một loại việc công xử theo phép công thái độ nói. Một người làm việc một người đường trước nay chỉ có chủ tử phạm vào tội làm nô tài tội liên ới, khi nào khởi, có nô tài phạm sai lầm làm chủ tử chịu tội tiền lệ. Vân Quý Phi vốn đang tưởng nói điểm cái gì, nhưng Phượng Thiển tiếp theo câu nói, lại đem nàng nghẹn đến rốt cuộc không lời gì để nói. Nếu là Vân Quý Phi khăng khăng như thế, chẳng phải chết nguyệt nhi nha đầu này thọ. Chẳng lẽ Vân Quý Phi là tưởng trực tiếp làm nàng chết sao? Ấn! Đế vương cuối cùng chỉ dùng như vậy một chữ làm tổng kết, lại không thể nghi ngờ là cho Nguyệt Nhi phán kết án, lại vô sửa đổi đường sống. Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh, thậm chí không dám lại dùng cái loại này xin giúp đỡ ánh mắt nhìn nhà mình chủ tử. Nàng biết, hôm nay này hình phòng, nàng là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Phượng Thiển, thật là cái mê hoặc quân tâm gian phi. Lưu lại kêu một chú người, quân mặc ảnh mang theo Phượng Thiển ở mọi người trong tầm mắt nên ngang mà đi. Đông Dương cùng Tiểu Dương tử nhìn nhau, vội vàng vùi đầu, yên lặng mà bắt đầu sửa sang lại trên mặt đất những cái đó loạn sạm, không đi xem phượng tê cung những cái đó đủ để giết chết người ánh mắt. Tiểu Dương tử thầm nghĩ, ngoan ngoãn, chủ tử thật đúng là tới bới lông tìm vết. Này kim bôi cá chép không ăn không trả tiền. Vân Quý Phi nhắm mắt, xua tay nói, Nguyệt Nhi, đi đem trên mặt đất kêu kim đôi cá chép cấp buồn cùng nhà tới. Nguyệt Nhi không quá minh bạch chủ tử muốn một cái chết cá làm cái gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều, liền đến Đông Dương bọn họ trước mặt đi đem cá nhặt lên tới. kia một khắc, nàng không thể không may mắn, Đông Dương cùng Tiểu Dương tử không có cả nàng, nếu không nàng thật không biết nên như thế nào xong việc. Bất quá nếu là thay đổi nàng, liền nhất định sẽ nương loại này thời điểm vinh váo tự đắc đố lại hạ là được. Nương nương! Nguyệt Nhi Giơ trong tay kim đôi cá chép, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Vân Quý Phi nhấp nhấp môi, ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm kia cá. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng thân thủ đem kim đôi cá chép tiếp nhận, sau đó di gót sen đi đến hồ hoa sen biên, chậm rãi ngồi sổn xuống, đem trong tay cá thả đi xuống, thật giống như ở phóng sinh một cái bình thường cá. Nhưng thực tế thượng, kim đôi cá chép đã chết. 755 chương 755 có phải hay không vân quý phi khi dễ ngươi? Phượng Thiền bị quân mặc ảnh lôi kéo đi rồi một đoạn hồi Phượng ương cung lộ, đi đến không người chỗ, hắn đột nhiên dừng lại, chuyển qua tới nhìn nàng. Hôm nay như thế nào lớn như vậy hoặc khí Loát quá nàng bên thai một sợi toái phát sau này, quân mặc ảnh lại là buồn cười lại là ôn nhu mà buông xuống con ngươi chăm chú nhìn nàng. Chỗ nào tới hoặc khí Phượng Thiền cố ý làm bộ không hiểu. Vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn. Không hỏa khí ngươi sẽ như vậy đối nguyệt nhi. Không hỏa khí ngươi trực tiếp đem nhân ra kim đôi cá chép đều nướng. Hắn cố nén cười ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Có biết hay không kim đôi cá chép là thứ gì? Vẫn lạc nhiều năm trước từ Nam Hải bên kia mang về tới. Liền tính là chấm cũng không có. Có thể nói, toàn bộ đông lan liền như vậy ta vĩ. Ngươi lại đem chúng nó đều cấp ăn. Phượng Thiền ánh mắt trật lué. Đồng tử hơi co lại một lát, đảo như là bị tia ánh mặt trời đâm vào giống nhau. Trầm mặc một lát, nàng khẽ cười nói, không phải ta ăn, ta làm đông dương cùng tiểu dương tự ăn. quân mặc ảnh sướng sốt chật nheo nheo giữa mày, đối nàng càng thêm bất đắc dĩ, ngươi nhưng thật ra không sợ bọn họ giảng thọ. Phượng thiền như mày, không cho là đúng mà biểu môi, như thế nào sẽ đâu, ăn hai con cá mà thôi, lại không làm gì chuyện xấu nhi. Lại chân quý cá còn còn không phải là hai con cá, có gì đặc biệt hơn người. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, quân mặc ảnh tổng cảm thấy nàng đang nói đến kia kim đuôi cá chép thời điểm, mang theo một kia ván giận. Hắn thở dài, lòng bàn tay xẹt qua nàng tinh xảo mặt mày, nói tốt cùng đi đưa nam cung triệt, ngươi không đi, làm người cùng chấm nói ngươi không lên, nhưng hiện tại lại ở chỗ này nướng vân quý phi kim đuôi cá chép. Cứ như vậy ngươi còn cùng chấm nói không có việc gì. Ngươi cảm thấy chấm sẽ tin. Hắn tư thái thực thanh thản, hắn ngự khí thực thản nhiên, vẻ mặt của hắn thậm chí mang theo một tia sủng lịch cùng bất đắc dĩ. Phượng Thiền biết hắn không tức giận, lấy lòng mà sở trường đi phủng hắn mặt, đôi mắt chỗ sâu trong bị ánh mặt trời chiếu đến tươi đẹp long lánh, như thế nào ta không đi đưa nam cùng triệt ngươi không cao hơn sao. Ta cho rằng ngươi hẳn là ngửa mặt lên trời cười to 300 thanh mới đúng vậy. quân mặc ảnh sắc mặt tối sầm, chấm là cái loại này người. Nô. No. Đương nhiên không phải. Phượng Thiền lắc đầu, cười đến vẻ mặt thuần nhiên chân thành, nội tâm lại là thảo nê mã một bên chạy như bay một bên phun tạo, ngươi không phải ai là. Quân mặc ảnh đột nhiên thu tới cười, nhìn trước mặt vật nhỏ, thực nghiêm túc hỏi nàng, có phải hay không vân quý phi khi dễ ngươi? Như thế nào sẽ? Phượng Thiền chấp trước mắt, dán ở trên mặt hắn tay nhỏ ấn một chút, nhẹ giọng nói, thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên hiểu biết nàng. Người này không tranh sủng, không gây thủ chốt quán, là hậu cung khó được không làm cho người ghét một người, đúng không? Ít nhất, trong cung tất cả mọi người là như thế này cho rằng. Liên tính nàng nói không phải, phòng trừng người khác cũng chỉ sẽ nói nàng tranh sủng tranh điên rồi, liền một cái như vậy cùng thế vô tranh người cũng muốn xuống tay. Quân mặc ảnh nghĩ nghĩ, không có nói đúng, cũng không có nói không đúng. Vân quý phi người này, sắc như vật nhỏ theo như lời như vậy. Mạt Nguyệt thoạt nhìn cái gì cũng tốt. Chính là vật nhỏ quá đơn thuần, đều không phải là người như vậy liền nhất định là người tốt, cũng có khả năng chỉ là bọn hắn tàng đến tương đối thâm mà thôi. Há mồm muốn nói, lại bị Phượng Tiễn đánh gãy, "Nếu ngươi muốn hỏi ta vì cái gì khi dễ nhân già, ta chỉ có thể nói, Nguyệt Nhi quá chán ghét." Nói xong, đột nhiên hát xì một tiếng, đánh cái hát xì. Quân Mặc Ảnh cũng không nghĩ nhiều nàng phía trước nói, mày tức khắc nhăn lên, "Như thế nào?" Cảm lạnh Phượng Thiền chửi thầm, như vậy lành thiên nhi rất trong sông, có thể không lạnh sao. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói, đành phải cười hì hì nói, phỏng trừng nguyệt nhi trộm mắng ta đâu, ha ha. Còn có hai càng. 756 chương 756 có phải hay không người bán đứng ta. Theo sau hai ngày, Phượng Thiền vẫn luôn không quá minh bạch, vì cái gì Phượng ương cung đột nhiên lại nhiều một cái cung nữ. Nàng bên người lại nhiều cái so đông dương càng rong dài nha đầu. Nga không, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, cái này mới tới kỳ thật một chút đều không rong dài, thậm chí là không nói lời nào, chỉ cần nàng không mở miệng, đối phương giống nhau cũng sẽ không chủ động mở miệng, chỉ lo đi theo nàng. Chỉ là quá mức như bóng với hình mà đi theo, thật sự gọi người vâu ngữ A Phượng Thiền rốt cuộc nhịn không được, Khánh Ngọc, Hoàng thượng rốt cuộc vì cái gì làm ngươi như vậy đi theo ta. Khanh Ngọc suy nghĩ một chút, đế vương hẳn là cũng sẽ không đem loại sự tình này gạt chủ tử, liền thành thật nói, bảo hộ nương nương. Phượng Thiền kinh ngạc mà nhìn Đông Dương, lại lần nữa quay lại đi xem Khanh Ngọc, bảo hộ ta. Vì cái gì? Như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến phải bảo vệ ta? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Khanh Ngọc nghiêm trang địa đạo, hai ngày trước Hoàng thượng đột nhiên làm thống lĩnh đem thuộc hạ tìm ra bảo hộ nương nương có thể là bởi vì thuộc hạ là ám vệ chung duy nhất một nữ tử duyên cớ. Phượng Thiền khỏe miệng run rẩy cười gượng hai tiếng. Nguyên lai lại là cái ám vệ, khó trách cùng ảnh nguyệt đầu gô giống nhau, như vậy ít khi nói cười, liền điểm nhi người bình thường biểu tình đều không có. Bất quá! Hai ngày trước, kia chẳng phải là nàng rơi xuống nước thời điểm. Chính là nàng rõ ràng không có cùng quân mặc ảnh nói quá a hắn như thế nào sẽ biết? Phượng Thiền cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng biết, chuyện này liền tính hỏi khanh ngọc cũng sẽ không có kết quả, dứt khoát liền không có mở miệng. Làm ngươi một cái ám vệ chạy tới ta bên người đương cái tiểu tùy tùng nhi, thật là ủy khuất ngươi. Phượng thiền xấu hổ mà cười cười. Nương nương nói nơi nào lời nói, nương nương là hoàng thượng phải bảo vệ người, tự nhiên cũng là thuộc hạ phải bảo vệ người, thuộc hạ không cảm thấy ủy khuất. Hào đi, chính là hiện tại ta liền ở chính mình trong cung, sẽ không bị người bắt cóc. Ngươi có thể hay không không đi theo ta. Ngay cả Đông Dương đều không phải suốt ngày ở nàng trước mắt hoảng, nhưng cái này Khanh Ngọc đều mau thành nàng bóng dáng. Cùng một cái mới nhận thức hai ngày người như vậy đối diện không nói gì, thật là một kiện quá thống khổ sự. Khanh Ngọc lắp đầu, nương nương đã quên sao, ngày trước chính là ở Phượng Ương Cung, ngài bị Phượng Thiện. Ngầm đầu chán nản chiều Đông Dương nhìn thoáng qua, nhưng kêu nha đầu giống như là vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Cười tủng tìm mà nhìn chầm chầm nàng. Đông Dương, ngươi cho ta thành thật công đạo, có phải hay không ngươi bán đứng ta? Phượng Thiền làm bộ liền phải nhào qua đi véo nàng. Đông Dương hoảng sợ, làm ra một bộ muốn khóc bộ dáng nương nương ngại nói cái gì a Nô tỷ chỗ nào bán đứng ngươi? Phượng Thiền vì phòng ngừa khanh ngọc nghe thấy, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nhẹ ngữ, dùng chính là huy hiếp miệng lưỡi, ngươi có phải hay không trộm đem ta rớt trong nước chuyện này nói cho Hoàng thượng? Nô tỷ không có. Nô tỷ tuyệt đối không có. Đông Dương vội vàng phủ nhận. Dương một chút, lại nói, nương nương, lúc ấy biết chuyện này người, giống như không ít. Phượng Thiền nhắm mắt, tức muốn hộp máu mà nhìn trời, giống như còn thật không ít. nha toàn bộ Phượng ương cung người đều nhìn đến nàng ướp đẫm mà trở về, hơn nữa trong cung đi ngang qua người làm không hảo cũng có nhìn đến. Khanh Ngọc, ngươi nói đi, muốn thế nào ngươi mới có thể không như vậy đi theo ta. Phượng Thiền thực hảo tính tình mà quyết định thương lượng một chút. Hồi nương nương, chỉ cần Hoàng thượng ở thời điểm, thuộc hạ liền sẽ không theo ngài. kia nếu Hoàng thượng không ở thời điểm, ta cũng không nghĩ làm người đi theo đâu. Nương nương chỉ cần xin chỉ thị Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý, thuộc hạ tự nhiên liền sẽ làm theo. Đầu gỗ Có tê 757 chương 757 người coi như nàng không tồn tại. Phượng Thiền đột nhiên cảm thấy giao lưu buồn ngủ quá khó. Này đó ám vệ tính tình có phải hay không đều như vậy cổ quái, hoàn toàn không hiểu biến báo. Chờ nhìn thấy quân mặc ảnh thời điểm, Phượng Thiển cười đến vẻ mặt định nọt, thấu đi lên bổ nhào vào trên người hắn, Hoàng thượng, ngày hôm nay vất vả. Lý Đức Thông vừa vặn ngâng một chân muốn bước vào môn, nghe vậy, khái một chút, dấm lên ngạch cửa nhi thượng, suýt nữa không ngã quỵ. Phượng Thiển thừa dịp quân mặc ảnh không chú ý trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lý Đức Thông vội vàng túi đầu hành lễ. Nô tài tham kiến quý phi nương nương. Phượng thiền không để ý tới hắn, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi lấy lòng trước mắt nam nhân. Hoàng thượng, ngài có mệt hay không? Có đói bụng không? Nếu không thần thiếp cho ngài chuẩn bị điểm nhi ăn uống. Hoặc là... Nô, cho ngài đấm đấm lưng xoa xoa vai. Nói, còn chấp nàng mắt to, liên tiếp mà hướng về phía quân mạc ảnh cười. Quân mặc ảnh lông mẩy ninh một chút, dôi tay, hướng nàng trên trán tìm kiếm, thuận miệng hỏi. Thiện thiện, ngươi đầu vóc cháy hỏng sao. Phượng thiện. Não, tử, thiêu, hư. Này nam nhân quả thực quá không cảm kích. Ngươi cảm thấy ta hiện tại giống đầu vóc cháy hỏng sao. Nàng tức giận mà trừng mắt hắn. Hiện tại không giống. Phượng thiện rốt cuộc nhịn không được pha công. nghẹn một hơi phun cười ra tới. Ngươi người này thật là, làm ta lấy lòng một chút có thể thiếu khối thì sao. quân mặc ảnh không ăn nàng này bộ. Lôi kéo nàng chiều trong điện đi vào đi, một bên trọn mi hỏi, ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Mới không có đâu. Lời tuy như thế, nhưng phủ một quan tới cửa, nàng lập tức hình tượng toàn vô mà cùng con khỉ dường như treo ở quân mặt ảnh trên người. Đáng thương vô cùng nói, thân ái, ngươi vì cái gì đột nhiên tìm cái khanh ngọc tới nhìn ta nha. Ngươi có phải hay không sợ ta có ngươi làm cái gì suốt quỹ chuyện này? Ta cùng ngươi bảo đảm, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngươi làm nàng đừng đi theo ta được không? Xuất quỹ. Chính là hồng hạnh xuất tường ý tứ. Ngươi còn muốn xuất quỹ. Quân mặc ảnh hiếp hiếp mắt, thần sắc đống nhiên trở nên nguy hiểm. Phượng thiện nhìn hắn mân khẩn thành một cái thẳng tắp môi mỏng, nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Mới không có đâu. Nàng ngượng ngùng mà cười hai tiếng, ta phu quân như vậy xoái như vậy ôn nhu ta sao có thể xuất quỷ a Ta đầu góc lại không phao phao. Đúng không? Thấy trên mặt hắn thoáng hảo vài phần, Phượng Thiển lại vội vàng cầu xin nói, chính là quân mặc ảnh, ta thật là khó chịu nha, mỗi ngày bị người như vậy đi theo, ngươi có biết hay không ta làm chuyện gì đều cảm thấy quái quái. Ngươi ba ngày hai đầu xảy ra chuyện nhi, chấm không yên tâm, dù sao cũng phải tìm cá nhân nhìn ngươi mới được. Nếu không chấm không ở thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Hắn sờ sờ nàng mềm như bông khuôn mặt nhỏ. Trong lòng đột nhiên cũng trở nên một trận mềm mại, ôn nhu chấn an, ngươi coi như nàng không tồn tại. Phượng Thiền rầm rầm chân, cắn răng nói, một cái đại người sống đứng ở ta trước mặt, ta sao có thể đương nàng không tồn tại. quân mặc ảnh thấp thấp lời, cảm thấy nàng tức giận bộ dáng kỳ thật cũng rất đáng yêu, càng thêm hăng say mà ở trên mặt nàng méo hai hạ. Kỳ thật, chẳng có thể cho nàng ẩn với chỗ tối, như vậy ngươi liền nhìn không tới nàng. Nhưng ta hiện tại đã biết như vậy cá nhân tồn tại. Liền tính ngươi làm nàng giấu đi, ta. Kêu chấm nếu là cùng ngươi nói, đã đem nàng triệt, nhưng thực tế thượng vẫn là làm nàng đãi ở bên cạnh ngươi, ngươi không cũng không biết. Phượng Thiền Nghĩ nghĩ, xác thật là như vậy cái đạo lý. Nhưng như vậy Minh sắc mà nói cho nàng chỗ tối có người ở nhìn chằm chằm, kêu tư vị nhì, quả thực quá toan sẵn đi. Hôm nay đổi mới tất. 758 chương 758 ta nam nhân nhất đàn ông. Phượng Tiền ngẫm lại cảm thấy không cao hứng, ủy khuất mà chịu hai khẩu khí, nói: "Ta cảm thấy các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn học võ." Quân mặc ảnh nguyên bản còn ôn ôn nhu nhu an ủi tư thái nháy mắt liền biến mất, suy một tiếng, ánh mắt nói rõ tràn ngập khinh miệt hoài nghi, trên cao nhìn xuống nữ nàng, vật nhỏ, chuyện này ngươi đã nói thật lâu, đáng tiếc không đến loại này thời điểm, ngươi căn bản nghĩ không ra." Phượng Tiền lập tức ngạc nhiên trừng lớn mắt, này nam nhân ngữ khí Giống như còn thật không phải nói giỡn, mà là thật sự ở khinh bị nàng. Ngươi cảm thấy ta tùy tiện nói nói. Nếu không phải, liền chờ ngươi học xong, có thể đem khanh ngọc đánh bại lại đến nói cho chấm. Phượng Thiền tức giận đến dùng tay đi xoa hắn mặt, quân mạng ảnh, ngươi như vậy không công bằng. Nàng là ngươi ám bệ, võ công cần thiết thực về đến nhà, ta năm nay đều 19, ngươi làm ta một cái người mới học luyện nhiều ít năm mới có thể vượt qua nàng. Thúng chi ảnh nguyệt đầu gỗ thuộc hạ người, khẳng định sẽ không kém đến chỗ nào đi, làm nàng sớm chiều chi gian như thế nào luyện. 19. quân mặc ảnh chân mày một trọ, tựa hồ vì nàng lời nói cảm động nghi hoặc. Đang lúc phượng thiển nghi hoặc hắn vì sao nghi hoặc thời điểm, liền nghe hắn như suy tư gì nói, năm trước 18, năm nay sắc thật 19. Bất quá này khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn, như thế nào vẫn là nộn đến cùng 15-16 tuổi giống nhau đâu. nói, Thế nhưng túi người xuống dưới ở trên mặt nàng một bên yết, một bên hôn một cái. Lưu manh. Phượng Thiền tức giận đến vừa e hẹn vừa mắc gỡ, cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này, ngươi tưởng cái gì đâu. Nàng đều ngượng ngùng nói, này không văn hóa cổ nhân, 18 cùng 15 vốn dĩ liền không sai biệt lắm, nữ nhân làn da giống nhau 25 tuổi lúc sau mới bắt đầu lao hóa hảo sao. Bất quá đến trước tiên bảo dưỡng là được, tuy rằng nàng hiện tại tạm thời còn không có trải qua loại sự tình này. Nhưng là nàng hiện tại trọng điểm là ở vài tuổi sau. Nàng hiện tại là đang nói nàng cùng khanh ngọc võ công được không? Chính sự nhi phải không? quân mặc ảnh gật gật đầu, cũng không hề đậu nàng, chính là đại trưởng lại còn tại trên mặt nàng không quy củ mà dao động, tựa hồ chỉ cần như vậy xoa bóc nàng, cũng coi như là kiện là thú. Có thể, hắn như thế nói, châm cũng không bắt buộc ngươi có thể đánh thắng khanh ngọc, chính là tất yếu phòng thân thuật nếu là ngươi học không được. Cũng chỉ có thể tiếp thu chấm an bài. Thiện thiện, chấm không nghĩ nhìn ngươi một lần hai lần mà ra ngoài ý muốn, ngươi minh bạch sao. U ám mắt đen gần trong găng tức, ánh mắt thật sâu tựa muốn đem nàng cả người đều hít vào đi, phượng thiện ma xui quỷ khiến gật gật đầu. ân Sau một lát, nàng lại tức muốn hộp máu nổi giận gầm lên một tiếng, quân mặc ảnh, ngươi lại dùng Mỹ nam kế. Ấn. Quân mặc ảnh không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh mà khẳng định sự thật này. Khỏe môi câu lấy nhiếp nhân tâm phách cười, sung sướng cười nhẹ, hồ quang điểm điểm, nhưng thiền thiền tựa hồ mỗi lần đều sẽ trúng kế. Phượng thiền mắt trợn trắng, dơ lên một mặt hoặc nhân cười, kia cần thiết ta, ai làm hoàng đế bệ hạ ngải lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Nàng biết này nam nhân cũng không để ý chính mình nói hắn dùng Mỹ nam kế, chính là chỉ cần nói hắn so nữ nhân đẹp, hắn liền nhất định có thể giận. Quả nhiên, dây tiếp theo, quân mặc ảnh sắc mặt liền đen. Chấm hiện tại là thực âm nu, cho nên là ngươi sinh ra loại này hảo giác, ân. Âm nu sao? Đương nhiên không a nếu là này nam nhân còn gọi âm nu, kia cái gì mới kêu Dương Cương? Nàng chỉ là thuần túy mà cảm thấy hắn đẹp mà thôi. Phượng Thiền không cốt khí mà rụt rụt cổ, đột nhiên lại nhón chân ở hắn khỏe miệng hôn một cái. Nịnh Ngọc nói, không âm nu, ta nam nhân nhất đàn ông. 759 chương 759 liền tính làm ngươi chuẩn bị tốt. Phượng Thiền bắt được hắn dừng ở nàng bên hông tay, ngươi đừng lộn xộn chúng ta trước tiếp tục nói chuyện chính sự nhi. Trước, Thiền Thiền ý tứ là, nói xong chính sự nhi, chúng ta còn có thể nói một ít. Khác chuyện này, Phượng Thiền khỏe miệng vừa kéo, nhìn một cái này mãn đầu góc hạ lưu. Nhưng nàng biết, này nam nhân chính là xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, hiện tại liền tính nàng đồng ý, hắn khẳng định cũng sẽ không động nàng. Vì thế không chút nào sợ hãi mà dối chừng cổ. Nói, hành à, đều nghe ngươi. Bất quá nàng không dám tùy tiện cho hắn, nói xong lúc sau vội vàng kéo ra để tài nhẹ dọn hỏi, ngươi vừa rồi nói, ta học điểm tất yếu phòng thân thuật là được có phải hay không? Kêu cái gì kêu tất yếu? Nàng hiện tại duy nhất cấp chính là muốn cho khanh ngọc rời đi bên người nàng, ít nhất không thể thời thời khắc khắc đi theo, quá quỷ dị. Quân mặc ảnh lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Ngược lại động thủ cho nàng đổ chén nước. Điểm huyện gần người phòng hộ, này hai dạng ngươi đều học một chút. Hắn nghi nghĩ, đối nàng nói, thế nào tính quá quan. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi, thế nào mới có thể làm khanh ngọc không hề đi theo nàng. Quân mặc ảnh nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi có thể điểm khanh ngọc huyệt đạo, có thể tiếp nàng ba chiêu thời điểm, chấm khiến cho nàng không cần thời thời khắc khắc đi theo ngươi. Phượng thiền đối võ học không có gì khái niệm cũng không biết ba chiêu là cái thứ gì, chỉ là cái này con số nghe tới nhưng thật ra không tính nhiều. Đến nơi điểm huyệt, chỉ cần nàng học xong, kia trộm mà đem khanh ngọc điểm cũng không thành vấn đề đi. Như vậy nghĩ, nàng cảm thấy chính mình hẳn là thực mau là có thể thoát khỏi khanh ngọc như bóng với hình, liền vui sướng gật gật đầu. "Hảo." Một chữ nói âm vừa ra hạ, vai thượng đông dương bị người điểm một chút, có chút đau, sau đó nàng liền không thể động. Phượng Tiễn trừng mắt quân mặc ảnh, Ngươi làm gì? Nàng bất mãn mà chu lên miệng, ta đều còn không có chuẩn bị tốt đâu, ngươi liền đánh lên ta. Liền tính làm ngươi chuẩn bị tốt, chẳng lẽ chấm không thể quang minh chính đại điểm ngươi huyệt? Tiểu dạng nhi, khoe khoang. kia vậy ngươi trước cởi bỏ ta phượng thiển dùng thương lượng miệng ngươi nói? Nếu là chấm không đâu? Hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn hơi hơi xử lực, đông dưng một chút liền đem nàng xả vào chính mình trong lòng ngực Tay rừng ở trên người nàng không quy củ mà khắp nơi du tẩu, môi mỏng dán nàng khuôn mặt nhỏ lặp lại vốt ve, cuối cùng dùng cầm thân mật mà cọ cọ cái chán của nàng. Phượng Thiền bị hắn làm cho thẳng ngỡ, cười mắng, quân mặc ảnh ngươi như thế nào như vậy ác thú vị. Mau cởi bỏ ta, bằng không ta cắn ngươi a Như thế nào ác thú vị. Chấm đây là ở giáo ngươi điểm huyệt. Hắn tiếng nói thấp thấp mà ở nàng bên thai nói chuyện. Gần như không thể phát hiện ý cởi chứa một cổ mị hoặc nhân tâm trêu trọc ý vị. Không phải ngươi đã từng nói, muốn chấm giao sao? Như thế nào hiện tại lại đổi ý? Phượng thiền tưởng động lại không động đậy, vừa tức giận vừa buồn cười mà mắng. Vậy ngươi nhưng thật ra cởi bỏ ta lại dạy a Như vậy ta như thế nào học? Mỗi cái huyệt đạo đều làm mẫu một chút, là ngươi dùng thân thể của mình đi càng thụ, mới có thể học được càng mò. Chấm là vì ngươi hảo. Hắn mặt không đổi sắc, nghiêm trang, nói được thật đúng là như là như vậy hồi sự nhi dường như. Phượng tiền hiện tại nếu có thể động, đầu một kiện phải làm chuyện này chính là chịu hắn. Hào đi, chịu bất quá. Nàng đành phải thay đổi chiến thuật, Nguyễn Thanh Cầu xin nói, ngươi đừng như vậy sao, nếu là ngươi như vậy giáo, ta phải học bao lâu mới có thể học được a Quân mặc ảnh, ta thật không nghĩ vẫn luôn như vậy bị khanh ngọc đi theo, ngươi mau cởi bỏ ta hảo hào giáo. Giáo hội lúc sau khen thưởng ngôi thơm một quả. quân mặc ảnh hư một tiếng, không cho là đúng nói, chấm hiện tại cũng có thể nếm. 760 chương 760 kỳ thật một lần liền trúng, ngươi tin sao? Dứt lời, liền ôm chặt nàng hung hăng mà cho nàng tới cái hôn sâu, nói cho nàng cái gì kêu có thể nếm. Phượng Thiền mới đầu cả kinh, sau lại tức giận đến muốn cắn đầu lưỡi của hắn, bất quá cuối cùng vẫn là không có thể hạ được khẩu liền như vậy từ hắn đi. Chỉ bạc dính liền, phượng thiển trên mặt một mảnh đường hồng, bị nhãn như tơ trừng mắt lại làm nàng thoạt nhìn càng thêm liêu nhân. Nàng trái tim kinh hoàng, kịch liệt thở dốc vài tiếng, hơi bực mạc ê ơ, quân mạc ảnh. Người nào đó tâm thần rung động, không khỏi dẫn lửa thiêu thân, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Ho nhẹ một tiếng, nói, hiện tại cái này huyệt đạo, thừa dịp người khác gần ngươi thân rồi lại không chú ý thời điểm điểm. Tuy rằng ngươi công lực không đủ, thực dễ dàng bị người giải khai Nhưng cũng có thể tranh thủ thời gian làm ngươi đào tẩu, minh bạch sao? Phượng Thiền khỏe miệng run rẩy, thầm mắng một tiếng giả đứng đán. Đã biết, ngươi khởi bỏ ta, làm ta thử xem nha. Phượng Thiền không dám đem trong lòng ý tưởng ở trên mặt biểu lộ ra tới, Nguyễn Thanh nói. Khuôn mặt ảnh nơi nào sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là trên mặt không vạch trần nàng mà thôi. Nghe nàng nói như vậy xong, liền lại dơ tay ở nàng đầu vai điểm một chút, hảo, tìm được vị trí sao? Phượng Thiền cảm thụ một chút, dùng tay sờ sờ chính mình mới vừa rồi cảm thấy hơi đau địa phương, gật gật đầu nói, giống như tìm được rồi, ta thử xem. Nàng nói xong, lại dùng trưng cầu ánh mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ta có thể ở trên người của ngươi thử xem sao. Đáp lại nàng, đó là nam nhân ôn nhu sùng nị cười. Hảo! Phượng Thiền hơi hơi xấu hổ, thanh thanh giọng nói ho khan một tiếng, sau đó chiều hắn vươn tay. Ngón tay ở hắn trên vai không ngừng khoa tay múa chân. Một cái tay khác lại ở chính mình trên vai không ngừng khoa tay múa chân. Tú khí lông mày hơi hơi hợp lại ở bên nhau. Nhìn ra được nàng thực nghiêm túc mà ở nghiên cứu tự hỏi. Thanh âm mang theo một tia nghi hoặc không ngừng mà hỏi. Quân mặc ảnh là nơi này sao? Ta phía chính mình giống như không sai biệt lắm là nơi này à. Chính là ta có điểm tìm không chuẩn ngươi. Nếu là huyệt đạo đúng rồi, ngươi liền cho ta để cái tình y. Biết không? Nàng nói nửa ngày không thấy nam nhân mở miệng, có chút kinh ngạc đem tầm mắt ngắm nhìn ở trên mặt hắn, liền thấy hắn trong mắt mỉm cười nhìn chầm chầm chính mình. Làm sao vậy? Nàng chấp chấp mắt, có chút mở mịt Tiểu mơ hồ bộ dáng thoạt nhìn cũng thực đáng yêu, thực rung động lòng người, quân mặc ảnh như vậy nghĩ, mỉm cười thu hồi tầm mắt, không có gì. Người đến lúc đó nếu là cũng như vậy ở người khác trên người tìm lung tung, không cần chờ người điểm người khác huyệt, rôi tay qua đi đã bị người bắt được. Ước vượng thiện xấu hổ đồng thời, cũng có chút ảo nao chính mình như thế nào như vậy buồn. Chính là thực mau nàng liền khôi phục lại, vẻ mặt đương nhiên nói, nhưng ta không phải vừa mới học sao. Ngươi muốn thông cảm một cái người mới học vô pháp nắm chắc điểm huyệt cửa này tài nghệ tinh túy khó khăn, không thể cười nhạo ta. Nàng dầu miệng, nhịn không được hỏi, ngươi lúc trước học bao lâu? Không nói. Vì cái gì không nói? Sợ đả kích ngươi. Ngươi nói, ngươi mau nói. Ta biết ngươi võ công cao, cho nên ngươi hoa bao lâu thời gian, đều sẽ không đả kích đến ta. Chấm. Kỳ thật một lần liền chúng, ngươi tin sao? Năm đó giáo thụ võ nghệ lao sư cũng là như thế này cho hắn làm mẫu một lần, sau đó khiến cho hắn nếm thử. Phượng Thiền ngây người một chút, thưa dạ nói, khi ta không hỏi đi. Kỳ thật ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Nàng nếu là học cái ba năm cái canh giờ, kia chẳng phải là ném chết người. Phượng Thiền ngón tay ở hắn trên vai dùng sức chọc một chút, bất mãn nói, đúng hay không? Có phải hay không nơi này a 761 chương 761 người cảm thấy chính mình rất lợi hại. Quân mặc ảnh một phen bắt được tay nàng, đống đốc, ở chỗ này. Chiếu ngươi như vậy tìm đi xuống, muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm đối. Phượng tiền tỏ vẻ nàng lại không phải hỏa nhãn kim tinh, sao có thể lập tức cách quần áo tìm được mỗi người cụ thể huyệt vị ở nơi nào? Tuy rằng không lớn tình nguyện, vẫn là thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi lúc trước có hay không cái gì kỹ xảo, có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi yếu điểm cái kêu huyệt vị ở nơi nào. Bàn tay quá khứ thời điểm, muốn như thế nào bảo đảm sẽ không chọc ai. Quân Mặc Ảnh bị nàng này phiên ngôn luận hỏi đến giờ khóc giờ cười, hắn giống như thật sự không nghe người ta hỏi qua như vậy vấn đề. Bất quá cũng là, nay vẫn là hắn đầu một hồi giáo mấy thứ này. Chỉ cần ngươi xem chuẩn huyệt đạo Nhìn chầm chầm vào xem, liền sẽ không chọc ai. Nhưng lại có một vấn đề, ngươi nếu nhìn chầm chầm vào, liền sẽ bị người phát hiện, cho nên vẫn là muốn rửa thuần thục lúc sau tỉnh lược rất trung gian những cái đó quá trình. Hiện tại ngươi trước đem huyệt đạo tìm đúng. ân Phương Thiền gật gật đầu, ta vừa rồi tìm vị trí đều không đúng sao. Đó là nơi này, nàng một bên đem ngón tay ở hắn trên vai di động. Một bên giống cái tò mò bảo bảo dường như hỏi, vẫn là nơi này. Đình! Hắn đông nhiên ra tiếng, do Phượng Thiển nhảy dựng mặt mày vui vẻ, vội văng nói, là nơi này sao? Đúng vậy, là nơi này, ngươi thử xem. Hảo! Phượng Thiển đôi mắt trong sáng trong sáng, chờ mong chi sắc trung lóe ánh, ánh nhấp nháy quăng mang. Đem tay từ hắn trên vai nâng lên tới, tấm mắt nhắm ngay mới vừa rồi nơi đó, Phượng Thiển cảm thấy đôi mắt nhìn chầm chầm thật sự toan. Lại cũng không dám chớp một chút, sợ chính mình một lát liền tìm lầm vị trí. Đương ngón tay ở hắn trên vai rơi xuống thời điểm, nàng tâm đột nhiên huyền lên, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn. Quân! Mặc ảnh, ngươi! Ngươi hiện tại, nàng động sao? Một câu hỏi đến Đức Quãng, Phượng Thiển khẩn trương đến không ngừng lặp lại nuốt động tác, đến cuối cùng đều nói lắp. Quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, ngó nàng một chút, mới đầu là mặt vô biểu tình chỉ là nhìn chầm chầm nàng kia vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, khỏe miệng liền nhịn không được câu lên, thấp thấp cười, quả nhiên là đống ngốc đều nói cho ngươi ở đâu, vẫn là tìm không đúng. Dứt lời, rôi tay một túm, liền đem nàng túm ngồi xuống chính mình trên đùi Phượng Thiền vừa định động, đầu vai đã bị hắn góc cảnh rõ ràng cầm chống lại, lại ngứa lại đau tư vị làm nàng nhịn không được rụt một chút cổ, không năng động đạn, nam nhân dâng lên Long tiên hương hô hấp liền chiếu vào nàng trên mặt nhìn ở chỗ này hắn thực mau đình chỉ đối nàng treo đùa ngừng đầu kéo qua tay nàng dừng ở chính mình trên vai cái này địa phương, ngươi thử xem Phượng Thiiền sắc mặt từng đỏ thu thu mắt liền liền hắn tư thế này ở hắn trên vai lại lần nữa dùng sức điểm một chút sắc thật là thực dùng sức nàng sợ chính mình lực đạo không đủ liền không thể định trụ hắn vì thế điểm đến nam nhân lại một lần nhịn không được cười ra tiếng tới không cần như vậy dùng sức ngươi xem chuẩn một chút Bên trái một chút, ngươi đôi mắt trường ngoài sao? Như thế nào mỗi lần đều đối không chuẩn? Đi xuống thời điểm ngón tay không cần đột nhiên cuộn tròn. Lần lượt sự thật chứng minh, Phượng Thiển đều không phải là là yêu cầu thí 3-5 cái canh giờ ném người chết cái kia loại hình, bởi vì không đến 3 cái canh giờ nàng liền rốt cuộc thành công một lần. Nàng quả thực bị chính mình trí tuệ sợ ngây người, vô cùng cao hứng mà hướng về phía bị định trụ hắn cười. Ngươi xem, ta có phải hay không thực thông minh? Trâm ám vệ bên trong, học cái này nhất lâu, dùng không đến nửa canh giờ. quân mặc ảnh chọn một chút mi, cười như không cười mà lướt nàng, ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại. 762 chương 762 vật nhỏ, ngươi xác định muốn như vậy. Phượng Thiền nghẹn một chút, trên mặt tươi cười dần dần lui tán, dầu miệng hung hăng trừng hắn, quân mặc ảnh, ngươi có phải hay không không làm rõ ràng hiện tại trạng hướng. Ngươi nếu là không nói ta lợi hại, Tin hay không ta không khởi bỏ ngươi huyệt đạo. Nam nhân tươi cười đột nhiên trở nên bất đắc dĩ, cũng ngược lại càng thâm thúy càng chân thành, ưu ám hắc mâu trung hiện lên một tia sùng nịch ánh sáng nhạt, môi mỏng nhẹ xúc, nói, chấm cũng không có nói ngươi không lợi hại, chỉ là ước chừng chấm ám vệ đều tương đối lợi hại. Phượng Thiển, tuy rằng lời này chợt vừa nghe sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái, nhưng nàng vì cái gì vẫn là cảm thấy chính mình bị xem thường. Vậy ngươi nói ta lợi hại, Ân, thiển thiển rất lợi hại. Hắn đáp đến không có chút nào do dự, ngược lại làm người cảm thấy hắn không có như vậy chân thành. Phượng thiển biểu môi, ngươi thiệt tình sao? Đương nhiên. Chấm vật nhỏ, ai dám nói không đủ lợi hại. kia này hài hước thêm bất đắc dĩ ngữ khí là mấy cái ý tứ. Phượng thiển liền như vậy ngồi ở trên người hắn, mị mắt cười nhạt, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt không có hảo ý tươi cười. Quân mạng ảnh, vừa rồi ta làm ngươi cho ta cởi bỏ huyệt đạo. Ngươi có phải hay không không chịu tới? Nam nhân nghe vậy, chọn một chút mi, giống như không có. Ngươi nói nói, chấm liền cho ngươi giải khai. Trong tình huống bình thường, chấm vẫn là thực theo ngươi. Thông thường cảm xúc hạ. Phượng thiền khỏe mắt run rảy một chút, cái gì kêu thông thường, kia cái gì lại là không tầm thường tình huống. Phiết biểu môi nói, nhưng ta vừa mới bắt đầu nói thời điểm, ngươi cũng không có đáp ứng cho ta cởi bỏ. Phượng thiền hoàn cổ hắn cười đến vẻ mặt thuần nhiên. Khuôn mặt ảnh lại từ nàng hơi ngưng ánh mắt đọc ra vài phần không có hảo ý. Trong lòng hiện lên một kêu bất đắc dĩ, nhưng hắn lại từ nàng ở chính mình trên người lộn xộn nhìn xem nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào. thằng đến Phượng Thiển liếm liếm môi tới cắn hắn, hắn mới biết được vật nhỏ này rốt cuộc muốn làm sao. Vật nhỏ, ngươi xác định muốn như vậy. Hắn dùng một loại trầm thấp mỹ hoặc thanh âm hỏi. Phượng Thiển hư hai tiếng, này nam nhân hiện tại rõ ràng là ở vào hạ phong cái kia. Dựa vào cái gì còn dùng loại này khẩu khí tới cùng nàng nói chuyện. Bất qua nói thật, nàng vừa rồi thật là có một lát thật bị hắn hủ tới rồi. Dưới đáy lòng yên lặng cảm thán một tiếng, nàng cũng không đáp lời, liền như vậy mắt lẽ lên nàng, bị liếm đến sáng lấp lánh thủy nộn môi ở hắn trên môi cỏ á cỏ, đầu lưỡi như là quay phá giống nhau muốn thăm đi vào. Vốn dĩ quân mặc ảnh nhắm chặt khớp hàm thời điểm phượng thiển là vào không được, chính là sau lại thấy nàng trên mặt biểu tình dần dần bắt đầu vằn mẹo. Thựa hồ thực ảo não vì sao chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy cũng không có thành công. Quân mặc ảnh trong lòng buông lòng một chút, liền mở ra miệng, phóng nàng đi vào. Trong lòng ngực vật nhỏ làm như vui vẻ, trọn đôi lông mảy nước mắt nhìn hắn một cái, môi còn cùng hắn tương dán không có rời đi. Thực mau nàng lại vùi đầu hết sức chuyên chú mà ở trên người hắn đốt lửa. Quân mặc ảnh hô hấp dần dần trở nên thô nặng, ở nàng rời đi hắn cánh môi thời điểm, đột nhiên thấp thấp cười. Ngươi là ỉ vào chấm hiện tại không dám đụng vào ngươi, cố ý. Cung loại sự tình, ở nàng điên ngốc thời điểm cũng phát sinh quá một lần. Nhớ tới kia một lần, quân mặc ảnh mị một chút mắt, u ám trong mắt hiện lên một kia đen tối. Hai lần, hắn nhớ kỹ. Đừng vọng tưởng hắn quá trận sẽ dễ dàng buông tha nàng. Nghe vậy, Phượng Thiền rốt cuộc ngầm đầu, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng rất giống một con vừa mới ăn xong đường tăng thịt nữ yêu tinh Đôi lông mảy khỏe mắt đều mang theo một cổ yêu dã phong tình. Thân ái, ngươi xác định ngươi hiện tại là chủ quan trong ý thức quyết định không chạm vào ta, mà không phải bởi vì không thể động cho nên không thể đụng vào ta. 763 chương 763 về sau còn dám không dám. Bởi vì nàng hơi mang một tia khiêu khích nói, quân mặt ảnh sửng sốt một cái trước mắt, bởi vì không thể động cho nên không thể lụng vào. Vật nhỏ này, không khỏi quá khinh thường hắn. Một mặt ý cười bốc lên thượng hắn giờ phút này ôn nhuận ánh mắt, quân mặt ảnh nghiêng nghiêng mà gợi lên khỏe môi, thanh âm khẳng khàn, hiện nhiên là trong cơ thể nào đó tỉnh tố ở nàng mới vừa rồi quay rối thời điểm bị trọn lên, nhưng hắn ý cười lại như cũ ôn nhu sủng nịch, yêu nhã tự phụ. Thiện thiện! Hắn bị mắt cười nhạt, tiếng nói thấp thấp, chấm vừa rồi lời nói, ngươi là không nghe rõ, vẫn là không nghe xong chỉnh. Phượng Thiển trong đầu đột nhiên dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm. Nói cái gì? Tuy rằng ngươi điểm huyệt công phu không tới nhà, võ công cao người thực dễ dàng là có thể phá tan, nhưng ở gang tức khoảng cách nội đem người điểm huyệt, vẫn là có thể vì ngươi chạy trốn tranh thủ một chút thời gian, chính là câu này. Phượng Thiền trong lòng lộn bột một chút, khỏe mắt run rẩy có ý tứ gì? Ý tư chính là hắn đã sớm phá tan huyệt đạo. Vừa dứt lời, thân thể bỗng nhiên bị người chế trụ, mánh liệt không được xế vào lực đạo kiểm trụ nàng tiểu ba. Chiếu mới vừa rồi nàng động tác đem nàng miệng hung hăng mà từ trong ra ngoài hôn một lần, liên quan thân thể của nàng cũng không có buông tha, khắp nơi mà vướt ve cùng trêu trọc, quá mức gái mội lửa nóng đại trưởng nơi đi đến, nhất định khiến cho Phượng Thiển từng trận dùng mình. Đừng! Nàng chống đẩy động tác khiến cho quân mặc ảnh một tiếng lạnh cười, tuy rằng là thật sự bị nàng gợi lên tà hỏa, bất quá quân mặc ảnh biết chính mình không thể động nàng, dần dần áp lực xuống dưới lúc sau. Dư lại đó là đối nàng vừa rồi khiêu khích hắn trả thù cùng treo đùa. Hiện tại biết nói đừng. quân mặc ảnh hỏi lại, âm cuối nhàn nhạt thượng dương. Vừa rồi không phải còn thực khoe khoang mà nói chấm không thể động cho nên không dám động ngươi. Phượng thiền vì khuất, ánh mắt đáng thương vô cùng, ngươi không thể như vậy lật ngược phải trái. Rõ ràng chính là ngươi trước không buông tha ta nha. Vật nhỏ này, biến sát mặt sò phiên thư còn nhanh. quân mặc ảnh bất đắc dĩ. Lại không nghĩ đơn giản như vậy mà buông tha nàng, nếu không này nàng về sau lá gan thế nào cũng phải càng ngày càng phì không thể. Về sau còn dám không dám. Hắn uy Hiên nói, không dám không dám, lại như thế nào cũng không dám như vậy đối ngại. Phượng tiền liên tục lắp đầu, làm ra một bộ lá trá trực khóc bộ dáng Quân mặc ảnh từ xoang mũi phát ra thật mạnh một tiếng hư cười, loại này bảo đảm, cũng liền lấy tới tùy tiện nghe một chút, hắn đã thói quen nàng dạy mãi không sửa. Mỗi lần có cơ hội, nàng liền nhất định tưởng đem hắn khi dễ trở về. Phượng Thiền bị hắn vẻ mặt ghét bỏ không tín nhiệm ánh mắt đà kích một chút, ủy khuất nói, ngươi lại làm ta thí hai lần, được không? Hắn không nói chuyện, Phượng Thiền nâng lên tay không gặp hắn ngăn cản, liền biết hắn đã cam chịu. Vì thế vĩ đại đế vương lại bị coi như thí nghiệm phẩm thử nhiều lần, thẳng đến Phượng Thiền cảm thấy chính mình có thể miễn cưỡng có thể không ra sai lầm mà nắm giữ cửa này kỹ xảo khi. Mới rốt cuộc cười tủn tỉm mà dừng tay. Hiện tại ta đi ra ngoài tìm khanh ngọc luyện tập một chút, ngươi cũng không thể trước đó cùng nàng thông khí nhi, biết không? Bằng không nàng như vậy sẽ võ công người nếu là đề phong ta, ta khẳng định liền không thể thành công. Phượng Thiền chấp chấp mắt. Đương chấm không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Quân mặc ảnh suy nhiên cười. Nếu là châm cái gì đều không nói, ngươi khẳng định trực tiếp làm khanh ngọc chạm trô đó không được lúc ních. Hoặc là dứt khoát lấy nàng đương thí nghiệm phẩm, có phải hay không? Ngươi là chủ tử, Khanh Ngọc tất nhiên sẽ không làm trái ngươi ý tứ, vậy ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay mà liền làm được chấm yêu cầu. Phượng Thiền ở trong lòng mắng một tiếng ngọt Tào, này nam nhân thế nhưng liền này đều biết. Thật không ủng công bọn họ cùng chung chăn gối lâu như vậy a? Ta đây bảo đảm sẽ không như vậy sao? Cái gì đều không nói, khiến cho nàng dựa bản năng phản kích ta, như vậy. Được không? Hôm nay đi ra ngoài uống rượu mừng, càng có điểm vãn, đợi lát nữa còn có hai càng. 764 chương 764 không có bất luận cái gì lý do. Nếu là làm chấm phát hiện ngươi gian lận, kia chấm yêu cầu đã có thể muốn sửa lại. Đổi thành cái gì? Phương Thiền vẻ mặt chấn kinh mà nhìn nàng một cái, hiển nhiên nàng rất rõ ràng. Này nam nhân không có khả năng đem yêu cầu sửa đến càng phương tiện tương phản mà khẳng định muốn sửa khó khăn cao hơn đi 100 lần mới bỏ qua. Quả nhiên, nam nhân dây tiếp theo lời nói, liền trực tiếp đem nàng hoành cái ngoại tiêu lý nộn. Mặt khác bất biến, chỉ là đem trong đó đối tượng từ khanh ngọc đổi thành chấm. Nếu là ngươi ra lận, ngươi nhất định phải ở bất chi bất giác điểm giữa chấm huyệt đạo, hơn nữa có thể tiếp chấm ba chiêu, mới có thể làm khanh ngọc không hề như vậy như bóng với hình đi theo ngươi. Điểm hắn huyệt đạo, tiếp hắn ba chiêu. Phượng Thiền Nôn ra máu. Nàng cảm thấy người nam nhân này không phải tự cấp nàng để yêu cầu mà là ở đậu nàng ngon nhi đối với loại này một giây có thể giải khai nàng huyện đạo Nam nhân tới nói điểm không điểm kỳ thật nàng cũng không biết đánh lên tới liền càng không cần phải nói nếu là hắn không cho nàng động khởi thất cách tuyệt đối có thể nhất chiêu đem nàng lược đảo nháy mắt hạ gục hắc há xấu hổ mà cườimỉa hai tiếng Phượng Thiển cơ hổ liền kém dơ lên tay tới thể vẻ mặt nghiêm túc nói bảo đảm không gian lợn Đương Phượng Thiển tìm tới Khanh Ngọc thời điểm, Khanh Ngọc không quá minh bạch cái kia luôn muốn đem nàng từ bên người một chân đá văng chủ tử, vì sao đột nhiên liền đối nàng cười như hạ hoa, loại này tôi cười, không phải nên đối với hoàng thượng lộ ra tới tương đối bình thường sao? Là một cái đủ tư cách đám vệ, Khanh Ngọc mặt vô biểu tình thậm chí không có chút nào kinh ngạc mà đứng ở Phượng Thiển trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Nương nương, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì sao?" Phượng Thiển khóe miệng đều mau dương đến bầu trời đi. Có A Khanh Ngọc, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Khanh Ngọc nhìn nàng quỷ dị biểu tình, luôn có một loại thực dự cảm bất tường, túi đầu ru mắt nói, nương nương cứ việc hỏi. Ngươi ở các ngươi kia sở hữu ám vệ bên trong, võ công như thế nào? Thuộc hạ bất tài, chỉ miễn cưỡng đủ được đến trình độ trung thượng. Trung thượng A. Phượng Thiền gật gật đầu, thấy Khanh Ngọc trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, trong lòng hiểu rõ, này tất nhiên là cái không chịu thua nữ tử. Nếu không cũng sẽ không có thể trở thành ám vệ bên trong duy nhất nữ tử. huống chi, trung thượng sao, đối với một nữ tử tới nói, cũng không kém. Nào đó phương diện nữ nhân trời sinh chính là không bằng nam nhân, tỉ như sức lực, có lẽ Khanh Ngọc chỉ là thua ở này mặt trên mà thôi. Khá tốt, khá tốt. Nàng cười tủn tìm mà tán một câu. Nhưng chính là nàng như vậy phản ứng, làm cho Khanh Ngọc càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ nương nương chính là vì hỏi nàng này đó mới đem nàng gọi tới. Chính Hoàng hốt gian, trong không khí bông nhiên một cổ lánh lưu sẽ qua. Khanh Ngọc giữa mày một túc, đột nhiên bắt được trước mặt gang tất xa một đôi tay, bạch Ngọc không tí vết, thậm chí lộ ra một cổ gầy yếu hơi thở. Phượng Thiền lông mày đều bởi vì đau đớn hung hăng ninh lên, tuy rằng không có kêu ra tới, nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu. Khanh Ngọc, buông ra. Y ở cạnh cửa nhàn nhạt xem kịch vui, nam nhân rốt cuộc nhịn không được, vững vàng mặt máy bước nhanh đi tới, sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Khách Ngọc đột nhiên cả kinh, Quy xuống, "Hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ không phải cố ý." Phượng Tiễn hoan quá mức tới, sắc mặt tuy rằng vẫn là vi bạch, lại không có cùng nàng so đo, đang muốn mở miệng, lại nghe nam nhân lạnh lùng mở miệng, "Cái gì xử phạt chính ngươi rõ ràng, đi tìm ảnh Nguyệt Lãnh." Phượng Tiễn kinh ngạc một chút, "Quân, ngươi nếu cầu tình, Chấm khiến cho nàng gấp bội mà chịu. Lạnh lùng bỏ xuống một câu lúc sau, thấy nàng ủy hủy khuất khuất sắc mặt nháy mắt không hảo, quân mặc ảnh lại mềm hạ ngữ khí, không có bất luận cái gì lý do, có thể cho nàng thương tổn chủ tử. 765 chương 765 nếu là có lời nói, truyền thụ một chút bái. Này thật đúng là bá đạo chuyên chế đến không được. Phượng tiền tất cả ấy nấy mà triều khanh ngọc nhìn thoáng qua. Liền thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên thậm chí có chút không sao cả mà chiều chính mình lắp đầu, Phượng Thiển trong lòng tức khắc liền càng không dễ chịu. Khanh Ngọc rõ ràng chính là vô duyên vô cớ bị nàng liên lụy. Nhưng nàng không chút nghi ngờ, nếu là nàng dám cầu tình, người nam nhân này là có thể nói được thì làm được, làm Khanh Ngọc thừa nhận càng nhiều xử phạt. Ta không có việc gì, người tiếp tục đi vội đi. Phượng Thiển hướng tới bên cạnh nam nhân hừ một tiếng, nghiến răng. Theo sau nâng bức chiều khanh ngọc đi qua đi, tìm ảnh nguyệt lãnh phạt phải không? Đi à, ta cùng ngươi cùng đi. Nương nương khanh ngọc không biết nàng muốn làm gì. Kỳ thật thân là đế vương người bên cạnh, phạm vào sai lãnh phạt vốn dĩ liền rất bình thường. Húng chi nàng vẫn là ám vệ, ám vệ là tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nàng thậm chí cảm thấy may mắn, đế vương không có trực tiếp đem nàng xóa tên. Nhưng nàng như vậy tưởng, không đại biểu phượng thiển cũng như vậy tưởng. Vốn dĩ chính là chính mình làm đột nhiên tập kích, tuy rằng nàng cũng không nghĩ tới Khanh Ngọc sẽ nhanh như vậy bắt được nàng, bất quá đương nàng biết Khanh Ngọc phản ứng như vậy nhanh nhẹn lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình tay không bị vận gây đều nên cảm thấy may mắn. Nhanh lên dẫn đường A. Phượng Thiền nói xong, cảm thấy đại khái không có quân mặc ảnh cho phép, Khanh Ngọc là không dám thiện làm chủ trương, đành phải lại quay đầu lại đi nhìn kia đạo tu trường đỉnh bản thân ảnh, cốt lưu lưu mà chuyển trong mắt. Ta không cầu tình, ngươi làm ta cùng nàng cùng đi bãi. Thực mau trở về tới, ngươi trước xử lý chuyện của ngươi nhi, được không? Nhìn nàng bộ dáng này, không cầu tình là có thể giải quyết. Chỉ sợ cùng qua đi lúc sau, thế nào cũng phải đem ảnh nguyệt bọn họ nháo chết mới cam tâm đâu. Quân mặc ảnh méo néo giữa mày, châm mặt nửa ngày, mới mở miệng, khách ngọc, sau này nương nương nếu là đột nhiên đối với ngươi ra tay, ngươi trốn chính là, không chuẩn thương nàng. Hôm nay phạt trước lưu trữ, nếu là ngươi ở một tháng trong vòng có thể đem nương nương giáo đến tiếp được ngươi ba chiêu, coi như ngươi lập công chỗ tội. Khánh Ngọc ngần người, ngược lại rất là kinh ngạc, lập tức đều đã quên tạ ơn. Là, thuộc hạ biết, đà tạ hoàng thượng. Nàng lại nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái, đà tạ nương nương. Phượng Thiển hướng nàng xua xua tay, vốn dĩ chính là nàng không tốt, nói cái gì cảm ơn. Cũng đúng là hôm nay lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện, Phải làm đến quân mặc ảnh kia hai cái yêu cầu, thật sự là quá khó khăn. Nàng còn không biết đến luyện bao lâu mới được đâu. Phượng Thiền do dự một chút, đột nhiên vãn khởi khoẻ môi, lại giống cái không có việc gì người dường như đi qua đi câu quân mặc ảnh cánh tay, treo vẻ mặt nịnh nọt cười ha hả nói, danh sư xuất cao đổ, hoàng thượng ngài lần đầu tiên thu đồ đệ, hẳn là ngượng ngùng giáo đến lung tung rối loạn Nga. Quân mặc ảnh, đốn thật lâu, hắn nhàn nhạt mà ném ra một câu. Liền tính giáo đến lung tung rối loạn mất mặt, chấm cũng sẽ không giúp đỡ ngươi gian lợn. Phương Thiền bị hắn làm đến thật mất mặt, này còn làm trò khanh ngọc mặt đâu, thằng ngãi này liền trực tiếp như vậy tổn hại nàng thật sự hào sao. cắn chặt răng, nàng dùng sức đem hắn kéo vào trong phòng, mất mặt sự muốn đóng cửa lại giải quyết, không thể làm quá nhiều người nhìn đến. quân mặc ảnh, ta không muốn cho ngươi cho ta gian lận à, nhưng là ngươi cũng biết, ta thật sự là quá không nghĩ như vậy bị người đi theo cho nên ngươi có hay không cái gì học cấp tốc biện pháp, làm ta có thể thực mau đạt tới ngươi yêu cầu. Trước mặt nữ tử mở to tinh lượng hai mắt, vẻ mặt chờ mong lại tựa hồ khẩn thiết nói, nếu là có lời nói, chuyển thụ một chút bái. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, khỏe miệng đột nhiên nhẹ nhàng một xả, chấm cảm thấy, muốn nói học cấp tốc biện pháp, chính yếu vẫn là dựa đầu vóc cùng gân cốt. Hôm nay đổi mới tất, 766 chương 766 không tìm được hợp ngươi tâm ý tương lai con dâu. Phượng Thiền sắc mặt đột nhiên cứng lại, khiếp mắt hỏi, cho nên ngươi là tưởng nói ta không gân cốt, cho nên không thể học cấp tốc. Đánh chết nàng đều sẽ không thừa nhận chính mình không đầu bóc. Quân mặc ảnh vẫn là cười, sóng mắt hơi đãng, thậm chí vừa rồi còn chỉ là nhẹ nhàng liên lụy khỏe môi đã dạng ra ý cười, gân cốt hảo sát thật có thể so người bình thường học được mau. Thậm chí ở nào đó phương diện tạo nghệ càng cao, nhưng là ngươi hiện tại đã này tuổi, chấm làm ngươi học cũng bất quá chỉ là mấy chiêu phòng thân cùng điểm huyệt công phu, nói thật ra, cùng ngân cốt đã không nhiều lắm quan hệ. Hắn sờ sờ nàng đầu, đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trừ bỏ gân cốt ngươi không coi ở ngoài, đầu hóc loại đồ vật này ngươi có? Như vậy ngữ điệu, như vậy tư thế, vốn nên nói ra chính là nhất ôn nhu lưu luyến lời hô hiếm, chính là nhìn một cái. Này nam nhân nói ra tới đều là chút cái quỷ gì. Nói nàng buồn. Nói nàng không đầu vóc. Quả thực quá đáng giận. Phượng Thiền đột nhiên có loại giận từ trong lòng khởi lại không thể nào phát tiết cảm giác, nghiến răng nghiến lợi, quân mặc ảnh, ngươi người này thật chẳng ghét. ỷ vào chính mình công phu hảo, không những không cổ vũ ta, còn khinh bỉ ta miệt thị ta coi rẻ ta. Ta muốn đổi cái sư phó, ngươi một chút đều không xứng trước. Chấm như thế nào chẳng ghét. Nam nhân ánh mắt thế nhưng trong nháy mắt này hiện ra một tia vô tội, hắc mà lớn lên lông mi chớp chớp, ánh mắt liếm diễm. Là chính ngươi muốn hỏi, châm chỉ là trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Nhìn trong lòng ngực vật nhỏ bởi vì căm giận mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt ảnh méo một phen, rốt cuộc không đành lòng lại đậu nàng, ngăn, đừng cáo kỉnh. Tin tưởng chấm, trừ bỏ kia hai dạng đồ vật, còn có một cái biện pháp có thể cho ngươi học cấp tốc, chính là làm châm tới giáo. Cung vọng, ngạo thị, nhưng cố tình phượng thiển chính là tin tưởng hắn có thể làm được. Nặng nghe mà hư một tiếng, nàng nói, Hảo à, đến lúc đó ngươi dạy không tốt, ta liền đến chỗ cùng người ta nói ngươi không được. Không được. Tuy rằng nàng nói này hai chữ thời điểm cũng không có phương diện kia nghĩa khác, nhưng nam nhân là một loại thực sẽ liên tưởng sinh vật, vì thế. quân mặc ảnh mặt thực mau liền đen, châm thực mau liền sẽ làm ngươi biết chấm dốt cuộc được chưa? Rất dài một đoạn thời gian, ở quân mặc ảnh đốc xúc giới, Phượng Thiển mỗi ngày đều sẽ luyện một ít thực cơ bản bộ pháp. Bất quá chưa bao giờ có kịch liệt động tác quá, rốt cuộc nàng hiện tại còn không có ở cữ xong nếu là không cẩn thận đem thân thể lộng hỏng rồi liền không hảo. Cho nên quân mặc ảnh cấp Khanh Ngọc hạ cái kia một tháng mệnh lệnh cũng làm Khanh Ngọc cảm thấy thập phần phiền muộn lại vô lực. Đến nỗi điểm huyệt, Khanh Ngọc thật sự đều không nghĩ phun tảo vị này nương nương, như vậy chậm như vậy chậm tốc độ. Ý đủ quá rõ ràng, còn điểm huyệt. Liên tính nàng có tâm phóng thủy cũng không được a Vì thế Phượng Thiển đành phải lần lượt màn đếm thử tất cả đều lấy thất bại chấm dứt, bất khuất kiên cường tinh thần cơ hồ phải bị tồi suy sụp. Bất chi bất giác chung, Thái tử cùng trưởng công chúa tiệc đầy tháng thực mau liền đến tới. Dựa theo Phượng Thiển phía trước nói tốt như vậy, trong triều đại thần trong nhà nếu là có mới sinh ra hài tử, đều mang theo cùng nhau tới. Đây chính là cái phản quan hệ cơ hội tốt. Tuy rằng Phượng Thiển ý tứ cũng không có chuyển đạt cấp người thứ hai biết nói quá, lại không khó phòng đoán. Vì thế mọi người sôi nổi ôm thấy người sang bắt quẳng làm họ tâm thái, đem những cái đó hài tử tạ lót đều đổi thành xinh đẹp nhan sắc, cẩm ý gì hoa phục. Phượng Thiển nhìn đang cùng trong điện tươi sáng lượng một mảnh, thiếu chút nữa không sợ ngây người. Lại xem một cái nhà mình một nhi một nữ, đơn thuần minh hoàng, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, tức khác cảm thấy có chút buồn cười. Tâm mắt đảo qua trong điện kia một đám hài tử, cách đến qua xa, cho nên xem đến cũng không rõ ràng. Phượng Thiển cũng không tìm được đặc biệt hợp nhãn duyên, cho nên phía trước cùng quân mặc ảnh đề qua kia chuyện liền như vậy gác lại xuống dưới. Như thế nào, không tìm được hợp ngươi tâm ý tương lai con dâu. Quân mặc ảnh dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hài hước hỏi. 767 chương 767 đem Thiển Quý Phi tấn Vì Hoàng Quý Phi. Nghe vậy. Phượng Thiển khỏe miệng run rảy một chút, chỗ nào dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi. Ta bất quá chính là tùy tiện nói nói, nhìn xem có hay không cái loại này cơ duyên thôi. Có một số việc không phải như vậy, có một số người, mênh mang biển người trông được liếc mắt một cái khả năng liền sẽ thích, đó chính là mắt duyên. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút, có hay không hợp nhãn duyên nữ hài nhi, nếu là có, liền tìm tới cùng nàng nhi tử thử xem. Bởi vì, Nàng tuy không bắt buộc con trai của nàng cũng chỉ cưới một nữ nhân, nhưng nàng vẫn là tưởng như vậy thử xem xem, nhất sinh nhất thế nhất xong nhân. Hảo đi, tuy rằng con trai của nàng hiện tại còn rất nhỏ rất nhỏ, vừa mới mới vừa trăng tròn. Bất quá tục ngữ nói đến Hảo, tức phụ nhi muốn từ hoa hoa nắm lên. quân mặc ảnh nghe xong nàng lời nói, hơi hơi chầm tư một lát, đột nhiên cổ quái mà nhìn nàng một cái, người như thế nào không nói cấp nón nón tìm một cái phò mã. Vật nhỏ, Châm phát hiện ngươi xác thật rất bất công, hài tử không sinh ra phía trước tổng la hét muốn nữ nhi, hiện tại nhi tử nữ nhi đều có, ngươi lại một lòng một dạ nhào vào nhi tử trên người, mặc kệ nữ nhi. Ngươi sẽ không sợ nàng tương lai sẽ thương tâm. Phượng thiện như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, cái này kêu bất công. Ngươi nhưng đừng vu không ta, ta chỉ là trước mắt lúc này càng thích nhọc lòng nhi tử chuyện này mà thôi. Bởi vì nàng nữ nhi vốn dĩ cũng chỉ có thể gả cho một người nam nhân hà sao? Quan trọng nhất chính là, phó mã cũng chỉ có thể có nàng nữ nhi này một nữ nhân, khẳng định là một chồng một vợ, cho nên nàng căn bản không cần nhọc lòng. Nga đúng rồi, Phượng Thiển đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, nói, hơn nữa ta mới không thích như vậy tiểu nhân con rể. Chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao? Kỳ thật ta thực thích đại thuốc loại hình nam nhân. Nàng câu môi, thanh thiện cười. Mang theo một tia hơi hơi giảo hoạn, ái mội lại khiêu khích, tỉ như ngươi như vậy. Những lời này vốn nên làm quân mặc ảnh tâm tình thực hảo, bởi vì nàng nói liền thích hắn như vậy. Chính là cái gì kêu đại thuốc loại hình? Đương hắn nghe không hiểu sao? Nay đồ tuổi thật đúng là không có lúc nào là không ở ghét bỏ hắn lao. Hắn hiện tại mới 28 tuổi, nơi nào liền già rồi. Quân mặc ảnh sợ chính mình bị nàng khí mắc lối tới. Lập tức dơ lên trước mặt chén rượu tươi trong cổ họng, không nghĩ cùng nàng tiếp tục giao lưu. Phượng Thiển nhìn nam nhân đen nhánh một khuôn mặt, tức khác tâm tình rất tốt. Mấy ngày nay tới giờ, ở học võ phương diện sở chỉ khí tất cả đều vào giờ phút này tan thành mây khói. Quả nhiên người nào đó chính là một giây có thể làm tâm tình của nàng hào lên. Hôm nay hiến hội không thể so di vãng, cho nên phượng thiện ghế liền an bài ở quân mặt ảnh bên cạnh người. Như vậy xem như phá lệ lại như là dự kiến bên trong an bài, lại làm mọi người ngửi được một cổ không quá giống nhau hơi thở, tỉ như nói, một cái quý phi ngồi ở vốn nên thuộc về hoàng hậu ghế thượng thậm chí, so hoàng hậu ghế ly đế vương càng gần một ít. Tả tướng bởi vì phía trước trương tiến nói với hắn quá những lời này đó, mượn thiển quý phi vận ngã hoàng hậu một nhà, cho nên đối này cũng không phải thực để ý, thậm chí có loại vui vẻ tiếp thu thái độ ở bên trong liên quan hắn thuộc hạ kia một đám người tất cả đều là như thế này. Bất quá hưu tướng liền cùng hắn hoàn toàn tương phản, hôm nay như vậy nhật tử, hắn nữ nhi làm hậu cùng chi chủ nguyên bản là có thể tham dự, nhưng đế vương không những tức đoạt cái kia cơ hội, thậm chí còn làm kia họa quốc yêu nữ ngồi ở thuộc về nàng nữ nhi vị trí thượng, làm hắn như thế nào nuốt đến hạ kia khẩu khí. Hoàng thượng, vừa mới tới kịp há mổm, tả tướng giống như là cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, Đoạn ở hắn phía trước mở miệng. Lao thần cung chúc hoàng thượng, mừng đến thái tử cùng trưởng công chúa. Thiện Quý Phi một lần liền sinh hạ một đôi long phượng thai, thật sự công không thể không. Lao thần thỉnh chỉ, hy vọng hoàng thượng ở hôm nay cái này rất tốt nhật tử, đem thiền Quý Phi tấn vì hoàng Quý Phi. 768 chương 768 hắn trước nay liền không cần trấn an bất luận kẻ nào. Lời này rơi xuống, mọi người đều là cả kinh. Hoàng Quý Phi Chỉ ở sau hoàng hậu vị phân, đối với thiển quý phi như vậy nguyên bản đã sủng quan lục cung chủ tử tới nói, khởi không chỉ có chỉ là dạy hoa trên gấm tác dụng, mà là ở đi bước một mà biểu thị công khai nàng chủ quyền, nói không chừng về sau ngày đó, liền thật sự đem hoàng hậu thay thế. Có lẽ tả tướng là suy nghĩ cặn kẽ tiện tay hạ nhân thương lượng qua đi quyết định, lại có lẽ, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến tùy tiện đề nghị một chút, rốt cuộc trong điện mọi người mặc kệ là ai kia phái biểu lộ ra tới cảm xúc toàn bộ đều là kinh ngạc. Kỳ thật ngay cả Phượng Thiển chính mình, cũng không nghĩ tới tả tướng sẽ nói như vậy. Nàng chưa bao giờ cùng trong chiều bất luận kẻ nào có lui tới liên quan, tuy rằng biết quân mặc ảnh sẽ không theo nàng so đo những việc này, nhưng nàng còn không nghĩ thật sự trở thành một cái hòa thủy. Cho nên tả tướng lời này, mang cho nàng trừ bỏ khiếp sợ cùng bất an, không có mặt khác. Lao nhân này, chẳng lẽ là muốn mượn nàng vặn ngã hoàng hậu? Phượng Tiễn đấy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt vết bỏ, đừng tưởng rằng nàng không biết lao nhân này lúc trước còn cùng nhau thượng thư tham nàng đâu. Mọi người bên trong, Hữu tướng đặc biệt tức giận, ở đế vương mở miệng định luận phía trước, lập tức nói: "Tả tướng đại nhân hay là không làm rõ ràng hôm nay là cái gì chẳng huống? Thái tử cùng trưởng công chúa tiệc đầy tháng, không phải dùng để phong thưởng bọn họ mẫu phi. Nếu là hoàng thượng có tâm thưởng, sớm tại Tiễn quý phi lúc trước sinh hạ Long vượng tài thời điểm" liền sẽ trực tiếp hạ chỉ, hà tất trở đến hôm nay. Ở hắn xem ra, đế vương lúc trước không có hành phong thường việc, là bởi vì đem phượng Thiển nhi tử sắc phong thái tử đã đủ thực xin lỗi hoàng hậu, xem ở bọn họ liền ra mặt mũi thượng, cho nên không có làm ra càng quá mức hành động tới. Nói ngắn gọn, là Trần An. Thái tử không phải hoàng hậu thân sinh, đế vương hoặc nhiều hoặc ít thua thiệt bọn họ liền ra, chính là bọn họ liền ra nữ nhi chính mình không biết cố gắng sinh không ra nhi tử. Lại có biện pháp nào? Cho nên lúc ấy đế vương sắp phong thái tử, hắn mặc dù bất mãn cũng chỉ hào từ bỏ. Nhưng hôm nay, ỷ vào này phân tâm tư, hưu tướng có thể không cần nghĩ ngợi mà đối tả tướng nói ra như vậy khó nghe lời nói, trong đó thậm chí còn hàm chứa một tia đối phượng thiện châm trọng, nếu đế vương muốn sắp phong, lúc trước liền sách, hà tất trở đến hôm nay. Thục liêu, quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một túc, hiện lên một tia không dễ phát hiện không vui. Chỉ có ngồi ở một bên Phượng Thiển cảm nhận được trên người hắn hơi thở đột nhiên lãnh hạ vài phần, dương mắt, liền nhìn đến hắn nhỏ bé cánh môi nhẹ nhấp, thanh âm chưa ý cười lại nhạt nheo đến không có phập phồng. Vì sao hữu tướng không cảm thấy, châm lúc trước là vội đã quên, hoặc là vốn là tính toán nương hôm nay cơ hội này, song Hỷ lâm môn. Hắn trước nay liền không cần trấn an bất luận kẻ nào. Hoàng Quý Phi vị phần, ở nàng sản tử phía trước không phải không có nghĩ tới. Chỉ là lúc trước vừa mới sinh xong hài tử thời điểm, nàng ra như vậy vấn đề, hắn nơi nào còn có tâm tư đi làm này đó. Sau lại thời gian lâu rồi, liền trầm rãi kéo dài tới hiện tại, hắn cũng không có vội vã đi làm, bởi vì hắn cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy để ý. Đương nhiên, quan trọng nhất bởi vì hắn vật nhỏ không thèm để ý. Càng bởi vì sau này, hắn có thể cho nàng càng tốt, thì như hoàng hậu chi vị, tuy rằng nàng vẫn là sẽ không để ý. Bất quá này cũng không đại biểu, có người có thể tại đây loại thời điểm khi dễ người của hắn. Hoàng thượng, không thể a Hưu tướng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền buộc miệng tốt ra. Phía dưới lập tức một mảnh những hòa người. Quân mặc ảnh nhàn nhạt một suy, châm đã quyết định sự, khi nào đến phiên các ngươi có ý kiến. Phượng tiện nhìn đến hắn kiên nghị ngũ quan căng chặt, khỏe miệng hơi câu, cảm thấy thực kiến ổn. Tuy rằng nàng đối cái kia vị trí không sao cả. Bất quả hắn nếu là phải cho, nàng cũng không ngại lấy. 769 chương 769 như vậy dũng cảm không biết sợ. Hoàng thượng, thiển quý phi vào cung như vậy trong thời gian ngắn, liền tính lại công không thể không, này tấn vị tốc độ có thể hay không quá nhanh một chút. Đúng vậy Hoàng thượng, liền tính ngài có này phân tâm tư, cũng không cần nóng lòng nhất thời, không bằng trở lại qua một thời gian, từ từ tới. Hưu tướng bên kia người cũng không dễ làm phượng Thiển mặt lại xả cái gì tây khuyết sự, rốt cuộc thời gian dài như vậy, hướng hồ hôm nay trận này hợp, cũng không thích hợp nhắc tới như vậy sự. Vạn nhất chọc giận đế vương, bọn họ cũng đảm đương không dậy nổi. Mà tả tướng bên kia thanh âm còn lại là hướng tương phản phương hướng đảo. Thời gian không là vấn đề, một ngày như thế, một tháng như thế, một năm như cũ như thế, Thiển quý phi hiền huệ, mỗi người đều biết. Hùng chi thiển quý phi sắc thật công không thể không, muốn thay đổi những người khác có thể sinh cái long trùng ra tới, hoàng thượng tất cũng đại gia phong thưởng. Từ đầu đến cuối, đế vương chỉ là lẳng lặng mà nghe bọn họ xảo, cuối cùng thần sắc bình tĩnh ngự khí đạm nhiên mà rơi xuống một câu. Chú ý các ngươi tìm từ, không phải thiển quý phi, là hoàng quý phi. Mọi người ngẩn ra, bọn họ đế vương, thật đúng là chuyên chế đến có thể, đặc biệt là ở thiển quý phi sự tình mặt trên, Nga hiện tại là Hoàng Quý Phi. Giờ này khắc này, càng là giải quyết dứt khoát, đem bọn họ nghẹn đến liền phản bác nói cũng không biết nói như thế nào. Hưu tướng tức giận đến trên trán mạch lạc gân xanh thằng nhảy tả tướng tắc cười tủm tỉm giống chỉ cáo giả giống nhau. Phượng Thiền đối bọn họ này một phen tranh chấp trên cơ bản tự động lọc, dù sao nàng cũng biết, phàm là quân mặc ảnh cái kêu bá đạo chuyên chế nam nhân đã ra lệnh sự, mặc kệ thuộc hạ nói như thế nào, hắn vẫn là sẽ quyết giữ ý mình sẽ không sửa đổi. Quân mặc ảnh ở một bên nhìn nàng tươi cười nhu hòa đùa với vừa mới ôm tới Hải Tử bộ dáng, trong lòng ngực dẩm rạp mà nảy lên một cổ mềm mại, trong nháy mắt lấp đầy hán tâm, khóe môi liền câu ra tinh tinh điểm điểm liễm diễm hồ quang. Chưa bao giờ ở trước mặt mọi người từng có thất thần đế vương, giờ này khắc này lại ở trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm một nữ nhân thất thần. Phía dưới rất nhiều người ánh mắt ý vị không rõ, bao gồm tả tướng, hữu tướng Bao gồm Vân Lạc Hưu tướng ở ngay lúc này trừng mắt nhìn Vân Lạc liếc mắt một cái Ánh mắt trào phúng Phản phất đang nói Chuyện này thương nhưng không ngừng nữ nhi của ta cùng ta liền ra Còn có ngươi muội muội Các ngươi Vân ra Rốt cuộc nguyên bản hai cái đều là Quý Phi Hiện tại lại có một cái thành cao một bậc hoàng Quý Phi Vân Lạc nhìn lại qua đi Mắt đen đu ám thâm thúy Lạnh băng trên mặt không có một tia độ ấm Thậm chí liền điểm biểu tình cũng không có Nhưng chính là như vậy không biểu tình bộ dáng, sinh sôi đem trà trộn quan trường vài thập niên liền hữu tướng cả kinh chấn động, ánh mắt theo bản năng chôn tránh tan dã một chút. Ngoại giới nghe đồn chiêu ai đều không cần đi chiêu vân lạc, quả nhiên không sai. Đột nhiên, hoa một tiếng lạnh lóp tiếng khóc ở trong điện vang lên, tuy rằng trong điện thanh âm vốn là không nhỏ, lại vẫn có vẻ đột đột. Như vậy vang, mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Khuôn mặt ảnh có chút không vui mà từ Phượng Thiển trên người rút về tầm mắt, chiều thanh âm kia nơi khởi nguyên xem qua đi. Phượng Thiển cũng không khỏi đình chỉ treo đùa nhà mình như tử, dương mắt nhìn về phía cái kia trung khí mười phần hài tử, không biết nam nữ. Binh bộ thị lang sợ tới mức tâm đều phải từ hầu khẩu nhảy ra ngoài, nhiều như vậy hài tử ở đằng cùng trong điện, còn không có thấy cái nào đã khóc, cố tình nhà hắn tiểu nha đầu như vậy dũng cảm không biết sợ, thế nhưng liền khóc ra tới. Khi thật hài tử sẽ khóc tất không thể miễn, chỉ là người bình thường đều sẽ nghĩ cách hống hảo tận lực tránh cho. Rốt cuộc hôm nay là thái tử cùng trưởng công chúa tiệc đời tháng, nghe được tiếng khóc nhiều đen đuổi a Vừa mới tới kịp đi đến trong điện quỳ xuống thỉnh tội, còn không có mở miệng, đột nhiên bị trên đài cao đi xuống tới nữ tử mở miệng đánh gãy. Vị đại nhân này còn có hai càng. 770 chương 772 khi dễ ngươi. Phượng thiền động tác. Khiến cho mọi người nhất trí tò mò Trên Long ỷ nam nhân giữa mày mấy không thể thấy mà ninh một chút Lại không có ngăn cản nàng tiếp tục xuống phía dưới Trong đầu ẩn ẩn hiện lên một cái ý tưởng Nhưng là thực mau bị hắn bóp tắt Cái này binh bộ thị lang Cũng không phải cái gì thanh chính liêm minh quan tốt Phượng Thiền đi đến bọn họ trước mặt Cười hỏi, đại nhân trong nhà vị này Chính là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi Binh bộ thị lang cũng không biết nàng muốn làm gì Bất quá như vậy ôn hòa khẩu khí, hẳn là không giống như là quái nàng nữ nhi đột nhiên khóc đi. Thật cẩn thận mà đáp, hồi nương nương, là cái nữ nhi. Phượng Thiền Lông mày chọn một chút, đi lên đi nhìn chầm chầm kia hài tử nhìn hai mắt. Như vậy tiểu nhân hài tử, mặt mày đều còn không có lời nợ, cũng không biết về sau rốt cuộc sẽ là cái dặn gì. Bất quá thực xác định một chút chính là, này nữ hài nhi lớn lên nhất định cùng vi vi giống nhau, hung tàn ngang ngược. Lúc đó nàng sẽ không biết, nàng lần này hoàn hoàn toàn toàn nhìn nhầm, bởi vì này nữ hài nhi thật sự không thể lại nhu nhược, lại ôn hòa. Hài tử khóc nỉ non thanh còn ở, Phượng Thiện nhìn kia hài tử ở bà Vú trong tay như thế nào cũng không chịu dừng lại bộ ráng, cảm thấy đau lòng. Nàng đối mang hài tử không có gì kinh nghiệm, cũng không biết hài tử cớ gì khóc cái không ngừng, chỉ là liền nàng cũng không biết vì cái gì, liền có chút sợ hãi mà mở miệng, nếu không... Để cho ta tới thử xem đi. quân mặc ảnh sắc mặt đen một chút, nhưng Phượng Thiển căn bản không chú ý tới hắn. Ở binh bộ thị lang đồng ý lúc sau, liền quyết đoán ném xuống chính mình nhi tử, ngược lại đi ôm nhân ra nữ nhi Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Nàng cười ngâm ngâm hỏi, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trong lòng ngực hài tử trên người. Hồi nương nương, họ mạc, danh hy. Binh bộ thị lang đáp. Phượng Thiển ý cười cứng đờ, lúc ấy liền nhíu một chút mi. Sắc mặt gần như không thể phát hiện mà lạnh xuống dưới. Mạc Hy, Mạc Hy, chính là không có hy vọng ý tứ. Nàng biết này cổ đại trọng nam khinh nữ, đặc biệt đứa nhỏ này nói không chừng vẫn là cái con vợ lẽ nữ nhi, càng thêm sẽ không được sủng ái. Nếu không phải hôm nay chuyện này, nói không chừng cả đời sẽ không bị cái này cha chú ý tới. Nhưng cho dù như thế, cũng không cần khởi như vậy cái tên đi. Nữ nhi đều là dùng để đau. Phượng Thiền không phải đồng tình tâm tràn lan người, chỉ là mới vừa rồi còn không cảm thấy cái nào hài tử đặc biệt hợp nàng mắt duyên, giờ phút này lại không khỏi đối cái này tới rồi nàng trong lòng ngực liền dần dần ngủ qua đi ngừng tiếng khóc hài tử dâng lên một tia hảo cảm. Yến hội sau khi chấm dứt, trở lại Phượng ương cung, khuôn mặt ảnh thấy nàng một bộ giàu dĩ không vui bộ dáng, đi qua đi sờ sờ nàng đầu. Làm sao vậy, vừa trở về liền như vậy, ai khi dễ ngươi. Không có à. Phượng Thiền mờ mịt mà ngừng đầu, cái gì kêu vừa trở về liền như vậy, nàng loại nào. Cái chan chống nàng giữa mày, quân mặc ảnh than nhẹ một tiếng, ngươi cảm xúc, chấm sẽ nhìn không ra sao. Hảo đi, nếu là ngươi nhất định cảm thấy ta trên mặt biểu tình như là ở khổ sở, kia đại khái thật là đi. Ta vừa mới nghĩ tới mặc hi, kia hải tử hiện tại tựa hồ so với chúng ta hàn nhi cùng noan noan còn nhỏ, tương lai cũng không biết sẽ thế nào. Khuôn mặt ảnh nhàn nhạt mà ân một tiếng, nhìn nàng ít có dịu dàng mặt mày, hỏi, muốn chấm làm cái gì sao? Không cần, như vậy hài tử ở đại quan quý nhân trong nhà khẳng định không phải số ít, ngươi quản được một cái cũng quản không được nhiều như vậy. hung chi, mỗi nhà mỗi hộ trạch đấu sự tình đều không ít, bằng mặt không bằng lòng cũng không phải cái gì về khó, rốt cuộc chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn kia hài tử. Nếu chỉ là bởi vì chúng ta đột nhiên hảo tâm cấp kia hài tử đưa tới mối họa kia mới càng không đáng. 771 chương 771 ta có phải hay không rất lợi hại? Quân mặc ảnh nàng chấp trước mắt, thực bình tĩnh hỏi, nếu là ngươi cũng có khác nữ nhi, khác công chúa, lại không phải ta hài tử, ngươi có thể hay không cũng mặc kệ các nàng, thậm chí coi thường các nàng, rốt cuộc các nàng chỉ là công chúa, cũng không thể. Lời còn chưa dứt. Trên môi đã bị nam nhân lấy hôn bao trùm, ngăn chặn nàng sở hữu còn chưa nói xong nói. Cái gì kêu khác nữ nhi, lại không phải ngươi hài tử. Nam nhân ninh ở bên nhau lông mày rõ ràng tản ra tức giận, mặt trầm như nước, u ám ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở trên mặt nàng, rồi lại thâm dảo một cổ thứ gì. Châm chẳng lẽ chưa nói quá, châm hài tử, cũng chỉ biết là người hài tử. Phượng Thiền sừng sốt nghe ra hắn giờ phút này không vui, xì một tiếng cười. Ngươi làm gì sinh khí nha? Ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Nam nhân nhìn chầm chầm nàng tinh lượng tinh mắt nhìn trong chốc lát, mới ác thanh ác khi nói, về sau không chuẩn đánh như vậy cách khác. Hảo hảo hảo, không đánh không đánh. Phượng thiện như là đang xem một cái ghen tiểu quỷ giống nhau, ý cười hơn người. Thiện thiện, ngươi không cần vì hoàng quý phi xưng hô không cao hứng. Quân mặc ảnh như cũ thâm tình chân thành mà đem nàng ôm vào trong ngực, đột nhiên thực nghiêm túc mà nói một câu. Thanh âm có chút trầm thấp ám ách, rất kỳ quái cảm giác, ưu ám mắt đen không hề chấp mắt mà rào ở trên người nàng. Ngươi có biết hay không, kỳ thật ngươi vừa rồi như vậy biểu tình, làm chấm lập tức liên tưởng đến sắc phong hoàng quý phi sự. Phương thiền ngần người, kinh ngạc lại mạc danh mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì đâu. Vì sao ta muốn bởi vì hoàng quý phi sự tình sinh khí? Đột nhiên cảm thấy hảo mở mịn. Nam nhân hơi hơi mỉm cười. Môi mỏng ở nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ thượng chạm vào một chút, không có gì. Ngươi không có không cao hứng thì tốt rồi. Hắn biết nàng đối mấy thứ này đều không có hứng thú, vị phân gì đó càng là chưa từng có đặt ở trong lòng quá. Chỉ là giống như vậy một chút một chút mà thăng lên đi, lại có ích lợi gì. Đến bây giờ, hắn trước sau không có thể cho nàng cái kia đủ để đứng ở bên cạnh hắn sánh vai vị trí. Cho nên hắn sợ nàng không cao hứng, hắn cảm thấy chính mình có điểm vô lực. Bất quá còn hảo, không xa. Hôm nay sự, thái tử, hoàng quý phi, toàn bộ đều là cơ hội. Hắn nhìn ra được, hữu tướng kiếp cáo giả đã động tâm tư, sẽ không lại vẫn luôn như vậy nhìn xuống đi, tổng hội ra tay. Hắn hiện tại trong tay chứng cứ còn không đủ để muốn bọn họ liền ra toàn bộ ngã xuống, liền tính hữu tướng không có, hoàng hậu vẫn là sẽ ở nơi đó, rốt cuộc nàng không có trực tiếp tham dự những cái đó sự, liền tính bị liên lụy cũng không đủ để làm hắn phế hậu. Cho nên hắn muốn chính là họa cập mãn môn đồ vật. Hoặc là không ra tay, đối người như vậy, cần thiết một kích tức trung. Hùng chi, hoàng hậu 5 lần 7 lượt mà đối hắn vật nhỏ xuống tay, sớm đã không ở hắn dung nhẫn trong phạm vi. quân mặc ảnh đen nhánh con ngươi càng thêm có vẻ thâm thúy ám trầm, lạnh lánh mang chợt lué rồi biến mất. Phượng thiền liền như vậy hết trô nói rồi, thấy hắn như thế liền biết hắn không tính toán tiếp tục đem lời nói mới rồi nói tiếp. Liền tính hỏi cũng vô dụng, vì thế hung tận mà nghiến lên răng, trứng mắt án. Này nói chuyện nói một nửa tật xấu ai quán ra tới. Làm đến nàng hiện tại cả người mau mau hảo khó chịu. Quân mặc ảnh. Nam nhân trong miệng một cái ân tử còn không có xuất khẩu, đồng nhiên phản ứng lại đây, thế nhưng bị trong lòng ngược hắn vật nhỏ điểm huyệt. Không thể động, liền như vậy nhìn nàng lún đồng tiền như hoa mà hướng hắn mắng một ngụm tiểu bạch nha. Ta có phải hay không rất lợi hại? Nàng hừ cười vài thanh, mang theo nói không nên lời kiểu mị. Thương so dưới, sư phó ngươi hẳn là so khanh ngọc lợi hại Nga. Nếu là liền ngươi đều chúng ta chiêu, kia khanh ngọc kia quan ta có phải hay không không cần qua. Hôm nay đổi mới tất. 772 chương 772 ám lưu dũng động. Nàng một tiếng sư phó kêu đến phong tình lưu chuyển, nghe được quân mặc ảnh vô cùng sung sướng. Vật nhỏ, ngươi hiện tại là lợi dụng chấm đối với ngươi không có phòng bị tâm lý cho nên tính kế chấm. Kỳ sư Phó Ngải có cho hay không ta tính kế? Phượng Thiền ôn ôn nhu nhu mà gửi, khoe miệng một mạc thanh thiện độ cung mạc danh làm người cảm thấy nàng ở làm nũng. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không phải thực quá mức, Khanh Ngọc phải bảo vệ ta ta không có ý kiến, nhưng nếu là ngươi không ở thời điểm phải làm nàng cùng ta ở bên nhau, có thể hay không quá canh phòng nghiêm ngặt. Phượng ương cung bị bắt cóc sự tình, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Liền tính thật sự phát sinh, Khanh Ngọc cũng bảo hộ không được nàng, trừ phi là người nam nhân này ở. Phượng Thiển ánh mắt thu một chút, khoe miệng cười duyên dung nhan bất biến, giấu đi trong mắt chợt lóe rồi biến mất đen tối. Ai nói sẽ không phát sinh lần thứ hai. Có lần đầu tiên, tự nhiên liền có lần thứ hai. kia một lần chấm là ngươi từ chấm dưới mí mắt mất tích đã là cực hạ, cho nên vì ngăn chặn hết thể khả năng tính. Thấy Phượng Thiển khoe miệng ý cười một tấc tấc cứng đờ. Côn mặc ảnh trên mặt tàn khốc dần dần rút đi vài phần, huyệt đạo ở dây lát chi gian liền đã giải khai, hắn gắt gao ôm nàng, đem hàm dưới gác ở nàng đầu vai, gần như không thể nghe thấy mà than nhẹ một tiếng, chấm đáp ứng ngươi. Khanh Ngọc có thể không cần không có lúc nào là như vậy nhìn chầm chầm ngươi, chỉ làm nàng canh giữ ở phượng ương cung ngoại, sẽ không tạo thành ngươi bối rối Thật sự, phượng thiền đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tản ra một cổ vui sướng sáng giỏi. Cái chán bị người không nặng không nhẹ mà trụ một chút, nam nhân mang theo ghét bỏ lại rõ ràng sủng nịch tiếng nói ở bên thai vang lên, đừng quên, còn có một cái khác yêu cầu. Tiếp được khanh ngọc 3 chiêu mới có thể. Hảo, cái này ta sẽ nỗ lực. Thân ái sư phó, bảo đảm không cho ngài thất vọng. Liên tính là vì khanh ngọc không cần chịu những cái đó trừng phạt, nàng cũng đến ở một tháng trong vòng đêm yêu cầu này làm được mới được. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Mấy ngày sau, bọn họ liền xuất phát đi ra Nam, năm nay Nam tuần trước tiên. Phượng Thiền tự biết còn không phải khanh ngọc đối thủ, vì không cho khanh ngọc bị phạt, cho nên im bặt không nhắc tới chuyện này, chỉ cho là trên đường không có phương tiện, tạm thời không cùng khanh ngọc so này đó có không. Quân mặc ảnh không phải biết nàng trong lòng này đó tính toán, chỉ là có cái gì so nhìn nàng cao hứng càng làm cho người cao hứng đâu. Cho nên chẳng sợ nàng có đôi khi không cẩn thận nhắc tới lại vụn về mà che giấu qua đi, hắn cũng chưa bao giờ có vạch trần quá nàng. Không có bắt đầu mùa đông, cuối mùa thu thời tiết cũng đã bị lạnh leo tầm tầm. Dọc theo đường đi, Phượng Thiển sớm đã bọc lên thật dày áo ngoài, tựa hồ một chút đều không để bụng chính mình sẽ bởi vậy biến béo hình tượng. Quân hàn tiêu không ở, liền nhiều một cái trương tiến. Lại bởi vì mang theo hai đứa nhỏ, bọn họ đi được cũng không mau Chỉ còn mấy ngày là có thể đến đông đủ vương phủ, lại ở trên đường đã xảy ra một chuyện lớn. Đường bên ngoài con ngựa hí vang vang lên, sa phu khẩn cấp lạc ngừng xe ngựa, người trong xe toàn bộ đề phòng mà nhữ mày Trong không khí hình như có ám lưu dũng động. Phượng Thiền theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực hai đứa nhỏ, người trong xe đi ra ngoài ứng chiến, bốn phía ám vệ ra tới đồng thời ra tới. quân mặc ảnh giữa mày nhữ chặt, đem Phượng Thiền gắt gao ôm vào trong ngực, nhất biến biến trấn an. Đừng sợ, Thiện thiển, thiển đừng sợ. Đống nhiên gian, một thanh trường kiếm xuyên thấu qua màn xe đâm tiến bào, lãnh ảnh hàn mang cứ như vậy lóe phượng tiền mắt, tuy rằng nàng cùng quân mặc ảnh nói nàng không sợ, nhưng thân thể vẫn là ngăn không được mà dùng mình một chút, đặc biệt là nàng ôm hài tử tay, liền càng thêm vô cùng. 773 chương 773 điên rồi có phải hay không? Quân mặc ảnh mắt phượng nhữ lại, khớp xương rõ ràng trường chỉ vương thế nhưng liền như vậy trực tiếp kẹp lấy chiều bọn họ đâm tới trường kiếm. Ở Phượng Thiển xem ra, hắn ngón tay chỉ là thoáng dùng sức, kia trường kiếm liền lấy tính áp đảo lực lượng chết một cái rác, cuối cùng thế nhưng phát ra đinh một tiếng, Hàn mang hệ ra, trường kiếm bẻ gãy. Bình sinh lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến như vậy công phu, Phượng Thiển ngẩn ra đã lâu, thậm chí liền sợ hãi đều đã quên. Nàng rốt cuộc phát hiện, sẽ vô công là cỡ nào mỹ Diệu một sự kiện. Khuôn mặt ảnh trong tay kia tiệt bị cong xuống dưới mũi kiếm bị hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ném đi ra ngoài, chuyên chú lánh ngạnh sườn mặt thượng, nhỏ bé môi mân khẩn, tựa hồ chỉ là thực tùy ý một động tác, Phượng Thiển lại rõ ràng nghe được mũi đau hoàn toàn đi vào ra thịt thanh âm. Có lẽ, hắn không cần xem là có thể dễ dàng giết chết một người. Sau lại không còn có không biết tốt xấu người tới gần quá xe ngựa, Phượng Thiển nghe bên ngoài động tính, tựa hồ cũng có càng ngày càng nhỏ xu thế. Con hảo là ở vùng ngoại ô, nếu không nếu như bị ba thánh đụng phải này những đao quang kiếm ảnh, thế nào cũng phải hù chết không thể. Lúc đó nàng là như thế này tưởng. Đương ảnh nguyệt vén lên màn xe tiến vào thời điểm, giữa mày ngưng trọng tựa hồ cũng không có bởi vì thích khách toàn bộ bị tiêu diệt mà hoạt động gân cốt. Hoàng thượng thuộc hạ cảm thấy bọn họ rất kỳ quái. Nếu là tới ám sát của hoàng thượng, như vậy bọn họ phái người sát thật không ít. Nhưng thuộc hạ chú ý tới Những người đó tựa hồ tất cả đều tập trung ở đối phó thuộc hạ đám người trên người, chỉ có số ít mấy cái đến gần rồi hoàng thượng xe ngựa, hơn nơi chỉ có một chân chính thanh kiếm đâm vào xe ngựa. Anh Nguyệt nói không nặng không nhẹ, mọi người cũng không có lập tức tất cả đều minh bạch hắn ý tứ, nhưng hiển nhiên quân mặc ảnh cùng Phượng Thiển đều đã hiểu. Người hoài nghi bọn họ là tới thử chấm bên người binh lực. Là, anh Nguyệt không có phủ nhận. Quân mặc ảnh sắc mặt trầm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Ú ám mắt đen lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu mới mở miệng, bao nhiêu người ra tới ương chiến. Anh Nguyệt trần chờ một chút, đỉnh mày ninh đến đồng dạng lãnh lệ, chầm đốn thanh âm dầu dị phát ra, tám phần. Tới thích khách, hộ giá là việc quan trọng nhất, ai sẽ ở trước tiên nghĩ vậy chút có không đồ vật. Cho nên tự nhiên mà, cơ hồ khuyên xảo xuất động cũng muốn bảo hộ đế vương an nguy. Chính là hiện tại bị đối phương thăm đến bọn họ có bao nhiêu người. Đối bọn họ thực bất lợi. Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người kinh ngạc mà nhìn Phượng Thiển đột nhiên vén rèm lên động tác, bao gồm lông mày ninh thành một cái kết ảnh nguyệt. Chỉ thấy Phượng Thiển đem trong lòng ngực hài tử ném cho khách ngọc, lại đột nhiên nhảy xuống xe, mang theo một cổ không quan tâm bất cứ giá nào tư thế. quân mặc ảnh chấn động, ở hắn đầu góc phản ứng lại đây phía trước, cũng đã tuần hoàn bản năng theo nàng nhảy xuống. Môi mỏng ngân khẩn, lạnh lùng trên mặt tràn ngập không vui. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn bùng nổ Chính là đi đến nàng trước mặt còn không có tới kịp mở miệng Đã bị nàng kế tiếp động tác sở khiếp sợ Nhất thời thế nhưng đã quên ngăn cản nàng động tác Phương Thiền tùy ý mà từ trên mặt đất nhặt một thanh kiếm Cắn ngôi, xoát địa một chút hoa khai hắc y nhân trên người quần áo Đầu tiên là cánh tay, lại đến thân thể Thẳng đến người nọ ngực một đóa hoa sen đen ánh vào mi mắt Nàng sắc mặt đống dưng một bạch Đây là cái thứ nhất Nàng lại tìm được rồi như vậy cái thứ hai, người thứ ba, đều là ở ngực, đều là hoa sen đen. Tiêu chí tinh ân ký. Tạm dừng một lát, Phượng Thiển quay đầu, lời nói đều kịp nói thượng nửa câu, đã bị một đạo hôn loạn lửa giận cùng lo lắng mắt phong đảo qua, điên rồi có phải hay không? Không biết bên ngoài nguy hiểm. Nàng cắn môi, quân mạng ảnh, này nhất định là cái gì tổ chức? 774 chương 774 không biết còn tưởng rằng là người ở cao kỉnh. Khuôn mặt ảnh nhìn nàng mắt trông mong nhìn chầm chầm chính mình bộ dáng, trong lòng tức giận không giảm phản tăng, ngực hoa sen đen, hắn đương nhiên đã nhìn ra đây là nào đó giang hồ tổ chức đặc thù đánh dấu, nhưng này cùng nàng tùy tiện ra bên ngoài chạy luận có quan hệ gì. Liên tính ngươi nghĩ tới điểm này, nói cho chấm không được, yêu cầu ngươi tự mình xuống dưới xem xét. Phượng thiện lông mi gần như không thể phát hiện mà run một chút, càng thêm dùng sức mà cắn miệng mình không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nàng thậm chí không biết chính mình lúc ấy như thế nào liền kích động như vậy mà vỡ ra, có lẽ là bản năng cho phép, tóm lại sau khi nghe xong ảnh Nguyệt nói về sau, nàng trong đầu liền rất loạn, loạn đến nàng không kịp tưởng bất luận cái gì hậu quả liền trực tiếp vỡ ra. Nhìn nàng rũ mắt gắt gao cắn môi bộ dáng, khuôn mặt ảnh lông mày hung hăng ninh thành một cái kết. Tay phải bản năng nâng lên, muốn đi kiểm trụ nàng hàm dưới. Lại không ngờ chạm vào nàng phía trước, Phượng Thiển nhắm mắt, theo sau liền rất quyết đoán mà ngừng đầu, nói, "Thực xin lỗi, lần sau sẽ không." Nói xong lúc sau, ném trong tay kiếm, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy, chợt xoay người trở về xe ngựa. Quân Mặc ảnh sắc mặt liền không còn có hào quá. Trong xe ngựa tất cả mọi người cảm giác được này hai người chi gian có cổ quỷ dị bầu không khí ở lưu chuyển. Từ bọn họ xuống xe ngựa về sau bắt đầu Mãi cho đến bọn họ xe ngựa đến Giang Nam, rốt cuộc không bình thường quá. Tuy rằng Phượng Thiển không cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, bao gồm quân mặc ảnh, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được nàng cổ quái. Tới rồi Giang Nam, quân mặc ảnh rốt cuộc nhịn không được, ở sắp đến tề vương phủ thời điểm, làm ảnh nguyệt cùng trương tiến bọn họ đi trước, chính mình lôi kéo Phượng Thiển nửa đường xuống xe. Phượng Thiển vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nàng nhưng thật ra không biết xấu hổ như vậy nghiêm trang hỏi hắn làm sao vậy. Gió bác tầm tập, hàn ý xâm lấn, quân mặc ảnh mạnh mẽ đem nàng thân mình xả nhập trong lòng ngực gắt gao bao lấy, u ám minh diệt mắt đen yên lặng dừng ở trên người nàng, ngày đó sự tình, ngươi có phải hay không quá chớm. Phượng thiền ngần ra, bị hắn ôm đến thật chặt có chút không thoải mái, theo bản năng địa chấn một chút. Quân mặc ảnh lại đem nàng động tác coi như kháng cử dây rua, không chút suy nghĩ liền méo lên nàng hàng dưới bị đè nén ngự khí như là từ trong lồng ngực trực tiếp phát ra tới, châm là hơn ngươi, nhưng ngươi như vậy đi xuống, nếu là bên ngoài còn có mặt khác mai phục người, làm sao bây giờ? Phượng Thiện ngơ ngác mà nhìn hắn có vài giây công phu, đột nhiên vãn môi lún đồng tiền như hoa, nâng lên vòng tay trụ hắn tinh tê eo, tưởng cái gì đâu. Ta biết ngươi là tốt với ta, sẽ không tức giận, sao có thể sinh khí? Vốn dĩ chính là ta sai. Vậy ngươi gần nhất cùng châm cáo kỉnh, Không phải, ta chỉ là có điểm sợ hãi. Bởi vì ngày đó ảnh nguyệt lời nói, cho nên ta sợ bọn họ sẽ lại đến một lần. Ta sợ hãi. Giống như thật là như vậy. Bởi vì phối hợp nàng lời nói, thân thể của nàng cũng ở run nhẹ nhẹ. Cuối cùng ta sợ hai ba chữ càng là nhiễm một kia tắc nghẹn. Khuôn mặt ảnh ôm lấy nàng, túi đầu hôn nàng giữa mày. Không sợ, có chấm ở, sẽ không có việc gì. Chấm sao có thể làm ngươi xảy ra chuyện. Phượng Thiền nhắm mắt, giữa mày hiện lên một mặt không dễ phát hiện đau đớn, lại mở thời điểm, tươi cười càng thêm sán lạng, ân, không sợ. Chúng ta hiện tại đi tể vương phủ đi, đều gần một năm không thấy được bọn họ người một nhà, có điểm tưởng. Hảo, đoàn vương có phải hay không cũng ở chỗ này. Ân, ngươi như thế nào như vậy có lệ. Phượng Thiền nhìn hắn bất đắc dĩ tươi cười xuất thần một lát, bất mãn mà chu lên miệng, không biết còn tưởng rằng là ngươi ở cáo kinh đâu. 775 chương 775 hoàng thượng bị thương. Chắc mới sẽ không theo người cáo kỉnh. Nghe một chút này ngữ khí, nhiều khinh thường. Phượng tiện hư hai tiếng, tốt nhất là như vậy. Nàng cắn răng nói. Đi vào tề vương phủ, bởi vì ảnh nguyệt bọn họ đều trước tiên tới rồi, cho nên tề vương cùng đoàn vương đều đã ra tới ngay người. Hoàng huynh. Hồi lâu không thấy, tề vương cơ bản vẫn là dáng vẻ kia không có biến quá, còn có hắn bên người vương phi. Làm theo ôn nu Khuôn mặt ảnh triều bọn họ đều gật gật đầu Ở sảnh ngoài cùng tề vương Cùng đoan vương nghị sự Vương phi liền mang theo phượng Thiện hướng hậu viện nhi đi Nương nương Tề vương phi mặt mày ôn nhu mỉm cười Mà kêu nàng một tiếng Biểu tình mang lên một tia không khó phát hiện cung kính Lần đầu tiên tới vẫn là cái tiệp dư Lần thứ hai liền trực tiếp biến thành hoàng quý phi Không đến một năm thời gian Tề vương phi cảm thấy chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Đế Vương đối trước mắt nữ tử này, là nghiêm túc, thậm chí ra ngoài nàng dự kiến. Phượng Thiền bị nàng kêu đến có chút ngượng ngùng, nói, Vương Phi đừng như vậy kêu ta, vẫn là giống lần trước giống nhau thì tốt rồi. Thế Vương Phi do dự một chút, thay đổi một loại, tiểu hoàng tẩu. Phượng Thiền, năm trước tới thời điểm nhìn đến hàng nhi ấm áp nhi giống như đều vẫn là một chút, một năm không đến thời điểm cũng đã lớn như vậy. Phượng Thiền không phải không có cảm khái mà nhìn tề vương phủ kia hai đứa nhỏ, năm trước tiểu tiếu tươi cười hiện giờ thế nhưng nhiễm một kia nhàn nhạt mẫu tính ô nu. Tề vương phi nhất thời xem đến hoàng hốt, chật liền cười nói, hai tử con nhỏ, cho nên lớn lên đều thực mau Tiểu hoàng tẩu yên tâm, không cần chờ một năm, mỗi một ngày tiểu hoàng tẩu đều có thể nhìn đến thái tử cùng trưởng công chúa ở lớn lên. Tuy rằng trên thực tế, mỗi ngày mỗi đêm đều đối với nói không nhất định có thể nhìn ra tới thật giống như nàng lúc ban đầu tổng cảm thấy hằng Nhi ấm áp Nhi đều không có trường, thẳng đến có một ngày đột nhiên nghe được hằng Nhi kêu nương, nhìn đến hắn đi đường. Hai cái làm mẫu thân người luôn là phá lệ có tiếng nói chung, chẳng sợ hài tử cũng không cần các nàng chính mình thủ chiếu cố, nhưng vượng thiện giống như là đột nhiên thượng nghiện giống nhau cùng tề vương phi lãnh giáo đã từng dục Nhi tâm đắc, một buổi trưa thời gian qua thật sự nhanh. Đang lúc hai người vui vẻ vô cùng thời điểm, Hàng Nhi chạy tới lôi kéo Tề Vương phi tay hỏi: "Mẫu phi, mẫu phi, đệ đệ muội muội như thế nào đều như vậy tiểu, cùng Húc Nhi trước kia giống nhau tiểu, Hàng Nhi khi còn nhỏ cũng theo chân bọn họ giống nhau sao?" Tề Vương phi sắc mặt biến đổi, trách cứ nói: "Hàng Nhi, là thái tử cùng trưởng công chúa. Đế vương nhi nữ, không phải tùy tiện ai đều có thể kêu đệ đệ muội muội." Hàng Nhi tựa hồ là không nghĩ tới Mẫu phi sẽ đột nhiên bản mặt, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nhăn thành bánh bao mang theo lan tràn ủy khuất. Hảo hảo, Hằng Nhi tới ta nơi này. Phương Thiền đau lòng mà đem hải tử kéo đến chính mình trong lòng ngực, cười an ủi nói, đệ đệ mội mội hiện tại đều còn nhỏ, Hằng Nhi qua đi cũng có như vậy khi còn nhỏ. Trở lại quá mấy năm, đệ đệ mội mội là có thể cùng Hằng Nhi hiện tại giống nhau lớn, bất quá đến lúc đó, Hằng Nhi liền lớn hơn nữa. Thề Vương Phi mỉ môi, đối nhà mình Nhi tử cũng có chút đau lòng. Nàng không phải cố ý dăn dạy Hằng Nhi, chỉ là như vậy ân huệ chỉ có thể từ đế phi tới cấp, không thể là bọn họ không hiểu quy củ chính mình lấy. Than nhỏ một hơi, đang muốn an ủi Hằng Nhi hai câu, tiền viện người đột nhiên vội vội vàng vàng mà chạy tới. Hoàng quý phi, vương phi, không hảo, hoàng thượng bị thương. Phượng Thiền ôm Hằng Nhi tay run một chút. Huyên một lòng chạy về tề vương cho bọn hắn an bài trong xương phòng liền nhìn đến mãn nhà ở người đều vây quanh trung gian nam nhân kia. quân mặc ảnh sắc mặt rất khó xem, mang theo một tia phượng thiển chưa bao giờ gặp qua tái nhợt, ngồi ghế trên từ đại phu băng bó miệng vết thương, lạnh lùng đỉnh mày lấy một loại sắc bén phương thức ninh ở bên nhau. 776 chương 776 ngươi cảm thấy không nói cho ta thì tốt rồi. Ngường đầu, tầm mắt thoáng nhìn nàng tới, nguyên bản cũng đã ninh thành kết lông mày hoàn toàn biến thành hai điều sâu lông. Mang theo rõ ràng không vui thanh nhầm, cứ như vậy từ hắn trong miệng gần từng chữ một mà nhảy ra tới, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật hắn chỉ là tưởng nói, cái nào không muốn sống thông chi nàng. Nhưng lời này nghe vào phượng thiển lỗ thai lại thành hắn không chào đón nàng. Dựa vào cái gì? Nàng nam nhân bị thường chẳng lẽ nàng đến xem còn không chuẩn? Rõ ràng nói chỉ là hảo hảo mà ở sảnh ngoài nói chuyện này, những người khác đều hảo hảo, liền hắn một người bị đâm nay trung gian đến tuột cùng lại đã xảy ra cái gì lung tung rối loạn chuyện này. Phượng Thiền thực xác định, nàng hiện tại cảm xúc trừ bỏ lo lắng cùng căm giận, còn có một loại lực bất tòng tâm tức giận. Hắn không thể xảy ra chuyện, chính là có người tự hồ đã theo dõi hắn, làm sao bây giờ. Trong lòng căng loạn, trên mặt nàng cảm xúc liền càng là bình tĩnh, khỏe miệng vãn khởi một mặt cười lạnh, không e rẻ mà ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi đến trước mặt hắn, ta như thế nào không thể tới. Quân hàn tiêu cùng ảnh nguyệt khả năng đã thích hứng nàng như vậy nói chuyện phương thức, chính là tề vương cùng trường tiến hiển nhiên không thể tiếp thu một nữ tử như vậy đi bác đế vương nói. Chẳng sợ lại xuống ái, chẳng sợ tôn trọng nhau như khách tựa tề vương cùng hắn vương phi, cũng sẽ không có như vậy thời điểm, hướng chi người kia vẫn là đế vương, sao có thể cho phép một nữ nhân như vậy khiêu khích hắn uy nghiêm. Đặc biệt vẫn là tại đây loại thời điểm, đế vương cảm xúc vốn là hẳn là táo bạo. Thúc liêu. Liên ở bọn họ cho rằng đế vương sẽ tức giận thời điểm, hắn lại chỉ dùng lãnh đạm ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, đều đi ra ngoài. Mọi người nhìn đại phu run run rảy rảy mà cấp đế vương hoàn thành băng bó cuối cùng một đạo trình tự làm việc, cùng nhau lui đi ra ngoài. Nhưng là cái này đều tự bao gồm hiển nhiên không có phương thiện, bởi vì nàng vẫn là đứng ở chỗ đó, hay là là nàng lại một lần ngỗ nghịch đế vương ý tứ. Đương môn bị người đóng lại thời điểm. Quân mặc ảnh liền nhìn đến trước mặt vật nhỏ vẻ mặt lãnh đạm mà dọn trương ghế ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói, ta như thế nào không thể tới. Bị thương còn chuẩn bị gạt ta, ân. Cuối cùng một chữ, liền cùng ngày thường nam nhân cùng nàng nói chuyện giọng giống nhau, mang theo một cổ nói không rõ hư vị, ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Quân mặc ảnh trầm mặc một chút, anh Tuấn Dung nhan thượng âm chầm dần dần rút đi, vốn dĩ làm cho nàng mặt hắn liền vẫn luôn sẽ tận lực khắc chế chính mình không tốt cảm xúc. Cho nên sau một lát, cũng đã nhàn nhạt không có gì biểu tình, chỉ nói, không có gì đại sự, một chút tiểu thương mà thôi, chấm không nghĩ làm ngươi lo lắng. Chúng ta ngủ ở trên một cái giường, ngươi cảm thấy không nói cho ta thì tốt rồi. Phương Thiền Trưng mắt hắn, biểu tình nói rõ là bất mãn. Bất quá khả năng nàng cho rằng hiện tại không phải dây dưa chuyện này thời điểm, dù sao không cho nàng biết đến nàng cũng biết, vì thế ở nam nhân ra tiếng phía trước lại nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi không phải cùng tề vương bọn họ ở bên nhau. Em đẹp mà có người chạy tới tề vương phủ ám sát. Những người đó còn không đến mức như vậy lớn mật. Cứng đôi cứng công nhiên gọi nhịp, không có mười phần năm chắc bọn họ sẽ không làm như vậy. Hùng chi này nam nhân bên người nhiều như vậy ám vệ hơn nữa chính hắn võ công càng không phải ăn cơm trắng Nàng tổng cảm thấy hắn bị thương là một kiện thực quỷ dị sự, trừ phi những người đó chủ tử sau lưng tự thân xuất mã, nếu không... Còn có ai có thể thương đến hắn? Không phải ở tề Vương Phủ, vừa rồi châm cùng Hàn Tiêu đi ra ngoài. Phượng Thiền luôn luôn bất quá hỏi Triều Đình Sự. Nghe vậy, chỉ là những mày nói, người nào lợi hại như vậy, ngươi đều đánh không lại hắn. 777 chương 777 loại chuyện này nàng thấy được nhiều. quân mặc ảnh chọn một chút mi, hắn giống như bị vật nhỏ này khinh thường. Hắn sẽ đánh không lại đối phương. Bất quá nghĩ đến hắn sở dĩ bị thương nguyên nhân. Vẫn là ánh mắt lập lòe một chút, môi mỏng nhấp thành một cái không có độ cung thẳng tóc, thanh âm nghẹn thanh nói, chấm chỉ là cứu người. Vì cứu người bị thương chính người. Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, tưởng nói ngài nhưng đừng đầu, người nào như vậy quan trọng có thể hy sinh Hoàng đế An Nguy đi cứu. Cũng không sợ giảm phọ sao. huống chi, liền tính là vì cứu người nàng cũng không cho rằng có người nào có thể dễ dàng thương đến hắn. nay chỉ là cái ngoại ý muốn. Khuôn mặt ảnh trầm mặt tựa hồ rất bất mãn bộ dáng. Kỳ thật hắn là thật sự bất mãn, nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh lúc ấy cái loại này tình huống, hoặc là biết cứu cái như vậy phiền thoái người, có lẽ hắn liền không cứu, bạch bạch làm hắn vật nhỏ nhọc lòng. Phượng Thiền hư một tiếng, nam nhân nữ nhân. Nữ nhân. Phượng Thiền dừng một chút, mới đột nhiên cười nói, Hoàng thượng ngươi anh hùng cứu Mỹ nhân lúc sau liền không nghĩ đem người mang về tới giản xếp một chút. Nhân ra tiểu cô nương thấy ngươi như vậy anh Tuấn Tiêu sái lại nhiều kim, thậm chí còn cứu nhân gia mệnh, liền không tính toán lấy thân báo đáp. Loại chuyện này nàng thấy được nhiều. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, vô luận là trong tiểu thuyết vẫn là cung đấu kịch, nhưng phàm là cái nữ nhân, tổng hội mạo hoa si. quân mặc ảnh ta nàng liếc mắt một cái, ngươi lại biết chấm cứu nhất định là cái tiểu cô nương. Không thể là cái lao bà bà. Phượng Thiền Thực khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Là cái lao bà bà ngươi khẳng định không cứu. quân mặc ảnh nhìn trên mặt nàng tràn đầy ghét bỏ biểu tình, khí khí liền như vậy bật cười. Là cái lao bà bà hắn liền không cứu. Hóa ra ở trong mắt nàng, hắn chính là cái nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương mới có thể ra tay bại hoại. người nghĩ như vậy, ân quân mặc ảnh một tay đem nàng xả tiến trong lòng lực, meo lại hẹp dài mắt phượng trung châm nguy hiểm ngọn lửa. quân mặc ảnh, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không điên rồi? Phượng Thiền sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, vội vàng liền phải từ trên người hắn nhảy dựng lên, lại bị hắn cường ngạnh mà ấn ở trong lòng ngực. Nàng sợ chính mình lại lăn lộn đến hắn miệng vết thương, không dám lại dây ruột, đành phải ngẩn đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi có phải hay không quên chính mình bị thương? Ngươi có phải hay không không nghĩ hảo? quân mặc ảnh nguyên bản bị nàng đà kích lung tung rối loạn lại bực bội tâm tình ở trong nháy mắt liền khôi phục Có chút người chính là có được lớn như vậy năng lực, có thể nháy mắt thay đổi một người khác tâm tình. Nàng tiến vào lâu như vậy đều không có hỏi qua một câu hắn thương thế, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không để ra đâu. Bất quá hiện tại nhìn đến nàng cấp đỏ mắt bộ dáng, hắn liền mạc danh cảm thấy tâm tình sung sướng, mềm hạ thanh em an ủi nói, Hảo, đừng lo lắng, ngươi không lộn xộn chấm liền sẽ không đau, hiện tại miệng vết thương cũng không có vỡ ra. Ngươi thật là điên rồi. Phượng Thiền hơi hơi cùng hắn kéo ra một tia khoảng cách, nhìn thoáng qua trên người hắn đã băng bó tốt băng gạc vô pháp phân rõ hắn bên trong đến tột cùng bị thế nào thương, bất qua ở nàng vào cửa nhìn đến hắn sắc mặt tái nhận thời điểm, liền biết khẳng định sẽ không quá hảo. Về sau nếu là ở lại vì cứu nữ nhân khác bị thương, liền một tháng không chuẩn thượng ta dường. Nàng hông mắt cắn răng chừng hắn. Không phải không thể cứu, nàng không có như vậy hư. Nhưng hắn nếu là vì cứu mặt khác không liên quan người bị thương, kia nàng tuyệt đối không vui. Quân mặc ảnh xem nàng đôi mắt liền biết nàng không phải đang nói đùa, giật mình, trong lòng huyền hơi hơi vừa động, ngược lại bất đắc dĩ mà mắng một câu, bá đạo tiểu bình giấm chua. 778 chương 778 đêm nay cũng phải đi thanh lâu. Phương thiền bồi quân mặc ảnh nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên cạnh đã không có nam nhân bóng dáng chỉ còn xót lại một sợi dư ôn. Cơ hồ là lập tức nàng liền tỉnh táo lại. Xúc lên chăn thời điểm cảm giác được một khổ lạnh leo, nàng xuống giường, dẫm lên giày đi tới cửa, nghe thấy bên ngoài mơ hổ tiếng người. Hoàng thượng hôm nay bị thường không bằng chờ thêm hai ngày lại đi đi. Là ảnh nguyệt thanh âm, mang theo một tia không dễ phát hiện lo lắng, lãnh đạm tính tình mặc dù là ở chủ tử trước mặt cũng sẽ không thay đổi. Quân mặc ảnh thực mau liền cự tuyệt, không cần, điểm này tiểu thương không tính cái gì, đêm nay liền đi, chuyện này phải nhanh một chút giải quyết, chấm không nghĩ lại làm nàng tiếp tục lo lắng. Cái này nàng không cần phải nói, Phượng Thiển cũng biết là ai. Trong lòng hơi hơi ấm áp đang muốn xoay người trở về, rồi lại nghe được nam nhân nói, vừa lúc, Long Vi vì trốn quân hàn tiêu giống như hiện tại cũng giấu ở thanh lâu, chuyện này hắn khả năng còn không biết, ngươi tùy tiện tìm cá nhân đi thông chi Hắn Làm hắn buổi tối cùng chấm một khối đi. Tuy tiện phái cá nhân thông chi. Anh Nguyệt biết đế vương đây là vì hắn hảo. Bằng không chỉ bằng đoan vương ra kia mặt ngoài tao nhã kỳ thật một gặp phải lòng chắc phi chuyện này liền sẽ mạc danh trở nên táo bạo tính tình. Thật sự có thể trực tiếp đem hắn trở thành nơi chút giận. Cho nên, liền tuy tiện tìm cái xui xẻo đi thôi. Trong môn mặt phượng tiện lại bị những lời này bên trong thật lớn tin tức lượng khiếp sợ đến lộ đều sẽ không đi rồi. Long vi không thấy là thật sự không thấy. Nàng không biết cụ thể mất tích thời gian là khi nào, nhưng nếu sở liệu không kém, từ nàng lần đó cùng quân hàng tiêu hỏi mà hắn ấp đúng thời điểm, hoặc là càng phía trước, cũng đã không thấy. Khó chắc đâu, nàng mỗi lần nhắc tới thời điểm đều cho nàng như vậy phản ứng, thậm chí liền quân mặc ảnh đều giúp đỡ ché lấp. Sau lại quân hàng tiêu sở dĩ cũng đột nhiên biến mất, hẳn là chính là vì ra tới tìm Long Vi đi. Phượng Thiền có chút ảo não, Đều do nàng khoảng thời gian trước các loại âm hưu quỷ kế quấn thân cho nên liền chuyện lớn như vậy cũng chưa đi để ý. Ngay cả hàn nhi ấm áp ấm tiệc đẩy tháng thời điểm cũng là bị quân mặc ảnh tùy tiện lừa dối một chút liền thật sự không có lại tưởng. Hiện tại ngâm lại, nàng này bằng hưu cũng thật đủ không xứng trước. Vì vì mất tích thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng cái gì cũng không biết. Bất quá còn hảo, hiện tại tìm được rồi. Ở thanh lâu sao? Như thế nào sẽ đi thanh lâu loại địa phương kia đâu? Này nên là trốn đến có bao nhiêu nghẹn quất. Phượng Thiền đột nhiên một chút phản ứng lại đây, bên ngoài nam nhân kia tựa hồ đêm nay cũng phải đi thanh lâu tới. Bên ngoài ảnh Nguyệt Thanh Âm còn ở tiếp tục, kêu Hoàng Quý Phi bên kia. Không thể làm nàng biết. Ở quân mặc ảnh xem ra, nếu là làm nàng biết Long Vi cùng thanh lâu dính lên biên nhi, nói cái gì đều đến đi theo một khối đi không thể. Không ra quân mặc ảnh sở liệu. Đưa ảnh nguyệt phái đi người đem long ví hiện tại sở tại báo cho quân hàng tiêu thời điểm, quân hàng tiêu trên mặt thoáng chốc âm trầm một mảnh, lanh đều mau tích ra thủy tới. Người nói cái gì? hắn cười lạnh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ địa đạo, lại cho bổn vương lặp lại một lần. Vì thế mổ bi thôi ám vệ cứ như vậy đem cùng chuyện này thật lặp lại ba lần, sau đó bị đoan vương ra ném đi ra ngoài. Quân hàng tiêu thiếu chút nữa nhịn không được lập tức vọt tới thanh lâu đi bắt được người bởi vì hắn sợ đi chậm một lát đều sẽ cấp kia điên nữ nhân chạy trốn cơ hội, chính là ngại với quân mặc ảnh lưu lại nói, nếu là không nghĩ làm chấm trực tiếp đem Long Vi giấu đi, liền chờ buổi tối. Vì thế hắn rốt cuộc nhịn rồi lại nhịn, vẫn luôn nhận tới rồi buổi tối. Đi ở vào đông lại phồn hoa như cũ giang nam trên đường cái, quân hàng tiêu dọc theo đường đi đều sụ mặt rất giống là muốn đi bắt gian. 779 chương 779 chẳng lẽ cũng là vì chân ái, Trương Tiến nhìn chầm chầm hắn nhìn phán qua, rốt cuộc nhịn không được khuyên đủ, loan vương, già, ngại như vậy khả năng sẽ dọa đến lòng chắc phi. Đáp lại hắn chính là nào đó hắc mặt nam nhân lạnh lùng một tiếng hư cười, mang theo một tiêu nghiến răng nghiến lợi ý vị, vậy ngươi muốn bổn vương bày ra như thế nào sắc mặt tốt đi nên đón nàng. Hắn cảm thấy chính mình có thể nhịn xuống không một phen lửa đốt này thanh lâu, cũng đã là tính tình hảo đến cảm động đất trời. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà suy một tiếng, Trương Tiến ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn chính là bởi vì Long Vi đi được lâu lắm mà dục cầu bất mãn. Úc Trương Tiến hiểu rõ gật gật đầu. Quân hàng tiêu cảm thấy trong lồng ngực quần cuộn khí huyết liền như vậy đột nhiên bị người lấp kín, cơ hồ muốn trực tiếp phun ra tới. Cầu thí bởi vì kia điên bà nương đi rồi mới dục cầu bất mãn, liền tính nàng ở thời điểm hắn cũng là dục cầu bất mãn có được không? Hắn còn không có chạm qua kia điên bà nương đâu. Chính là loại này lời nói hắn lại nơi nào nói được xuất khẩu, quả thực quá có tổn hại hắn đường đường đoan vương ra nam nhân mặt ngũi, đành phải chính mình nghẹn một hơi nửa vậy mà buồn ở nơi đó, rũ ở hai bên tay cầm đến kéo kẹt rung động, gân xanh bại lộ. Hắn vạn phần xác định, nếu vừa rồi nói kia lời nói không phải hắn hoàng hình, hắn hiện tại khẳng định đã đem đối phương đánh đến nôn ra máu. Vài người liền đi nhanh đến kia muôn tía nghìn hồng hoa mãn lâu khi, ảnh nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân. Chiếu mặt sau nhìn thoáng qua. Hoàng thượng, mặt sau tựa hồ có người đi theo. Cái gì bất nhập lưu đồ vật, theo dõi kỹ xảo vụng về đến người đến bây giờ mới nhìn ra tới. Chiếu ảnh nguyệt năng lực, không có khả năng bị người theo lâu như vậy đều không hề phát hiện. Duy nhất giải thích, chính là đối phương quá bất nhập lưu, thế cho nên căn bản không có thể làm ảnh nguyệt để ở trong lòng, cho nên mới sẽ bỏ qua. Có đôi khi đều không phải là nhất định phải quá mức cao minh mới sẽ không làm người nhìn ra tới. Nếu là thuộc hạ không có nhìn lầm nói, hình như là nam trang trang điểm Hoàng Quý Phi cùng Khanh Ngọc. Quân mặc ảnh, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình vừa mới nói những lời này đó có loại đánh chính mình mặt cảm giác quen thuộc. Quân hàn tiêu mạc danh cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Quân mặc ảnh nhàn nhạt tiếng nói lại tạp rơi xuống, làm nàng đi theo đi, bảo vệ tốt nàng, đừng xẻ ra chuyện. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Quân Hàn Tiêu sửng sốt một chút. Hán kỳ thật rất muốn hỏi một câu. Vì cái gì Hoàng Huynh có thể đối một nữ nhân có tốt như vậy kiên nhẫn? Nếu là bởi vì chân ái, Hoàng Huynh vốn dĩ lanh lanh đạm đạm tính tình mới có thể như vậy ôn nhu. Kia vì cái gì hắn nguyên bản khá tốt tính tình đụng tới long vì cái kia điên bà nương là có thể trở nên như vậy vằn mẹo. Chẳng lẽ cũng là vì chân ái? Quân Hàn Tiêu hung hăng run run, bị ý nghĩ của chính mình hoàng sợ. Nơi xa, Phượng Thiển lệnh căm căm tay nhỏ kéo lên Khánh Ngọc, khẩn trương hề hề hỏi, Khánh Ngọc, ngươi nói vừa mới ảnh nguyệt chuyển qua tới kia một chút, có hay không nhìn đến hai chúng ta? Khánh Ngọc trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, trong lòng cũng đã mang mấy trăm lần ương. Mặc kệ có hay không thấy, nếu như bị Hoàng thượng cùng ảnh thống lĩnh biết nàng đem Hoàng Quý Phi trộm mang ra tới, Hoàng Quý Phi nhưng thật ra không có việc gì à, rốt cuộc Hoàng thượng xuống đâu? Nhưng nàng cái này đồng lóa khẳng định đến rớt ba tầng ra A. Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Khanh Ngọc dừng một chút, rốt cuộc vẫn là vẻ mặt đau khổ khuyên đủ, nếu không nương nương liền trở về đi. Như vậy sao được, ta đều đến nơi này. Ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm bọn họ, vừa rồi nếu không có phát hiện chúng ta, chờ lát nữa hẳn là cũng chạm vào không thượng. Chờ nhìn đến VV, đem nàng mang ra tới ta liền đi. Khanh Ngọc biết chính mình không lây chuyển được nàng, đành phải giàu dĩ không vui mà đổi kịp. 780 chương 780 không vừa khéo hoan ra ngõ hẹp. quân mặc ảnh đoàn người vừa mới vào cửa, thanh lâu tú bà liền lập tức cười ngâm ngâm mà đón đi lên. Nhìn một cái này khí chất chắc tuyệt một đám người, trên người quần áo đều là cao đẳng bài rệt, khẳng định phi phú tức quý, chỗ nào có thể không hảo hảo chiêu đãi. Đi đến bọn họ trước mặt, tú bà vừa muốn mở miệng. Đồng nhiên kinh giác đây là ban ngày liền tới quá mấy nam nhân, chỉ là bọn hắn khi nào đi, nàng như thế nào không thấy được. Bất quá cũng chỉ là một lát do dự, liền lập tức ném nàng kia son phấn vị mười phần khăn lụa lấy lòng cười nói, Nha, vài vị đại gia là mới tới hay sao, mau bên trong thỉnh A. Quân hàn tiêu lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, mụ ngươi mắt cho mới mới tới, lao tử buổi chiều mới đến quá. Rõ ràng chú ý tới người nào đó tâm tình không tốt tú bà cảm thấy thực uý khuất, nàng hoan nên một chút còn có sai rồi. Chính là khách hàng tối thượng nàng lại khó mà nói cái gì, đành phải tiếp tục nịnh nọt cười nói, vài vị đại gia là tính toán ở đại đường ngồi một lát chính mình chỗ đâu, vẫn là bao cái nhã gian điểm vài vị cô nương đâu. Quân hàng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quăng nàng mấy chương ngân phiếu liền hướng trên lầu bước đi đi, căn bản không có muốn lý nàng ý tứ. Trương Tiến sờ sờ cái mũi thân, dụ cầu bất mãn nam nhân thực đáng sợ. Tú bạc thực xấu hổ, bất quá nhìn xem trong tay những cái đó ngân phiếu mức, tức khác lại mặt mày hớn hở, hồng nhi lục nhi, mau đều lại đây hầu hạ chứ. Nàng vừa rứt lời hạ, nguyên bản đứng ở một bên đối này mấy người mạo mắt lấp lánh các nữ nhân lập tức Dũng đi lên. quân mặc ảnh đỉnh mày một ninh, dung ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt hiểu ý, lại quăng mấy trương ngân phiếu đi ra ngoài. Hờ ánh mắt như là muốn rớt xuống băng trà thử tới. Phương Hoa quân mặt ảnh sinh ra đã có sắn khí thế làm hắn chỉ cần không nặng không nhẹ hai chữ khiến cho người vô pháp vi phạm. Tú bà ngẩn người, cười nói, công tử mới đến khả năng có điều không biết. Phương Hoa là chúng ta hoa mãn lâu đầu bảng, nàng. Câu nói kế tiếp đều còn không có tới kịp nói ra, ảnh nguyệt lại là một chồng ngân phiếu quăng qua đi, lạnh lung thốt, lại vô nghĩa, khiến cho các người đầu bảng vĩnh viên biến mất. Tú bà run lên một chút, nhìn thoáng qua ảnh nguyệt bên hông bội kiếm, vội vàng lại quăng một chút khăn lũa cười nói, công tử đừng nút đích giận, phương hoa hiện tại vừa lúc có rảnh. Nàng vội vàng phân phó người bên cạnh, đi, cùng phương hoa nói, hảo hảo hầu hạ này vài vị công tử. Đúng vậy, phương thiền vẫn luôn tránh ở môn sau lưng, ngay bọn họ muốn tìm nữ nhân còn cảm thấy rất nhạc, chính là đường phương hoa này hai chữ xuất hiện thời điểm, tức khác cả người đều không tốt lắm. Phương Hoa, như thế nào nghe liền như vậy có thể làm người nhớ tới chút không tốt chuyện này đâu. Lúc này, nữ nhân quỷ dị giác quan thứ 6 không thể nghi ngờ bắt đầu quay phá, Phượng Thiển Tổng cảm thấy sự tình không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khanh Ngọc ở bên người nàng thời gian tương đối loạn, cũng không biết cái kia chỉ ở trong cung xuất hiện quá một lần úc Phương Hoa đến tột cùng là người Phương nào, cho nên nhìn đến Phượng Thiển đột nhiên biến hóa sắc mặt, trừ bỏ kinh ngạc cùng lo lắng, cũng không có ý tưởng khác. Nương nương, ngài có phải hay không không thoải mái? Ở bên ngoài kêu ta công tử, tiểu tâm bị người phát hiện. Đang chuẩn bị chờ bên trong người lên lầu lúc sau đi vào đi, lầu hai lại đột nhiên đi xuống một người. dáng người mặn rượu, hoa y hề nhanh nhẹn, tựa thanh tâm quả dục đạm mạc ánh mắt lại ở nhìn đến phía dưới đứng nam nhân khi, đột nhiên biến đổi. Hoàng! Công tử! Nữ tử gần như hương phấn mà vọt tới phía dưới nam nhân trước mặt, ánh mắt lại dần dần trở nên lo lắng. Ngài trên người thương thế nào? Quả nhiên, nhân sinh chính là có nhiều như vậy không vừa khéo hoan ra ngó hẹp. Úc Phương Hoa 781 chương 781 nói cho ta hắn ở đâu đi? Phương Hoa, ngươi nhận thức vị công tử này. Hoa mãn lâu tú bà hiển nhiên đối Úc Phương Hoa thái độ cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân này tuy rằng tới Hoa mãn lâu có một đoạn thời gian, nhưng từ trước đến nay đều là lánh lánh đạm đạm bán nghệ không bán thân. Chẳng sợ nhà giàu công tử vung tiền như rác, cũng chưa bao giờ thấy nàng đối ai lộ ra quá không giống nhau thần sát. Cố tình tại đây vị công tử trước mặt, lại như là cái tình đầu sơ khai thiếu nữ giống nhau có như vậy cùng loại thẹn thùng bộ dáng. Đối với một cái thanh lâu nữ tử tôi nói, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Bất quá! Những người này đều là có tiền thần tài, nếu là bọn họ ra nổi giá, muốn mang đi phương hoa cũng không phải không thể. Dù sao nàng mở cửa làm buôn bán đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, đầu bảng loại đồ vật này, đi rồi một cái còn có thể lại phùng một cái. Úc phương hoa lại bị kia tú bà hỏi đến ngây người một chút, nghĩ không thể tiết lộ đế vương thân phận, đành phải nói, đúng vậy mụ mụ, ban ngày phương hoa đụng phải một ít không tốt lắm sự, là vị công tử này cứu phương hoa. Thính lên, công tử là phương hoa ân nhân cứu mạng đâu Cái gì? Phương hoa ngươi xảy ra chuyện gì nhi? Ai dám ở ta hoa mãn lâu đối với ngươi động thủ. Tú bà cố ý biểu hiện ra một bộ khiếp sợ dáng vẻ lo lắng, vì chính là giả bộ nàng có bao nhiêu luyến tiếc Úc Phương Hoa. Úc Phương Hoa trong mắt nhẹ trào chỉ là trợt lué rồi biến mất, chợt liền cười nói, không có gì mụ mụ, không cần lo lắng, hiện tại đều đã hảo, Phương Hoa không có việc gì. Ai, hảo hảo, không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi hiện tại mang vị công tử này đi lên đi. Nhân ra công tử chính là danh tác. Câu nói kế tiếp Phượng Thiển đều không có lại nghe rõ, khiếp mắt ý vị không rõ mà nhìn bọn họ một đám người lên lầu, con con khỏe môi. khách Ngọc nhìn nàng một cái, lãnh đạm trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia mạc danh biểu tình, ở minh diệt ngọn đèn dầu chung có vẻ cũng không rõ ràng. Công tử! Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Phượng Thiển liêu một chút tóc, vãn khởi khỏe môi mang theo cởi khẽ đi đến đại đường bên trong. Dần dần bắt đầu mùa đông thời tiết thật sự có chút lánh, mặc dù là hai anh ca yến hốt cùng xanh tiêu đàn sáo cũng ấm không được này phân giết lệnh. Nhà, hai vị này công tử cũng là lần đầu tới chúng ta hoa mãn lâu đi. Phượng Thiền đấy mắt ý cười càng sâu, từ khanh ngọc trô đó tiếp một chồng ngân phiếu lại đây, tìm hiểu một sự kiện nhi, này đó ngân phiếu đều về ngươi. Tú bà sắc mặt cứng đờ, công tử, chúng ta mở cửa làm đều là cô nương xinh ý cũng không phải là phụ trách mua bán tin tức. Loại sự tình này nếu là truyền đi ra ngoài, ta lưu mụ mụ danh dự hướng chỗ nào gác. Phượng Thuyền lại tiếp một chồng ngân phiếu tới, cảm khái một câu có tiền chính là tùy hứng, trong mắt hiện lên một kêu bất đắc dĩ, ngược lại liền nói, đều là mở cửa làm buôn bán, làm cái gì sinh nghĩ lại có cái gì khác biệt. Thương nhân sao, quan trọng nhất chính là kiếm tiền, Ngươi không nói ta không nói, có ai biết người bán tin tức cho ta, có phải hay không? Tú bà xấu hổ mà cười hai tiếng. Ta lại không giết người không bỏ hỏa, lưu mụ mụ sợ cái gì. Yên tâm, ta hôm nay an an tĩnh tính mà tới, an an tính tính mà rời đi, tuyệt đối sẽ không cấp lưu mụ mụ nháo sự nhi, như vậy tổng được rồi đi. Kia! Không biết công tử muốn nghe được chuyện gì. Mấy ngày nay, hoặc là nói trong khoảng thời gian này, có hay không người bao hạ ngươi nơi này vị nào cô nương, sau đó trưởng kỳ ở tại nơi này. Nếu vi vi tới thanh lâu, vậy sẽ chỉ là lấy phương thức này lưu lại. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đoàn vương gia chắc phi sẽ trốn đến loại địa phương này tới. Cho nên chẳng sợ quân hàn tiêu tìm lại lâu, cũng không tìm được người. Lưu mụ mụ suy nghĩ một chút, này, giống như... Hình như là có như vậy một vị công tử, tới chỗ này rất lâu rồi. Có phải hay không chưa bao giờ xuất ly khai quá? Là... ta là hắn bằng hưu. Phiên thoái lưu mụ mụ nói cho ta hắn ở đâu đi. Còn có hai càng. 782 chương 782 thật sự một chút cũng không nghĩ sao. Nhã gian nội, du dương làn điệu dần dần tản ra, thì bà thanh em lượn lờ sước sước, cùng với nữ tử linh động đầu ngón tay chậm rãi đổ xuống. Đột nhiên, phanh một tiếng, môn bị người phá khai. Úc phương hoa đầu ngón tay run lên, tiếng nhạc đột nhiên im bật. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy cửa quân hàng tiêu như là vừa mới một người độc chiếm thiên quân vạn mã giống nhau mang theo đầy người lệ khí trở về. Hai điều lông mày hung hăng ninh thành kết, hung ác nham hiểm sắc mặt trầm đến phảng phất dây tiếp theo liền phải tích ra thủy tới. Trương Tiến sờ sờ cằm, xem ra đoan vương ra tìm thê chi lộ, tựa hồ nhấp nô đến có điểm nhiều thai nạn A Tiến vào không biết gó cửa, quân mặc ảnh không vui mà ngó hắn liếc mắt một cái. Quân hàng tiêu thở gấp gáp mấy hơi thở. Trưng tiến sợ hắn dây tiếp theo liền sẽ cùng đế vương nháo phiên đi. Hoang huynh, nàng thật sự ở chỗ này sao? Đương cửa phòng từ bên ngoài bị người không hề cố kỵ mà đẩy ra khi, Long vi sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, trừng lớn đôi mắt vẫn duy trì nguyên lai tư thế ngồi ở trên giường, tựa hồ liền chạy trốn bản năng cũng quên mất. Mà nàng bên cạnh nữ tử, bản năng một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngăn trở cửa người nọ tầm mắt. Chính là dây tiếp theo. Long vi lại phản phất thở dài nhẹ nhõn một hơi bộ dáng chậm rãi đẩy ra trên người người. Liêu Nhi, cảm ơn ngươi. Ngươi này không phải tới bắt ta, yên tâm, ngươi đi ra ngoài cho chúng ta pha hổ trà đi. May mắn không phải đi mà quay lại quân hàng tiêu. Vừa rồi cái kia dã man nam nhân đã đã tới một lần, bất quá còn hảo, thực phượng thiển so sánh với. Nam nhân kia lang thang không có mục tiêu mà tìm sở hữu phòng tròn nên chỉ có thể gõ cửa. Nếu không liền thật sự muốn đem toàn bộ hoa mãn lâu nháo đến gà chó không yên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, làm nàng có chuẩn bị có thể cùng Liếu Nhi phối hợp giấu giếm được nam nhân kia. Bị gọi là Liếu Nhi nữ tử có chút ngựa ngùng mà cười, hảo. Ở nàng từ bên cạnh trải qua thời điểm, Phượng Thiển chiều nàng gật gật đầu, nếu là sở liệu không kém, trong khoảng thời gian này nhất định đều là cái này Liếu Nhi ở chiếu cố Vi Vi, hơn nữa Vi Vi hẳn là thực tín nhiệm nữ tử này. Cũng không có dấu giếm chính mình đang ở bị người bắt giữ sự tình. Đóng cửa lại, xoay người, Phượng Thiển thật dài mà thở ra một hơi, hướng tới trên giường người đi qua. Cùng lúc đó, Long Vi cũng tử trên giường xuống dưới. Vi Vi, người như thế nào rời đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Phượng Thiển không nhắc tới quân hàng tiêu chuyện này, chính là sợ Long Vi khổ sở. Nàng biết Vi Vi thực thích quân hàng tiêu. Lại không biết ra chuyện gì nhi mới có thể làm một cái nghĩa vô phản cố xa rời quê hương nữ tử như thế không chỗ nào cố kị mà chạy trốn, thậm chí không tiếc tránh ở như vậy pháo hoa nơi. Long vi chỉ là ánh mắt lập lệ một chút, cũng không có mặt khác quá lớn phản ứng, cười cười, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có điểm mệt, không nghĩ ở kinh thành lợi. Thật sự một chút cũng không nghĩ sao. Mân khẩn ngôi tuyến cô ý vô tình mà lộ ra phượng thiện khẩn trương. Kỳ thật nếu là có cơ hội, hắn vẫn là thực hy vọng Long Vi có thể hồi kinh, dù sao cũng là nàng số lượng không nhiều lắm bằng hưu, ai nguyện ý cách xa nhau cách xa vạn giảm. Không nghĩ. Long Vi nhắm mắt, vừa rồi còn có chút mê vòng cô đơn hơi thở thực mau từ trên người nàng biến mất. Nàng thay vẻ mặt cùng từ trước giống nhau vô tâm không phổi tươi cười, tuy tiện nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu là ta còn tưởng trở về. Chỉ bằng hắn đại động can qua tìm ta lâu như vậy, ta đã sớm chủ động hiện thân, cần gì phải trốn đến loại địa phương này tới. Phượng Thiền nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua nàng đôi mắt chỗ sâu trong thấy rõ nàng trong nội tâm ý tưởng. Thật lâu sau, mới nói, hảo, ta đã biết. 783 chương 783 là, muốn chết. Phượng Thiền hô hấp có chút dồn rập, xinh đẹp trong ánh mắt lóe lo lắng, đoàn vương bọn họ tất cả đều tới. Cũng đều đã biết ngươi ở chỗ này, nếu là ngươi không nghĩ bị bọn họ bắt được, hiện tại cần thiết phải rời khỏi. Nàng nghiêm túc mà nhìn Long Vi đôi mắt, hôm nay lúc sau, chờ bọn họ rời đi nơi này, nhất định sẽ trực tiếp phái binh tới tiêu diệt. Đến lúc đó bắt ba ba trong giỏ, ngươi liền thật sự chạy không ra được. Long Vi gật đầu, hảo, ta hiện tại liền đi. Đợi chút, Phượng Thiền làm khanh ngọc tìm bộ gã sai vặt quần áo tới cấp Long Vi thay. Mang cái mũ đem mặt che lấp rất khá, bảo đảm nếu là không đụng phải người quen, liền sẽ không bị phát hiện. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Thiền nói liền đi đến cạnh cửa mở ra môn, thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh trong chốc lát, thẳng đến xác nhận không có nàng sở quen thuộc người lúc sau, mới chiều Long Vi vầy vây tay, tới, đi thôi. Long Vi cũng là vẻ mặt khẩn trương, đi theo nàng phía sau bước ra cửa phòng, thật cẩn thận có chút khẩn trương mà đi phía trước ấu. Mới đi rồi không vài bước, đột nghe phía sau một tiếng bạo nội chầm uống, Long Vi, người đứng lại. Phượng Thiền bước chân đột nhiên một đốn, thầm kêu một tiếng không tốt, giống như còn là bị đoàn vương già phát hiện. Nàng nắm chặt một chút nắm tay, đột nhiên kéo Long Vi tay liền phải đi phía trước chạy. Chính là quân hàng tiêu kia tư mà ngay cả đi đường đều không đi, liền như vậy dùng khinh công nhanh trong chắn các nàng trước người, cười như không cười mà ngó Phượng Thiển liết mắt một cái. Đem Phượng Thiển xem đến phía sau lưng một trận lạnh leo. Không đợi nàng có bất luận cái gì phản ứng, đột nhiên đã bị phía sau lực đạo một phen cuốn vào trong lòng ngực. Đồ tồi, cả ngày liền biết làm phá hư, ngươi là muốn nhìn hàn tiêu kia vô dụng trực tiếp điên rồi. Phượng Thiển lúc này còn ở vì Úc phương hoa chuyện này sinh khí, ngay vậy, ngầm đầu lạnh lùng trừng hắn. Hắn nếu là xe điên, có thể đem vi vi tức giận đến tình nguyện tránh ở loại địa phương này cũng không chịu bị hắn tìm được. Nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, mất đi mới hiểu được quý trọng còn có cái dám dùng. Hùng chi, quân hàng tiêu chân không quý trọng còn không nhất định đâu, nhìn hắn kia phó muốn đem vi vi ăn tươi nuốt sống bộ ráng. Long vi cắn môi, đối diện trước toàn thân đều bị tản ra lệ khí nam nhân cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng nàng biết hiện tại là ai cũng không giúp được nàng, đành phải tận lực khống chế được chính mình tính tình, dùng một loại thương lượng miệng lươi nói, phóng ta qua đi. Người cảm thấy khả năng, Quân hàng tiêu khó thở phản cười, một chữ một chữ đều như là từ trong cổ họng nhảy ra tới. Hôm nay nếu tìm được rồi ngươi, ngươi cũng đừng tưởng lại chạy. Nếu là phóng nàng qua đi, kia hắn thời gian giải như vậy giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau lùng bắt xem như cái gì. Hắn trong khoảng thời gian này tới nay lãng phí sức người sức của còn có chính hắn chi nhớ lại tính cái gì. nay đáng chết điên bà nương, cuối cùng là bị hắn bắt được. Lúc này đây, nàng chắp cánh khó thoát. Long Vi nhìn hắn trong mắt xẹt qua giận cùng cười kiêm cụ lạnh leo, đông dưng đánh cái dùng mình, người muốn bắt ta, giam cầm ta, nếu cần thiết nói. Hiện tại hiển nhiên rất cần thiết, bởi vì nàng nói rõ là không chịu cùng hắn đi. Long Vi thở hồn hển cùng hắn rằng co vài giây công phu, đột nhiên thả người nhảy, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, sợ tới mức đại đường không ít nam nhân nữ nhân tất cả đều hét lên. Ngay cả quân mặc ảnh trong lòng ngực nhân nhi cũng không tự chủ được mà run lên một chút. Vi Vi Phượng Thiển khẩn trương mà hô hấp cứng lại, lầm bẩm ra tiếng. Quân hàng tiêu nơi nào sẽ làm nàng chạy trốn, luận võ công, Long Vi khẳng định là so ra kém hắn, cho nên chẳng sợ Long Vi đã không màng tất cả mà cùng hắn động thủ đấu võ, vẫn là không có thể tránh được bị hắn bắt lấy vận mệnh. Quân hàng tiêu, người rốt cuộc làm gì? Phóng ta một lần sẽ chết ta? Là, muốn chết? Phượng Thiền liền như vậy nhìn Long Vi bị nào đó dục cầu bất mãn nam nhân khiêng trên vai dơ lên trường mà đi. 784 chương 784 người cũng chỉ có bị khiêm phần. Theo bản năng mà liền phải tránh ra trên người gông cùng siềng xích đuổi theo. Nhưng quân mặc ảnh nơi nào sẽ phóng, gắt gao mà ôm chặt nàng. Ở nàng bên thai vững vàng thanh âm cảnh cáo, đồ tội, nhân ra là phu thê, người đuổi theo làm gì? Còn tưởng làm phá hư? Hắn hiện tại là bắt góc. Là bắt cóc. Ngươi không thấy được vì vì không nghĩ cùng hắn đi sao. Phượng Thiền giận dữ hỏi. Tổng như vậy trốn tranh chôn tránh cũng không phải chuyện này nhi. Tổng muốn giải quyết. Hàng Tiêu tìm nàng thật lâu. Ngươi cũng biết Long Vi thích Hàng Tiêu. Nói không chừng hôm nay này một truy là có thể đem người truy trở lại kinh thành đi. Đồng đánh nguyên ương sự tình ngươi cũng đừng làm. ân Phượng Thiền cắn môi. Rõ ràng nàng là hảo tâm. Vì cái gì tới rồi trong miệng hắn nàng thật giống như thật sự phạm vào đại sai giống nhau. Nàng nhìn ra được tới, vì vì dáng vẻ kia tuyệt đối không phải rời nhà trốn đi đùa giỡn. Thậm chí vừa rồi nói chuyện chung nàng cũng cảm giác được vì vì lần này thực quyết tuyệt. Tuy rằng nàng thực hy vọng vì vì có thể cùng chính mình thích người ở bên nhau, chính là nàng không nghĩ lấy loại này cưỡng bách phương thức. Bất quá hiện tại, thực hiển nhiên sự tình đã vượt qua nàng năng lực phạm vi. Tính Phượng Thiền đỡ một chút cái chán, nếu sự tình tổng muốn giải quyết, nếu đã bắt được, vậy làm cho bọn họ đi giải quyết đi. Nàng nhắm mắt, đen nhánh trong mắt hiện lên một kia đối hắn bản thân bất mãn, rồi lại trộn lẫn vải phần vô cơ bì khuất, đột nhiên ngừng đầu, biểu môi nói, ta lại không làm ngươi cùng ta cùng nhau đuổi theo, ngươi đi bồi ngươi Phương Hoa thì tốt rồi, quản ta làm cái gì? Phương Hoa, Phương Hoa, nhân ra rõ ràng kêu Úc Phương Hoa. Hắn vừa rồi cùng lưu mụ mụ điểm người thời điểm cố tình kêu kia nữ nhân phương hoa. Kêu như vậy thân thiết làm gì? quân mặc ảnh chọn một chút mi, ở trương tiến lập lòe ánh mắt cùng ảnh nguyệt rũ mắt động tác, trực tiếp đem trong lòng ngực nữ tử ôm lên, lại ở nàng có điều dễ rủa một khắc trước, túi đầu ở nàng bên thai ý vị thâm trường mà uy hiếp nói, đừng lộn xộn Chấm hiện tại tính tình thực hảo kiên nhẫn cũng thực hảo, cho nên lấy loại này ôn hòa phương thức ôm ngươi, ngươi nếu là không ngoan Chấm bạn nhất trở nên giống hàng tiêu như vậy táo bạo, ngươi cũng chỉ có bị khiến phần. Phượng tiền. Thể lực thượng cách xa chênh lệnh. Hào đi, nàng tạm thời thừa nhận nàng đánh không lại người nam nhân này cho nên chỉ có thể ngoan ngoan nhận mệnh. Hoa mãn lâu phía dưới khách khứa hiển nhiên bị bọn họ những người này sợ tới mức không nhẹ, lại khiếp sợ đến không nhẹ. Đây đều là nơi nào tới không thể hiểu được người, tới thanh lâu không ngoạn nhìn nữ nhân, ngược lại một người khiêng một cái nam nhân đi ra ngoài. Này thế đạo thật là thay đổi quân mặc ảnh phân phó trương tiến xử lý nơi này giải quyết tốt hậu quả công việc Ôm nàng liền như vậy bước ra hoa mãn lâu môn Bên ngoài gió lạnh thổi tới Phượng thiển theo bản năng mà hướng nam nhân trong lòng ngực rụt một chút Loại này thời điểm Thiên nhiên lò sưởi không cần bạch không cần quân mặc ảnh thấp thấp lời Ở giang nam đường cái quang ảnh lay động hạ Ôm trong lòng ngực người lện bước vững vàng mà thong thả Lưu quang điệu ảnh Phượng Thiền hiếp lại mắt rửa vào nam nhân trong lòng ngực, ấm áp ngực cho nàng một loại đặc biệt an ổn cảm giác, phản phất lại về tới bọn họ mới vừa nhận thức lúc ấy tới giang nam thời gian. Ninh chặt mày dần dần bung ra, khoe môi dần dần thế nhưng nhiệm ý cười, Phượng Thiền hít hít cái mũi, nghe tới nhưng thật ra có chút giống cảm lạnh. Có phải hay không lãnh? Không lạnh. Nàng nghiêm trang mà lấp đầu, ta vừa rồi lời nói, ngươi đừng tưởng rằng coi như không nghe được là được. Cái gì? Phượng Thiền giận ngừng đầu, bất kỳ nhiên mà đâm nhập nam nhân đen nhánh thâm thúy trong mắt, lại thấy trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. 785 chương 785 thân thể của người là ta. Thật không biết vẫn là giả không biết nói. Phượng Thiền có chút vô ngữ, nhất thời cũng không biết hắn rốt cuộc là người trước vẫn là người sau. Nhữ lại mi nhìn chầm chầm hắn vài giây thời gian, đột nghe nam nhân sung sướng tiếng cười lên đỉnh đầu văng lên, trong lòng một bực mới vừa rồi kinh giác chính mình lại bị này Oscar ảnh đế cấp lửa. Nhân gia hoa danh đã kêu phương hoa, chẳng lẽ ngươi làm chấm cả tên lẫn họ mà cùng kêu túi bà muốn người. Ta không thích. Phượng Thiền treo ở trên người hắn, trực tiếp mở ra lễ vô cớ gây rối hình thức, tức giận nói, người khác như thế nào kêu là người khác chuyện này, nhưng ngươi biết rõ nhân gia nguyên danh còn muốn kêu đến như vậy thân thiết, ta chính là không vui. Nam nhân khỏe miệng hiện lên một tia sùng nịch cười. Chầm mặc một lát, tiếng nói thấp thấp nói, Hảo, về sau không gọi. Còn có, quan trọng nhất một sự kiện. Phượng Thiền cắn chặt răng, nghẹn hai khẩu khí mới nói, ba ngày ngươi cứu nữ nhân là ai. quân mặc ảnh đáy mắt ý cởi càng sâu vài phần, yểu điệu vạn ra ngọn đèn dầu ánh hắn liễm diễm mắt Phượng sấn ra một loại ngánh ánh nhấp nháy phong tình. Nam nhân đuôi lông mảy khỏe mắt toàn là đối trong lòng ngực người nọ ôn nhu lưu luyến, ngươi không phải đều nghe được, còn biết rõ cố hỏi, Ngươi biết ta đi theo ngươi. Phượng Thiền kinh ngạc. Ấn. Phượng Thiền khỏe miệng chịu một chút, có chút xấu hổ. Hóa ra nàng còn tự cho là tàng rất khá đâu không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát hiện. Bất quá dây lát nàng liền thay vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt biểu tình. Toàn trách thanh âm mang theo một tia tiểu mềm, liền thành làm nụng giống nhau ngư khí. Này cùng ngươi cứu nàng có quan hệ gì? Ngươi thế nhưng vì cứu nàng làm đến chính mình bị thương, ngươi quá đáng giận. Thân thể của ngươi là của ta, sao lại có thể vì nữ nhân khác bị thương? Cứu liên cứu, còn dám bị thương? Bị thương bị, thế nhưng còn không cẩn thận làm nàng nghe lén đến sự tình đầu đôi. Cứu nàng thời điểm không bị thương. Hán chỗ nào có như vậy nhược? Muốn nói vì cái Úc phương hoa bị thương, kia thật đúng là như vật nhỏ theo như lời, kia nữ nhân còn chưa đủ tư cách. Chỉ là ai biết kia nữ nhân sẽ ở thích khách lại lần nữa xong tới thời điểm gắt gao ôm hắn không chịu buông tay. Thật giống như, cô ý muốn cho hắn bị thương. quân mặc ảnh mắt phượng đột nhiên níu lại, trên mặt xẹt qua một kia nghĩa mai sắc lạnh. Nếu là không ngoài sở liệu, kia nữ nhân cùng những cái đó thích khách chi gian hẳn là cũng có quan hệ. Liên tính đã từng ở trong cung xuất hiện tuyển tú thời điểm không có, hiện tại xuất hiện ở hoa mán lâu, cũng có. Đêm nay đi hoa mán lâu. Chính là vì tra chuyện này. Phượng Thiện vẻ mặt cổ quái mà nhìn trên mặt hắn thay đổi mấy biến thần sắc, tự giác mà cái gì đều không có hỏi. Có một số việc khẳng định không phải đơn giản như vậy, tỉ như người nam nhân này đi thanh lâu lý do, còn có. Đi lúc sau trực tiếp điểm ốc phương hoa lý do. khắc nàng không biết, ít nhất này nam nhân nhân phẩm nàng còn tin được, cùng với yêu đương vụn trộm cũng sẽ không mang theo như vậy một đại ba người. Khuôn mặt ảnh nhìn đến nàng rũ mắt suy nghĩ sâu xa, trường mà mật lông mi đánh vào hốc mắt chỗ đầu xái một tầng nhàn nhạt, nhạt bóng ma, trong lòng nảy lên một cổ thực mềm thực ấm cảm giác, không muốn làm nàng có điều hiểu lầm, nghĩ nghĩ liền nói, nàng khả năng cùng chúng ta trên đường gặp được thích khách có quan hệ. Thân thể cứng đờ, phượng thiện ngạc nhiên ngước mắt xem hắn, ngươi là nói, ước phương hoa thành bọn họ người. Chứ bỏ khiếp sợ, còn có một kia đau lòng kia cùng hắn mẫu thân tương tự mặt đối với hắn tới nói khả năng cũng không ý nghĩa cái gì, chính là, này nam nhân đại để cũng sẽ không muốn cho gương mặt kia lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật, cuối cùng chết ở trong tay hắn. 786 chương 786 người liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn rời đi. U ám hẻm nhỏ chỗ sâu trong, không giống trên đường cái như vậy phổn hoa đến đèn đuốc sáng trưng, chỉ có thanh lệnh ánh trăng khuynh sái. Nếu không phải nữ tử tiếng thét trói hai ồn ào náo loạn, nơi này có thể là toàn bộ trên đường nhất tiên tĩnh địa phương. Quân hàng tiêu, ngươi hôn đàn này, cầm thú, ngươi buông ta ra, làm ta xuống dưới. Long vi bị quân hàng tiêu khiêng trên vai thượng lại dãy rùa bất quá, đầu chiều hạ làm cho nàng hiện tại sở hữu huyết khí đều vọt tới trong đầu, đầu choáng váng nao trướng, đành phải bằng vào bản năng một quyền một quyền đánh vào nam nhân trên lưng. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đây là cái gì hành vi? ỷ vào ngươi đoan vương ra thân phận bắt cóc ta, ngươi quả thực phát rổ. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta muốn báo quan. Báo quan. Nàng lời nói lập tức đem hắn lửa giận châm đến càng vượng, một cái bàn tay hung hang rừng ở nàng trên ngông, kích thích đến long vi bông nhiên thét trói thai. Quân hàng tiêu, ngươi làm gì? Quân hàng tiêu nặng nề mà cười lạnh một tiếng. Trong lời nói chút nào không che giấu hắn đáy lòng chỗ sâu trong lộ ra miệng mai, Long Vi, ngươi làm rõ ràng, ngươi hiện tại là bổn vương nữ nhân, không rên một tiếng chạy mấy tháng, liền tính bổn vương kéo ngươi đi tròng lồng heo cũng tuyệt không sẽ có người dám vọng nghị nửa câu. Ngươi muốn bao quan, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, cái nào không muốn sống dám đến quản bổn vương việc nhà. Long Vi sắc mặt vốn dĩ liền không quá đẹp, nghe vậy, càng là thiếu chút nữa tráng bệnh một khuôn mặt. Thời gian phản phất có như vậy một lát thiên lặng, Long vi thật sâu mà hít vào một hơi, đoan vưng ra, người rốt cuộc vì cái gì muốn động can qua lớn như vậy mà tìm ta. Thậm chí không tiếc làm hoàng thượng ra tay. Lúc trước nàng đào tẩu thời điểm hoàn toàn không có dự đoán được điểm này, nếu không nàng sợ là thật muốn hảo hảo suy xét một chút lúc trước có nên hay không chạy. Sớm biết rằng gặp qua thượng loại này bị người cả nước bắt sinh hoạt thả cuối cùng còn phải bị trào trở về kia nàng chẳng phải hưởng phí công phu. Không nghĩ tới, nàng này một tiếng đoan vương ra làm quân hàng tiêu trong đầu cuối cùng một cây lý trí huyền cũng hoàn toàn đứt đoạn, chầm thấp lạnh băng thanh âm giống như quỷ mị giống nhau từ hết hầu chỗ sâu trong bài trừ, buồn vương cho rằng chính mình đã nói được thực minh bạch, ngươi là bổn vương nữ nhân, là ai cho ngươi cái kia lá gan từ đoàn vương phủ chạy trốn, ơn, cho nên ngươi bắt ta là bởi vì ta tổn hại ngươi mặt ngúi. Quân hàng tiêu nao nao, Bản năng phản bác cười nhạo, nếu không ngươi cho rằng buồn vương là luyến tiếc ngươi. Long vi đốn vài giây, đột nhiên đình chỉ dãy rủa bình tĩnh ngữ khi thậm chí mang theo một tia thương lượng ý vị, tiết như vậy được không? Ta hiện tại cùng ngươi trở về, ngươi thủy tiện ở ta trên đầu an một cái tội danh, nói ta phạm vào thất xuất chi điều cũng hảo, nói ta cái gì cũng tốt, cho ta một phòng hưu thư đi. Vừa dứt lời, liền cảm giác được khiêng nàng nam nhân bước chân rõ ràng một đốn. Hoàn ở bên hông lực đạo không hề dấu hiệu mà buộc chặt, đột ngột muốn thật lớn động tác cơ hồ muốn đem nàng eo cắt đước. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn rời đi. Chào phung tiếng nói chung hốn loạn rõ ràng lửa giận. Lúc trước cái kia muốn chết muốn sống đuổi theo hắn chạy điền nữ nhân chỗ nào vậy. Chẳng sợ xa rời quê hương cũng muốn đi theo hắn, cuối cùng suýt nữa đông chết ở đoàn vương phủ cửa điền nữ nhân chỗ nào vậy. Hiện tại nhưng thật ra thành hắn mạn thế giới mà tìm nàng. Sau khi tìm được hắn còn không có tới kịp phát hỏa nàng lại to gan lớn mật hỏi hắn muốn hưu thư. Long vi đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, thanh âm kiên định không có chút nào do dự, là, ta phải rời khỏi. Quân hàng tiêu xong quyền trợt nắm chặt, thư lệnh một tiếng, tưởng đều đừng nghĩ. Long vi liền không hiểu được, này nam nhân lúc trước rõ ràng ghét bỏ nàng ghét bỏ đến muốn chết, hiện giờ thật vất vả có cơ hội thế nhưng còn bá chiếm nàng không chịu phóng. Quả thực không thể hiểu được. 787 chương 787 ta không hối hận, nhìn trước mắt này đen như mực lộ, Long Vi thật vất vả bình tĩnh trở lại tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện tâm tư cũng không có, lại ở trên người hắn đạp một chân, quân hàng tiêu, người rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào. Hồi tề vương phủ, hồi tề vương phủ không phải con đường này, người cho ta ngốc tử, đi tề vương phủ lộ nàng cũng không biết đi qua bao nhiêu lần, nói dối cũng có chút kỹ xảo được không. Quân hàng tiêu từ môi răng gian bài trừ một tia cười lạnh, nếu ngươi như vậy thông minh, khẳng định cũng biết con đường này là đi nơi nào. Long vi hô hấp cứng lại, nhìn bốn phía đen như mực sắc trời cùng người nam nhân này một đường đi phía trước bước chân tựa hồ hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, nàng run rảy thanh âm hỏi, ngươi muốn làm gì? Những lời này hẳn là buồn vương tới hỏi, rời đi buồn vương, ngươi muốn làm gì? Trở về cùng ngươi thanh mai chúc mã ở bên nhau, ân Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Nói hiệu nói vượn. Đừng tưởng rằng buồn vương không biết, lúc trước sở dĩ tìm không thấy ngươi, là bởi vì ngươi trốn đến nam nhân kia trong nhà. Ở buồn vương đến giang nam thời điểm, ngươi mới từ bọn họ trong phủ dọn ra đi không phải sao. Lần đầu tiên tìm không thấy nàng, là bởi vì hắn tìm khắp toàn bộ giang nam, nàng lại tránh ở một người nam nhân trong nhà, không ra khỏi cửa. Lần thứ hai tìm không thấy nàng, Là bởi vì đương hắn đã biết nàng hành tung tới rồi giang nam thời điểm, nàng lại trốn vào thanh lâu. Nàng liên như vậy không nghĩ nhìn thấy hắn, tình nguyện trốn đến thanh lâu cũ. Ta cùng hắn không có quan hệ, chỉ là từ nhỏ nhận thức, cho nên mượn nhà hắn trốn một trốn. Tị nạn ngươi hiểu hay không? Long vi một lòng toàn là hoảng loạn, nàng có thể cảm giác được quân hàn tiêu hiện tại thực không bình thường, không phải trước kia cùng hắn cãi nhau đấu võ mồm khi cái loại này không bình thường. Nàng biết này nam nhân trong xương cốt mang theo hoàng tộc lãnh khốc vô tình, mặc dù là ở chỗ này giết một người cũng không có gì ghê gớm, căn bản không ai có thể lấy đoan vương ra thế nào, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản loại này khả năng tính phát sinh, nàng không thể liên lụy vô tội. Nhưng mà quân hàng tiêu cường điệu điểm căn bản không ở nơi này, tị nạn hai chữ trói thai đến cùng hắn nghe được hưu thư thời điểm giống nhau, hắn như vậy mất công mà tìm nàng, nàng lại nói trốn hắn là vì tị nạn, Thức hảo, nữ nhân này, quả nhiên biết như thế nào khơi màu hắn lửa giận. Không hiểu. Hơi mỏng môi nhẹ thở ra như vậy hai chữ, quân hàng tiêu ôm nàng tiếp tục bá đạo đi trước, không dùng kháng cự. Long vi tức muốn hộp máu mà mắt trợn trắng, nếu là nàng hiện tại có một cây đao, nhất định có thể trực tiếp thọc tại đây nam nhân trên người. Ta hiện tại choáng vắng đầu, ngươi phóng ta xuống dưới, ta cùng ngươi trở về. Đừng đi tìm hắn. Cái này hắn là ai? Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quân hàng tiêu khí cực phản cười, như thế nào, vì ngươi thanh mai trúc mã, khi sinh lớn như vậy. Vừa rồi không phải còn chết sống không chịu trở về. Ta chỉ là không nghĩ liên lụy vô tội. Sớm tại ngươi lựa chọn trốn vào nhà bọn họ thời điểm, hắn cũng đã cùng vô tội này hai chữ không dính dáng. Long vi một khuôn mặt cũng không biết có phải hay không bởi vì xung huyết mà trướng đến đỏ bừng, tức giận mắng, quân hàng tiêu. Ngươi đừng làm cho ta hối hận gà cho ngươi. Quân hàng tiêu đồng tử co rụt lại, trái tim như là bị thứ gì nhéo giống nhau, làm hắn có như vậy một cái nháy mắt liền hô hấp đều khó khăn. Nôn tắc, ngươi hiện tại còn không có hối hận. Trốn rồi lâu như vậy, cả nước truy na cũng không chịu ra tới, ngươi muốn nói cho bộn vương, ngươi này không phải hối hận biểu hiện. Ta không hối hận. Thực nhẹ bốn chữ, lại mang theo một cổ kiên định ý vị. Quân hàng tiêu tâm không hề dấu hiệu mà run một chút. Còn có hai càng. 788 chương 788 lúc trước vì cái gì phải rời khỏi. Quân hàng tiêu khỏe miệng hiện lên một tia không dễ phát hiện cười. Liền chính hắn đều không có ý thức được nghe thế câu nói thời điểm đột nhiên giảm xuống lửa giận. Vô cùng đơn giản bốn chữ liền kỳ tích đốt phẳng hắn căng chặt mấy tháng thần kinh. Nhưng mà Long Vi tiếp theo câu nói, rồi lại như là ở hắn trong lòng đốt một phen hỏa, so vừa nãy càng vượng. Chẳng qua là ta niên thiếu vô tri quái được ai. Thanh thanh thiển thiển một câu, một chút đều không giống nàng ngày thường nói chuyện khi cái loại này tùy tiện phong cách, lại càng có thuyết phục lực mà làm người tin tưởng đây mới là nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Quân hàng tiêu bước chân liền như vậy ngừng lại, đi ở u ám đầu đường, có như vậy trong nháy mắt mê vóng, tùy theo mà đến, lại là ngực thượng tế tế mật mật độ đau, thực xa là cảm giác, đời này chưa bao giờ từng có. Hắn bung trên vai khiêng nữ nhân, rồi lại không chịu chân chính buông tay, đại trưởng gắt gao cô ở nàng mềm mại bên hông, hung ác niết ở nàng trên cầm quyên không chế lực đạo đầu ngón tay cưỡng bách nàng nhìn thẳng hắn, niên thiếu vô trì. Không có người đã nói với ngươi sao, đã làm sự tình liền phải phụ trách, mặc kệ là cái dạng gì nguyên nhân, nếu như vậy lựa chọn, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng muốn tiếp tục đi xuống đi. Long vi nếu không phải bị hắn dùng như vậy tư thế cố định, thân thể nhất định sẽ ngăn không được phát run. Nàng lông mi nhẹ nhàng mà run rảy một chút, khỏe miệng nổi lên một tia chua sóc lời, ta phóng hỏa thiêu ngươi vương phủ vẫn là đời trước thiếu ngươi, vì cái gì phải đối tay như vậy hư. Ái quá sâu, quá đau, cho nên không nghĩ lại ái. Nàng hiện tại chỉ là muốn tìm một cái không có hắn địa phương lẳng lặng chưa thương, đơn giản như vậy yêu cầu, hắn cũng không cho phép sao. Quân hàng tiêu nhìn nàng khó được mềm yếu, giật mình ngôi. Bản năng tưởng phản bác một câu, nơi nào đối với ngươi hư. Ở hắn xem ra, vẫn luôn là hắn ở thoái nhượng. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này không thể hiểu được mà quấn lên hắn, đến sau lại không thể hiểu được mà cùng hắn hồi vương phủ, cuối cùng làm nàng được như ý nguyện gả cho hắn. Tuy rằng hắn vẫn luôn là lời nói lạnh nhạt, chính là trước nay, nàng yêu cầu hắn đều làm được không phải sao. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nếu không phải hắn, Nàng đã sớm ở luận võ chiêu thân trên lôi đài bị nàng cha cưỡng bách gả cho một người khác. Sau lại té xỉu ở đoàn vương phủ cửa, nếu không phải hắn đem nàng nhặt về đi, nàng nói không chừng liền như vậy chết tha hương. Hắn đến tuột cùng nơi nào đối nàng hư? Chính là đối thượng nàng chứa một tia đau đớn hai trắng mắt, hắn thế nhưng mạc danh mà nói không nên lời phản bác nói tới, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Long vi nhắm mắt, cười nhạo một tiếng đem hắn đẩy ra. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng rũ mắt, coi như quá khứ là ta không biết tự lượng sức mình hảo, hiện tại có thể hay không phóng ta một con ngựa. Quân hàn tiêu nhìn nàng bộ dáng này liền cảm thấy trong lòng có đem vô danh lửa giận ở thiêu đốt, cái gì kêu coi như nàng là không biết tự lượng sức mình. Bồn vương tìm ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy khả năng đơn giản như vậy buông tha ngươi. Cô ở nàng bên hông lực lượng chợt vừa thu lại, đem nàng lại hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Hai người ngực cơ hồ là không có một tia khe hở má vất hợp ở bên nhau, ngay cả đối phương hô hấp cường độ cũng có thể cảm nhận được, chặt chẽ tương liên. Nói, lúc trước vì cái gì phải rời khỏi. Áp lực lửa giận thanh âm ở nàng gang tức khoảng cách vang lên, Long Vi thậm chí liền hô hấp đều đã quên, đại não một mâm chỗ trống. Tuy nói nàng đã gả cho hắn, lại trước nay không có bảo trì quá như vậy thân mật tư thế, hiện tại bọn họ giống như Ly thật sự gần. Gần gũi liền hắn hô hấp cũng không kiêng nghề gì mà phun ở trên mặt nàng, một đường lan tràn tới rồi bên hai. 789 chương 789 đại khái từ lúc ấy khởi. Quan trọng sao? Quân hàng Tiêu cười lạnh một tiếng, là một người nữ nhân từ buồn vương dưới mí mắt chạy, nếu là liền cái lý do cũng không có, ngươi làm buồn vương như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi như vậy hoàn hảo không tổn hao gì mà cùng buồn vương trở về. Ngộ ý, nếu là nàng không chịu nói Cũng đừng trách hắn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Long vi ngực run lên, qua đi nàng dám không kiêng nghề gì mà ở trước mặt hắn la lối khóc lóc bản năng cũng không biết chạy chạy đi đâu. Có lẽ là tự biết đối lý không dám đắc tội, lập tức thế nhưng không biết nên nói cái gì. Trầm mặt đã lâu, mới từ thất thanh trạng thái hạ khôi phục lại, nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, người muốn thế nào? Chính như ngươi chứng kiến, bổn vương có thể làm sự tình rất nhiều. Ngươi hẳn là cũng không hy vọng chính mình người nhà bị liên lụy, tân. Quân hàng tiêu, ngươi đừng quá quá mức. Long vi hung hăng rẽ rủa một chút, một bàn tay thậm chí nâng lên tới muốn đánh hắn, lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay mà nắm lấy. Lực đạo đại đến làm nàng căn bản chịu không quay về, môi mỏng lạnh lùng sốc lên, ép hỏi nói, hiện tại tính toán nói sao? Long vi đột nhiên cười một chút, nàng thật sự không biết hắn muốn làm gì. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là từ nay về sau, ngươi không cho phép nhúc nhích bất luận cái gì vô tội người, cũng không thể lấy bọn họ huy hiếp ta. Hảo. Vừa dứt lời, Long Vi liền đột nhiên đẩy hắn một phen, quân hàng tiêu nhất thời không bắt bẻ, cô ở nàng trên eo tay liền như vậy chạy xuống xuống dưới. Có như vậy trong ngáy mắt, lồng ngực xẹt qua một tiêu tên là mất mát cảm thụ. Quân hàng tiêu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá chủ động quá giá rẻ, cho nên mới đem cảm tình của ta làm như cho đùa Liên ở hắn tức giận tiến lên một lần nữa đem nàng bắt lấy trước một giây Long vi hoảng loạn mà sau này lui một bước Vội vang mở miệng rời đi hắn lực chú ý Ta thật là đối với ngươi nhất kiến trung tình Bất quá không phải một năm trước luận võ chiêu thần trên lôi đài Mà là ngươi bốn năm trước ngươi ở một đám kẻ bắt cóc trong tay cứu ta thời điểm Nàng như là nhớ tới cái gì sợ hãi sự Sắc mặt càng ngày càng bạch Tiên tính hẻm nhỏ vang lên thanh âm cũng nhiệm run ý Nếu không phải ngươi ta khả năng lúc ấy đã bị bọn họ cường thượng. Cho nên, đại khái từ lúc ấy khởi, ta liền thích ngươi. Mới vừa rồi vẫn luôn rũ xuống mi mắt đột nhiên nâng lên, ý thức được quân hàng tiêu cũng đang xem nàng, Long vi ánh mắt không có chút nào né tránh, thậm chí ý vị không rõ mà hướng hắn cười một chút. Bất quá loại sự tình này, người căn bản là sẽ không để trong lòng. Cho nên một năm trước tái kiến thời điểm, ngươi đã không nhớ rõ ta là ai. Chỉ tiếp, ta còn nhớ rõ ngươi là ta thích 3 năm người, cho nên không từ thủ đoạn. Không từ thủ đoạn mà được đến hắn, không từ thủ đoạn mà xâm nhập hắn sinh hoạt. Quân hàng tiêu đối nàng nói này đó xác thật không có gì ấn tượng, giờ phút này bị nàng nhắc tới, mới mơ hổ nhớ rõ năm đó xác thật có như vậy một sự kiện. Sắc mặt của hắn rất khó xem, không biết là vì cái gì, chỉ là lúc trước đối nàng ấn tượng giống như bị nàng này một phen nói xong toàn là đổ. Cũng không biết là nơi nào ra sai lầm, hắn giờ phút này cả người đều ở vào một loại thực ngốc trạng thái. Thật lâu sau, mới dùng hắn căng thẳng tiếng nói hỏi một câu, nếu thích, vì cái gì phải rời khỏi. Bởi vì quá mệt mỏi. Nàng đáp thật sự mau, tựa hồ liền không hề nghĩ ngợi quá, hay là là đã sớm nghĩ tới trăm ngàn biến. Ta cho rằng ta thích ngươi cho nên đãi ở bên cạnh ngươi là đủ rồi, nhưng là sau lại phát hiện quá mệt mỏi. Bởi vì thích. Liền sẽ muốn đạt được ngang nhau cảm tình Nhưng là ngươi cấp không được Cho nên ta không nghĩ lại tiếp tục Hôm nay đổi mới tất 790 chương 790 ngươi có phải hay không nam nhân Một cổ chưa bao giờ từng có hoảng loạn thổi quét quân hàn tiêu tâm Hắn thậm chí không biết chính mình ở hoảng cái gì Rõ ràng hắn cái gì đều không có làm sai Chính là vì cái gì từ nàng nói đến 4 năm trước sự bắt đầu Hắn liền cảm thấy nàng giống như có chỗ nào không giống nhau Như vậy xa lạ cảm giác làm hắn nhịn không được tiến lên nắm chặt trước mặt nữ tử. Trong đầu duy nhất một cái rõ ràng ý niệm, nàng không thể rời đi. Người muốn thích liền thích, muốn tới liền tới, hiện tại phải rời khỏi liền rời đi, thiên hạ chuyện tốt đều làm ngươi một người chiếm. Quân hàng Tiêu cảm thấy chính mình hiện tại quả thực chính là nói năng lộn xộn, nếu là chiếu nói như vậy đi xuống, sự tình nhất định sẽ lệch khỏi quỹ đạo hắn dự đoán quỹ đạo. Rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Chính là không biết vì cái gì, trong miệng nói ra liền thành cái dạng này. Hắn một bàn tay gắt gao véo ở nàng eo, một cái tay khác nấp trong trong tay háo nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh vui sướng nhảy lên. Long vi nghe hắn nói xong những lời này, sắc mặt chính là biến đổi, cắn răng nói, quân hàn tiêu ngươi có ý tứ gì? Mới vừa rồi cô đơn chung hôn loạn một tia chua xót biểu tình hoàn toàn từ trên mặt nàng biến mất, thay thế được mang chi cực độ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nàng cho rằng nàng nói đã đủ rõ ràng, chính là nghe này nam nhân nói nói, tựa hồ vẫn là không có muốn buông tha nàng ý tứ. Cái gì kêu thiên hạ chuyện tốt đều làm nàng một người chiếm. Nàng đến tuột cùng chiếm được cái gì chuyện tốt nhi. Nàng thích hắn, bồi hắn diễn kịch, còn phải bị hắn giận chó đánh mèo, tuy rằng ban đầu thời điểm hắn cứu nàng, sau lại ở đoàn vương phủ cửa hắn đã cứu nàng, chính là nếu những cái đó sự đối với hắn tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đều không phải là nàng không muốn báo ân, chỉ là bị hắn dùng như vậy khẩu khí nói ra, thật đúng là có loại lệnh người giận xôi cảm giác. Nàng bất quá chính là thích thượng một người mà thôi, đuổi theo lâu như vậy, thậm chí không tiếp trở thành người khác trong mắt cho cười, chẳng lẽ nàng hiện tại không nghĩ tiếp tục phạm tiện còn không được sao? Bổn Vương ý tứ là, vừa rồi chỉ đáp ứng bất động người bên cạnh người, cũng không cần bọn họ huy hiếp người, nhưng Bồn Vương chưa từng có nói qua, có thể như vậy bông tha người. Ngươi, cần thiết cùng bổn vương trở về. Hiện tại là tề vương phủ, chờ nam tuần kết thúc, liền trở lại kinh thành. Ngươi bệnh tâm thần A. Long vi tức giận đến thiếu chút nữa dương tay ném hắn một cái tát, chỉ là sắc bén trưởng phong ở giữa không chung đã bị người thiệt hạ. Quân hàn tiêu lạnh lùng cười, ý cười thậm chí nhiệm thị huyết lạnh băng. Ngươi còn muốn động thủ. Thật sự cho rằng bổn vương không dám đối với ngươi như thế nào. Ngươi còn tưởng đối ta như thế nào. Đoan vương ra. Đừng nói đến ngươi hiện tại giống như thực vô tội cái gì đều không có làm giống nhau. Như vậy đã kêu làm cái gì? Quân hàng tiêu lạnh lùng mà hư một tiếng, xem ra hắn thật là đối nữ nhân này thật tốt quá, cho nên mới làm nàng sinh ra hảo giác, cho rằng đường đường một cái vương ra suýt nữa bị người phiến bàn tay còn có thể hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Hắn không nghĩ lại cùng nàng nhiều rong rải, đơn giản tựa như vừa rồi giống nhau, trực tiếp đem nàng khiêng tới rồi trên vai. Không hề có muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ Long vi sắp bị này Nam nhân tức chết rồi hắn rốt cuộc có phải hay không hoàng thượng thân đệ đệ à Rõ ràng là một nhà Như thế nào liền một chút ôn nhu tế bảo Cũng chưa di chuyển đến Nhìn nhân ra mỗi lần đều là dùng hành ôm tư thế Vì cái gì người nam nhân này Một hai phải dùng kiêng Quân hàn tiêu ngươi có phải hay không nam nhân Là cái nam nhân ngươi liền phóng ta xuống dưới Ngươi có nghe hay không Ôn muốn chết Quân hàng tiêu lại cho nàng ngông một cái tác, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm hàn mang, nghiến răng nghiến lời nói, buồn vương có phải hay không nam nhân, ngươi thực mau liền sẽ biết. 791 chương 791 hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội này nhóm người. Long vi trong lòng lột bột một chút, tuy rằng nàng vẫn là cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương, chính là ở trên giang hồ trà trộn quá nữ tử rốt cuộc không thể so khuê phòng tiểu thư như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên quân hàng tiêu nói những lời này thời điểm nàng liền lập tức ý thức được sự tình không ổn. Nuốt một ngụm nước bọn, nàng mất đi giấy rùa sức lực, thật sâu mà hít vào một hơi, chỉ phải hảo ngôn hảo ngữ mà mở miệng. Quân hàng tiêu, Loan vương ra, ta biết ngươi hiện tại muốn đi tề vương phủ, nếu không ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Vương tha ngươi một lần, chính mình không biết tốt xấu, sẽ không lại có lần thứ hai. Ta choáng vắng đầu. Chịu đựng. Ngươi như vậy như vậy liền không chê khó coi sao. Nhìn hắn xoay người hướng tương phản phương hướng đi con đường này, Long vi lông mày hung hăng ninh lên, đảo ghé vào hắn trên vai cảm giác thật sự là quá khó chịu, không chỉ là trên đường cái người sẽ nhìn đến chúng ta, một hồi người trở về tề vương phủ, hoàng thượng bọn họ cũng sẽ nhìn đến, ngươi liền không thể thu liếm điểm. Liên tính không bận tâm ta, chẳng lẽ chính ngươi mặt mũi cũng không để bụng Sợ cái gì, vừa rồi không cũng một đường đi tới, Buồn vương phải làm sự, còn sẽ sợ người xem. Quả thực chính là chê cười, hắn ôm chính mình tức phụ, còn muốn lo lắng người khác nhìn có thể hay không cảm thấy khó coi. Hùng chi, hoàng huynh bọn họ vừa rồi ở hoa mãn lâu cũng đã sớm nhìn đến qua hảo sao. Quân hàn tiêu cảm thấy nữ nhân này nhất định là lâu lắm không cùng hắn ở bên nhau cho nên biến xuẩn. Ngươi nếu là thật cảm thấy khó coi, liền an an tĩnh tĩnh mà nằm bỏ, dù sao cũng không ai có thể nhìn đến ngươi mặt. Long vi sửng sốt một chút, sau đó liền hết trô nói rồi, trong lòng vô hạn ai hoán, rõ ràng trước kia cái nhau thời điểm nàng vẫn luôn có thể xảo thăng tới, khi nào bắt đầu, này nam nhân miệng trở nên lợi hại như vậy. quân mặc ảnh đem phượng thiện ôm hồi tể vương phủ lúc sau, nguyên bản là tính toán trực tiếp trở về phòng ngủ. Dù sao đối với nhà mình đệ đệ những cái đó phá sự nhi, hắn một chút hưng thú cũng không có, ôm chính mình nữ nhân ngủ mới là hắn hiện tại nên làm. Chính là không lay chuyển được Phượng Thiển kia viên một hai phải nhìn đến Long Vi Tâm, đành phải bồi một khối ở sảnh ngoài trở. Có thể nghĩ sắc mặt của hắn sẽ có bao nhiêu khó coi. Đế Vương không ngủ, những người khác tự nhiên cũng không ngủ ngon, chỉ có thể một khối ở sảnh ngoài chờ Bất quá đối với bọn họ tới nói, giờ phút này khó nhất ngao cũng không phải sâu ngủ đột kích, mà là muốn đối mặt nơi này lạnh căm căm âm phong hàn khí. Phượng Thiển tự nhiên cũng chú ý tới mọi người sắc mặt ngượng ngùng mà cười vài tiếng, cái kia. Nếu không mọi người đều đi ngủ đi. Nàng cao mày biểu tình thực dối dám, chơi đất chứng dám, nàng chỉ là chính mình thấy vi vi, không tưởng kéo nhiều người như vậy cùng nhau xuống nước ra. quân mặc ảnh lạnh lạnh mà ta nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng đi. Ta nàng nuốt nước miếng một cái, lại đợi chút. Mọi người, này không nói tương đương nói vô ích sao. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía cửa. Chỉ có thể chờ đợi đoan vương ra chạy nhanh ôm mỹ nhân trở về Vì thế quân hàng tiêu khiêng long vi trở về thời điểm liền gặp phải như thế xấu hổ một bức cảnh tượng Tất cả mọi người nhìn chầm chầm hắn cái này phương hướng Ánh mắt từ lúc ban đầu cửu thị biến thành sau lại Ngạc nhiên Để cho hắn cảm thấy khủng bố tự nhiên là Hoàng Huynh kia cười như không cười ánh mắt Quân hàng tiêu bước chân đốn như vậy vài giây Chợt liền rắc khóc không ra nước mắt Hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội này nhóm người Đoan vương ra, ngươi không phải là một đường đem vi vi như vậy khiêng trở về đi. Phượng Thiền trực tiếp từ người nào đó trên người nhảy dựng lên, không thể tin tưởng mà nhìn trong viện ly thật sự xa hai người, biểu tình liền cùng nuốt rồi bỏ giống nhau. 792 chương 792 như thế nào hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Bị nàng như vậy một giống, mọi người thần sắc đều trở nên có chút vi diệu, nguyên lai like nhìn qua tính tình thực tốt đoan vương ra, đối nữ nhân như vậy không ôn nhu Long Vi cũng không biết là bởi vì đổi chiều vẫn là bị Phượng Thiển câu nói kia nhau đến, một khuôn mặt thức khắc sung huyết giống nhau ứng đỏ một mảnh, hung hăng ở quân hàng tiêu trên đùi đạp một chân, thẹn quá thành giận mà quát, còn không mò phóng ta xuống dưới. Tuy là quân hàng tiêu ra mặt lại hậu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, do dự một chút, nhìn Phượng Thiển vội vội vàng vàng chiều hắn chạy tới, lặp lại cân nhắc lúc sau, rốt cuộc vẫn là đem trên vai người thả xuống dưới, động tác không thể xưng là ô nhu lại cũng không giống vừa rồi như vậy thô bạo. Phượng Thiển hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một câu bệnh tâm thần thiếu chút nữa liền buộc miệng thốt ra. Vì vì ngươi còn hảo đi. Không có việc gì đi. Giờ phút này hoàn cảnh tuy rằng không tính đèn đuốc sáng trưng, còn là cũng đủ Phượng Thiển thấy rõ long vi trên mặt xung huyết dấu vết, bất mãn mà nhíu một chút mày, đương nhiên mà cảm thấy đây là bởi vì vừa rồi đầu chiều hạ xung huyết khiến cho. Rồi tay sờ sờ nàng mặt, có chút năng. Tức khác liền đối quân hàng tiêu càng ghét bỏ, châm chọc nói, đoan vương ra, tốt xấu ngài cũng là hoàng thượng thân đệ đệ, như thế nào trên người hắn bá đạo cố chấp ngang ngược tính cách ngài nhưng thật ra học xong, liền không biết học học hắn nào đó ôn hòa hành vi đâu. Không biết nữ hải tử thân thể mảnh mai không thể như vậy khiêng đến hảo hảo ôm sao. Quân hàng tiêu, Long Vi khỏe miệng run rảy một chút, muốn hay không như vậy sắc bén mà giảng ra nàng nội tâm giận mà không dám nói gì nói. Bất quả hoàng thượng không phải thực ôn nhu rất thâm tình sao, vì sao tới rồi tiểu hoàng tẩu trong miệng liền thành bá đạo cố chấp năng ngược. Hơn nữa, liền tính là thật sự, cũng không thích hợp như vậy làm cho hoàng thượng mặt nói ra đi. Nàng lung túng nói, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, tiểu hoàng tẩu yên tâm đi. Phương Thiền chú ý tới nàng sắc mặt, tiểu tâm can nhi run dậy. Chơi đất trứng giám, nàng chỉ là tưởng giáo dục một chút quân hàn tiêu mà thôi. Không tưởng xả đến nhà bọn họ nam nhân. Hùng chi, liền tính quân mặc ảnh bá đạo cố chấp ngang ngược, kia cũng so vị này đoàn vương ra đáng yêu nhiều hảo sao. Dứt khoát làm lơ quân hàn tiêu cái này thai họa vi vi còn làm hại mọi người đều không thể ngủ đầu sò gây tội. Phượng Thiển lôi kéo long vi liền trực tiếp hướng bên trong đi, đi, đi vào ngồi một lát. Lan lộn cả đêm, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Lời này rõ ràng là nói quân hàn tiêu không hiểu thương hương tiếc ngọc. Quân hàng tiêu sắc mặt rất khó xem, nhưng lại không thể đắc tội Hoàng Huynh đầu quả tim, đành phải buồn một hơi đi theo phía sau bọn họ đi vào. Hoàng thượng, Thế Vương, Vương Phi. Long Vi đã bị Phượng Thiển Lôi kéo ngồi xuống, đành phải đơn giản mà chào hỏi. Đãi quân Hàn tiêu đi vào tới, Thế Vương nhìn thoáng qua mọi người sắc mặt, không khỏi ra tới hỏa hoán một chút không khí, nói, Y lì buồn Vương xem, sắc trời cũng không còn sớm, Hoàng Huynh cùng Lục Ca đều mệt mỏi một ngày không bằng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Thề Vương nói âm vừa mới rơi xuống, Phượng Thiển liền cảm giác được long vì cái tay kia cứng đở. Tuy không phải thực rõ ràng, thậm chí chỉ cần xem một cái nói tuyệt đối sẽ không phát hiện, nhưng ai làm Phượng Thiển hiện tại còn nắm nàng không buông ra đâu. Hảo A, Tề Vương nói rất có đạo lý. Phượng Thiển nói tiếp tiếp được thực mau kia một khắc, quân hàng tiêu còn cảm thấy nàng rất không bình thường, như thế nào hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng chính mình phải bị làm khó dễ thời gian rất lâu mới được a Khuôn mặt ảnh đen nhánh sắc mặt cũng rốt cuộc bởi vì nàng những lời này thoáng hòa hoãn xuống dưới, vừa muốn đứng dậy chiều nàng đi đến, phượng thiển tiếp theo câu nói lập tức làm mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. 793 chương 793 xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Ta cùng vi vi thật lâu không gặp, đêm nay liền chúng ta hai cùng nhau ngủ đi. Nàng cười tủng tìm lại đương nhiên địa đạo. Chứ bỏ Long Vi có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, còn lại tất cả mọi người bị nàng những lời này sợ tới mức trong lòng lột bột một chút. Nay tiểu cô mãi mãi thật đúng là cái gì đều dám nói à, không thấy được Hoàng thượng cùng đoan vương mặt âm trầm đến độ mau tích ra thủy tới sao. Trương tiến căn cứ thế Hoàng thượng phân ưu tâm tư, xả một nụ cười ra tới, tuy rằng cười đến cùng xấu hổ, ôn thanh nói, nương nương, Vi thần minh bạch ngại cùng Long Chắc Phi tình cùng tỉ muội Chỉ là Long Chắc Phi cùng đoàn vương gia phu thê tình càng sâu, nhân ra cũng lâu như vậy không gặp, không bằng vẫn là làm cho bọn họ trước tâm sự. Ngài cùng Long Chắc Phi, còn có rất nhiều cái ban ngày có thể nói chuyện tâm sự. Hắn nói xong liền lao một phen mồ hôi lạnh, ở phượng Thiển ánh mắt nhìn thẳng hạ cảm thấy áp lực thật sự rất lớn. Có thể hay không đừng như vậy khủng bố mà nhìn hắn. Hắn này cũng đều là vì hai đối phu thê hài hòa sinh hoạt làm hy sinh A. Phượng Tiễn còn không có mở miệng, liền thu được Long Vi xin giúp đỡ tính chiều nàng đầu tới thoáng nhìn, kia đáng thương vô cùng bộ dáng, cùng trước kia kiêu kiêu ngạo hương ngạnh tính tình hoàn toàn bất đồng, làm đến nàng trong lòng lập tức liền mềm, tùy theo đàng nổi lên một cổ anh hùng cứu mỹ nhân hào khí. Nàng lập tức nói: "Ta không cần. Bọn họ phu thê cũng có thể ban ngày tâm sự a, làm cho bọn họ ngày mai bàn lại." Vừa dứt lời, lập tức nhận thấy được hai thuốc lạnh căm căm tầm mắt dừng ở trên người nàng. Phủ với nhức đầu, một cổ áp lực cực lớn từ nàng phía trên dần dần xâm nhập mà xuống, Phượng Thiển run lên một chút, liền trực tiếp bị nam nhân ôm vào trong ngực. Long vi chính là ở như vậy cảnh tượng chung theo bản năng mà bông ra Phượng thiệt tay. quân mặc ảnh vừa vặn liền thừa dịp này khoảng cách đem trong lòng ngực nữ nhân xách lên, tiếng nói nặng người nói, trở về ngủ, không chuẩn quái dày bọn họ. Theo sau lại đối mọi người nói, các ngươi cũng đều mau trở về đi thôi. Phượng Thiền nghẹn khuất mà nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua long vi cắn môi ưu sầu ánh mắt, lắc đầu, ta thật sự không giúp được ngươi. Rời đi mọi người tầm mắt, quân mặc ảnh túi đầu nhìn trong lòng ngược vật nhỏ, nói, nhân ra xuân tiêu nhất khắp thiên kim, ngươi trộn lẫn ở bên trong lòng gì. Quân mặc ảnh cười như không cười, quân hàng tiêu đều đương thời gian giải như vậy hòa thượng, ngươi coi như là xem ở hắn trường kỳ dục cầu bất mãn phân thượng đáng thương hắn một chút, miễn cho hắn về sau không bao giờ cử, ơn. Phượng Thiền viết một chút miệng, không cử. Thật mệnh hắn nói được xuất khẩu. Đáng tiếc, nàng đối mô vị vương gia vẫn là tỏ vẻ vạn phần ghét bỏ. Ngươi như vậy biết hắn trường kỳ dục cầu bất mãn. Ai biết VV không ở thời điểm hắn có hay không cùng. Ngươi xem hắn gương mặt kia chẳng phải sẽ biết. Quân mặc ảnh vẻ mặt chắc chắn mà đánh gãy nàng, chấm là nam nhân, chấm so ngươi hiểu biết nam nhân. Phượng Thiền do dự một chút, trong lòng vẫn là vạn phần không vui nhưng ngươi không thấy được vi vì, vì không muốn sao. Có cái gì có nguyện ý hay không? kia hai người rõ ràng cho nhau thích, lại không muốn lại có thể có bao nhiêu không muốn. Hắn suy một tiếng, húng chi, nhân ra là phu thề, đầu giường đánh nhau cuối rừng hòa, ngươi nếu là liền thượng rừng cơ hội đều không cho bọn họ, còn làm nhân ra như thế nào cùng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến long vi tuổi còn trẻ đã bị hưu? Phượng Thiện Vì cái gì nàng cảm thấy thượng dường này hai chữ từ trong miệng hắn nói ra mang theo một cột như vậy không thuần khiết ý tứ đâu. Hơn nữa chuyện này rõ ràng chính là nàng chiếm lý, vì cái gì bị này nam nhân một xả, giống như lại biến thành hắn mới là đối. Phượng Thiền ngâm lại vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, cắn môi lầm bầm nói, không đạo lý quân hàn tiêu phạm vào sai còn muốn cho vi vi cho hắn chiếm tiện nghi đi. Còn có hai càng. 794 chương 794 như thế nào cuối cùng liền lưu lạc thành cái dạng này. Quân mặc ảnh hư một tiếng, ngươi lại biết là hắn chiếm tiện nghi. Rõ ràng xuất lực chính là nam nhân, hưởng thụ chính là nữ nhân, như thế nào tới rồi nữ nhân trong miệng liền tổng thành nam nhân chiếm tiện nghi đâu. Hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ thực khó hiểu. Phượng Thiện ngây người hai giây, đột nhiên nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, có ý tứ gì. Người nào đó đương nhiên mà chọn một chút mi. Ôn nhuận như ngọc tươi cười làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, cùng ngươi tưởng. Ước chừng là một cái y tứ. Như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án, Phượng Thiển trong lúc nhất thời cũng không biết hắn biểu đạt rốt cuộc là cái gì, lại ngượng ngùng thừa nhận chính mình nghĩ tới cái loại này không quá thuần khiết hình ảnh, cắn chạy răng, đành phải thôi. Mau đến trong phòng thời điểm, quân mặc ảnh dùng chân đá vang cửa phòng, chân dài bước ra đạp đi vào, lại phản chân tướng môn câu thượng. Một loạt động tắc làm được không hề ý tư không khỏe cảm, xem đến Vượng thiện trừng lớn đôi mắt gỡ ra ngôi sao, nhà nàng nam nhân thật là hảo soái tùy tiện làm cái gì đều có thể tản ra một cổ nồng đậm giống được Hozmon hơi thở. Quân mặt ảnh lại ở cửa phòng nhắm chặt lúc sau túi đầu ngó nàng liếc mắt một cái, cười như không cười ánh mắt làm phượng thiện nháy mắt có loại điểm xấu dự cảm, nuốt khẩu nước miếng, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, lại nghe hắn thấp thấp gởi, bá đạo cố chấp năng ngược, ơn. Ở ngươi trong mắt, châm chính là như vậy. Phượng Thiền run run một chút, như là một con rơi vào sói xám trong miệng tiểu bạch thỏ, lập lòe ánh mắt làm nàng thoạt nhìn thực bất an. Không không không, đó là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Nga, hiểu lầm sao? Hỏi chuyện đồng thời, nam nhân đã đem nàng vững vàng mà phóng tới trên giường, mà thân thể hắn cũng tùy theo ước hiếp đi lên. Trong phòng duy nhất sáng lên một chản ánh đến đem hắn cao lớn thân ảnh kéo thật sự trường. Dưng ở nàng trong ánh mắt chính là càng ngày càng ám ánh sáng cùng càng ngày càng đùng bóng ma. Tim đập phẳng phất lẩu mấy chủ, há miệng thở dốc, còn không có tới kịp mở miệng, môi lưới đã bị nam nhân bá đạo mà phong bế. Phượng thiền bi thôi mà tưởng, rõ ràng phạm sai lầm chính là quân hàng tiêu, hẳn là bị ăn chính là vi, vi mà nàng bất quá là muốn thay thế vì quản giáo một chút đoan vương già kia xú tính tình, như thế nào cuối cùng liền lưu lạc thành cái dạng này đâu. Tuy rằng trong quá trình nàng sắc thật nói năng lô mãng như vậy một lát, cũng sắc thật đối bọn họ thân ái hoàng đế bệ hạ có như vậy một kêu bất kính, bất quá nàng còn khen hắn hành vi thực ôn nhu đâu, như thế nào liền không gặp này nam nhân khen thường nàng. Sành ngoài người đã đi được không sai biệt lắm, ở quân mặc ảnh ôm đi phượng thiện lúc sau, tề vương cùng tề vương phi cũng thực mau rời đi, ảnh nguyệt đối người khác sự từ trước đến nay là thờ ơ, chương tiến còn lại là lo liệu hoàng thượng để lại cho hắn ý kiến. Không cần trêu chọc dục cầu bất mãn nam nhân, cho nên cũng ở đoàn vương da đen kỵ sắc mặt trung quyết đoán triệt. Vì thế to như vậy sánh ngoài, lại chỉ còn lại có quân hàn tiêu cùng Long Vi hai người. Long Vi hiện tại thập phần hối hận cùng này nam nhân trở về, nàng vừa rồi hẳn là dễ rùa một chút, ít nhất trước đánh một trận thử xem xem à, cũng không đến mức hiện tại cái gì lựa chọn cũng chưa, chỉ có thể ở chỗ này cùng người nào đó mắt to chừng mắt nhỏ. Trở về phòng. Lạnh lùng mà ném xuống hai chữ, quân hàng tiêu trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Long Vi nhìn chầm chầm hắn cao dài bóng dáng sửng sốt một chút. Đi đến trong viện không đợi đến phía sau nữ nhân đuổi kịp, quân hàng tiêu ninh một chút mi, chuyển qua đi nhìn đến Long Vi còn duy trì vừa rồi cái kia tư thế ngồi ở chỗ kia, tức khác không vui, còn không ra, là muốn bổn vương tiến vào ôm ngươi. Long Vi hung hăng mắt trận trắng, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá một chút. 795 chương 795 chẳng lẽ thật là làm được thoát lực. Kỳ thật quân hàng tiêu vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt thật là muốn đi ôm nàng, chỉ là tưởng tượng đến người nào đó nói qua nói liền không nghĩ dùng phương thức này, cái gì kêu ôn nhu hành vi hắn không học được. Hắn cũng là có thể thực ôn nhu hảo sao. Còn không phải là hoành ôm sao, có điểm lực cánh tay nam nhân đều là có thể làm được. Chỉ là đối với Long Vi cái này tính tình như vậy hư nữ nhân. Hắn nếu là không táo bạo mới gặp quỷ Không nghĩ buồn vương đi vào Ngươi liền mau ra đây Long vi căm giận mà cắn chặt răng Nàng khẳng định không chỉ là đời trước thiếu này nam nhân Mà là thiếu hắn mới đời Đang một chút tử ghế trên đứng lên biểu đạt nàng bất mãn Theo sau nên ngang mà hướng ra phía ngoài đi đến Nếu là có thể Nàng hiện tại khẳng định còn sẽ trực tiếp đi đến quân hàn tiêu phía trước đi Chỉ tiếc nàng không quen biết lộ Cũng không biết nên đi đi nơi nào Kêu ta ra tới ngươi lại không đi, dây dưa dây cả mà còn muốn làm gì. Quân hàng tiêu mị mắt cười lạnh, thực hảo, buồn vương liền nhìn xem ngươi có phải hay không vẫn luôn như vậy có sức lực. Nói xong lúc sau, không màng nàng giấy ruộng, ôm đồm ở cổ tay của nàng thượng, lực đạo đại đến Long Vi đều hoài nghi chính mình xương cốt sẽ trực tiếp bị hắn vặn gãy. Quân hàng tiêu, ngươi nhẹ một chút sẽ chết ta. Nam nhân ở phía trước đi được thực mau, căn bản không lý nàng. Cơ hội là một đường kéo nàng đi phía trước. Chỉ là Long Vi có thể cảm giác được nàng mắng xong lúc sau trên cổ tay lực đạo rõ ràng nhẹ vài phần, tuy rằng vẫn là như vậy cường thế đến không được xế vào. Bị hắn một đường như vậy kéo kéo túm túm mà đi đến trong phòng, Long Vi thực phẫn nộ lại thực không biết làm sao, ngừng ở cửa chết sống không chịu đi vào. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nàng xem hắn ánh mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi sợ hãi, Nhận thấy được nàng rõ ràng mềm hóa xuống dưới thái độ, quân hàng tiêu ngẩn ra một chút, đáy lòng cười lạnh lại không thể ước chế mà nổi lên khoe miệng, ngươi hiện tại không biết bổn vương muốn thế nào. Long vi nhìn hắn lạnh lùng chung hơi mang nghĩa mai biểu tình, đột nhiên không biết là nơi nào tới sức lực, đột nhiên một chút tránh ra hắn tay, quân hàng tiêu trước đây khẳng định không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy nhất chiều, cho nên thẳng đến nàng muốn hướng ngoài thường phiên thời điểm, hắn mới đuổi kịp đi đem nàng nắm trở về. Long vi trở tay chính là một trưởng chiều hắn bổ tới, quân hàng tiêu sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này thật là quá không biết tốt xấu, giống nàng như vậy tính cách căn bản không thể hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện, nhìn nàng này được một tức lại muốn tiến một thước bộ dáng Lại không được tay, người nhất định sẽ hối hận. Quân hàn tiêu chỉ tiếp chiêu không ra tay, chính là sợ chính mình sẽ bị thương nàng. Tuy rằng không thể hảo hảo nói chuyện, nhưng hắn là cái nam nhân. Còn không có lưu lạc đến muốn cùng nữ nhân động thủ nông nỗi. Ta nếu là trốn không thoát đi ta mới hối hận đâu. Nàng nhưng không nghĩ liền như vậy bạch bạch bị hôn đảng này làm bẩn. Ta giống như thật sự nghe được vi vi thanh âm A, ngươi khiến cho ta đi xem đi. Phượng Thiền khuyên can mãi khuyên nằm ở chính mình bên cạnh nam nhân, thậm chí lấy lòng mà liên tiếp đi thân hán cảm. quân mặc ảnh rất là hưởng thụ mà nằm ở đằng kia bất động, tình cảnh này tương đương tốt đẹp. Duy nhất khuyết tật chính là hắn bên người vật nhỏ hiện tại lời nói, cho nên quân mặc ảnh đã ở trong lòng đêm nào đó liền nữ nhân đều chỉ không được ngu ngốc mắng vô số lần. Có thể là bọn họ động tĩnh quá lớn, người hiện tại qua đi chẳng phải là nhận người phiền. Phượng Thiển, đương nàng là ngu ngốc sao? Dã nhân cũng không biết có thể hay không phát ra lớn như vậy động tĩnh. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến người nào đó khỏe mắt ấu thanh xuất hiện thời điểm, Phượng Thiển hiếp hiếp mắt. Chẳng lẽ thật là làm được thoát lực? Giống như có điểm lợi hại a 796 chương 796 thật sự chỉ là một hồi bình thường hành tích sao? Phượng Thiền không chút nào che giấu mà dừng ở quân hàn tiêu trên mặt ánh mắt cũng đem mọi người tầm mắt hấp dẫn qua đi. Nàng lại còn vào lúc này thêm phiền giống nhau mà mở miệng, đoan vưng ra. Ngày đây là tối hôm qua thượng không có hảo hảo nghỉ ngơi kết quả. Dứt lời, tú khí lông mày hơi hơi một túc. Quay đầu đi chỗ khác nhìn Long Vi, ngươi liền như vậy làm hắn thực hiện được. Rõ ràng ngày hôm qua còn rất là quyết tuyệt hoàn toàn không thể tiếp thu bộ ráng A. Chẳng lẽ thật sự giống quân mặc ảnh nói, đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Phượng Thiền gần như không thể nghe thấy mà sách một tiếng, quả nhiên không nên hạt trộn lẫn nhân ra phu thê chuyện này. Thề vương vợ chồng cùng Trương Tiến trước mắt mới thôi ý tưởng đều là cùng nàng giống nhau. Vì thế Long Vi bị bọn họ xem đến một trận mặt đỏ tai hồng. Này đều cái gì lung tung rối loạn ánh mắt, tuy rằng nàng không nên đem quân hàn tiêu đánh thành cái dạng này, nhưng nàng cũng không phải cố ý à, như thế nào những người này nhìn chầm chầm nàng bộ dáng liền như vậy quỷ dị đâu. Quân mặc ảnh nhàn nhạt mà cười nhạo một tiếng, liền nhà hắn kia vật nhỏ sẽ cảm thấy quân hàn tiêu này ngu ngốc là thoát lực, như vậy rõ ràng đến bị đánh dấu vết chẳng lẽ rất khó nhìn ra tới sao. Bất quá ở trước công chúng vạch trần chính mình đệ đệ như vậy không phẩm sự tình hắn khẳng định là sẽ không làm, thẳng đến ảnh nguyệt nhíu lại mi trầm rộng mở miệng, đoan vương ra, có phải hay không hôn qua đám kia thích khách ẩn vào ngài trụ địa phương. Quân hàng tiêu cắn chặt răng chừng hắn liếc mắt một cái, trầm thấp tiếng nói rõ ràng mang theo không vui thậm chí là lửa giận, không có. Phượng Thiền ngần người, lại nhìn Long Vi liếc mắt một cái, Vi Vi biểu tình giống như không phải lệ mà là xấu hổ A. Nguyên lai gì cũng không có làm. Khó trách nàng tưởng đâu, này đến nhiều ra sức mới có thể thoát lực thành bộ dáng này. Nhưng là đương nàng phản ứng lại đây lúc sau, khỏe mắt lại là vừa kéo, yên lặng mà nhìn ảnh nguyệt liếc mắt một cái, này đầu gỗ thật sự không phải cố ý sao. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, quân mặc ảnh cùng quân hàng tiêu bọn họ mấy cái lại đi ra ngoài. Đến nỗi muốn làm sự, Phượng Thiển suy đoán vẫn là cùng những cái đó thích khách có quan hệ. Từ quân mặc ảnh tối hôm qua những lời này đó tới nói, hẳn là tưởng từ Úc phương hoa trong miệng bộ ra một ít cái gì. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, Phượng Thiển cũng không biết vì cái gì, trong tiềm thức tổng cảm thấy thích khách sự tình không có đơn giản như vậy, ngực lạc hoa sen đen tổ chức, chiếu ảnh nguyệt năng lực hẳn là không khó điều tra ra. Nhưng, nay thật sự chỉ là một hồi bình thường hành thích sao. Nếu không phải lời nói, nàng đột nhiên nắm chặt đôi tay, Trong ánh mắt hiện lên một tia không biết làm sao mê vóng. Hoàng tẩu, người làm sao vậy? Long vi giờ phút này đã trực tiếp tỉnh lược cái kia tiểu tự, bởi vì ở trong mắt nàng, chỉ có người này mới là hoàng thượng trong lòng người, cũng là nàng nhận định bằng hữu. Phượng Thiền nhắm mắt, cứ việc lập tức không từ nàng này xưng hô chung phản ứng lại đây, nhưng cũng không có ở ngay lúc này so đo, chỉ là đơn giản mà chiều nàng lắc đầu, không có việc gì, chính là có điểm lo lắng bọn họ. Bọn họ võ công đều rất cao, vài người thêm ở bên nhau, trên đời rất khó tìm đến đối thủ đi. Ân Phượng Thiển miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, tươi cười có chút mơ hồ, chỉ hy vọng như thế. Nếu chỉ là bình thường hành thích nói, bọn họ sẽ không có việc gì. Bình phục một chút nỗi lòng, Phượng Thiển vốn dĩ muốn hỏi một chút Long Vi cùng quân hàng tiêu chuyện này thế nào, đã có thể vào lúc này, trẻ con khóc nỉ non thanh không hề dấu hiệu mà văng lên. Long Vi cùng Phượng Thiển đều là sắc mặt biến đổi, Phượng Thiển cơ hồ là cất bước liền vọt vào hàn nhi ấm áp tấm phòng. Phanh một tiếng đẩy cửa mà nhập nhìn đến lại chỉ có hai cái bà vú ngã trên mặt đất thân ảnh, còn có, mở ra cửa sổ. Tránh đi vương phủ hộ vệ, lại thần không biết quỷ không hay mà giải quyết chung quanh ám vệ. Phượng Thiển sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, trong mắt có cái gì bay nhanh cảm xúc chợt lué rồi biến mất. Trường 797 chương 797 hoàng thượng mang ta cùng nhau hồi cung đi. Hoa mãn lâu sương phòng. Úc phương hoa, ngươi thật sự cái gì cũng không chịu nói sao. Trương tiến nhìn ảnh nguyệt đã thanh kiếm cử ở nữ tử trên cổ. Hàn mang tất hiện, thân là một nữ nhân không có khả năng không sợ, chính là nàng lại tại thân thể cứng đờ đồng thời lại cường tự Trấn định. Muốn ta nói cái gì? Nếu ta thật sự có cái gì có thể nói đồ vật, đều bị người như vậy hiếp bức, ta vì sao không nói? Trương Tiến như thế nào nhìn đều cảm thấy nàng không có nói thật ra, đáng giá dùng mệnh giữ gìn đồ vật rất nhiều, chỉ là phương hoa cô nương không cảm thấy không đáng giá sao. Vì một đám loạn thần tặc tử hiệu lực, sẽ chỉ làm người trên lưng vĩnh thế đều dành, sao không thừa dịp hiện tại bỏ gian tả theo chính nghĩa. Úc phương hoa không có trả lời, chỉ ý vị không rõ mà con khỏe môi, hoàng thượng, có thể hay không làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, làm dân nữ đơn độc cùng ngài nói chuyện. Quân mặc ảnh nhíu một chút mi, ở hắn làm quyết định phía trước, đồng hành ba người đồng thời ra tiếng ngăn cản. Hoàng huynh không thể. Hoàng thượng không thể. Chỉ là một lát trầm âm, thậm chí không tính là do dự, quân mặc ảnh liền chiều bọn họ xua tay làm cho bọn họ đi ra ngoài. Theo sau đem tầm mắt dừng ở trước mặt nữ tử này trên người, môi mỏng nhẹ sốc, ngữ khí nhàn nhạt nói, có nói cái gì, ngươi nói đi. Hắn như vậy thái độ thật giống như nàng nói hay không đối hắn mà nói đều không phải cái gì quan trọng sự giống nhau. Úc phương hoa rũ mắt cười khẽ, người nam nhân này vĩnh viễn đều là cái dạng này, thái sơn áp đỉnh không hiện ra sắc, giống như không có gì sự tình có thể làm hắn cảm xúc sinh ra dao động dường như. Ta có thể đem ta biết đến sự tình tất cả đều nói cho hoàng thượng. Điều kiện Úc phương hoa sửng sốt một chút, không cấm tự dễu mà tưởng, cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên không cần phí cái gì sức lực. Hoàng thượng mang ta cùng nhau hồi cung đi. Nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, kiên nhận hắc mô trùng tựa hồ nhiễm một cổ khắc cảm xúc, cùng loại si mê, nếu ta đem cái gì đều nói ra, bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Mà hiện giờ, ta duy nhất có thể tin tưởng an toàn địa phương, chính là bên người hoàng thượng. Còn có đâu? quân mặc ảnh như cũ nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, hẳn là không chỉ là hồi cung đơn giản như vậy đi. Người có phải hay không còn tưởng nói? Cho ngươi một cái danh phận. Úc phương hoa sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau đã bị nàng che đi xuống, cười nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được hoàng thượng đôi mắt. Ta xác thật thích hoàng thượng, sớm tại lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng thời điểm bắt đầu, cũng đã là như thế này. Mặc cho ai nhìn như vậy ưu tú còn thâm tình như vậy nam nhân, đều sẽ nhìn không được đi. Chỉ là ngay lúc đó nàng, không có bất luận cái gì cơ hội. Hắn liền như vậy đem nàng chạy về giang nam. Không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, lúc ấy tuy rằng tiết nuối, lại cũng chưa từng có nhiều ý tưởng. Rốt cuộc một cái bình thường dân gian nữ tử, ngay cả tuyển tú cũng là bị người lợi dụng, nơi nào có tư cách đứng ở hắn bên người. Thẳng đến trở lại gian nam, thẳng đến nhà ta người vội, thẳng đến những người đó tìm tới nàng, thẳng đến lưu lạc thanh lâu. Thấy hắn nửa ngày không có mở miệng, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, Úc Phương Hoa lại vội vàng bổ sung nói. Hoàng thượng nếu là cảm thấy ta không sạch sẽ, ta có thể thực minh bạch mà nói cho hoàng thượng, ta hiện tại vẫn là trong sạch chi thân. Đến lúc đó hoàng thượng tùy tiện cho ta một thân phận, ta đó là thanh thanh bạch bạch cô nương ra. Khuôn mặt ảnh giữa mày hơi hơi một ngừng đôi mắt nhẹ nâng, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ngươi biết đến những cái đó sẽ giá trị một cái danh phận. hắn ánh mắt thường thường, thậm chí xưng được với lãnh đạo, hoặc là... Ngươi cảm thấy vừa rồi chấm do dự là bởi vì ở suy xét đề nghị của ngươi. 798 chương 798 là chấm chưa từng nghĩ tới muốn nàng làm. Cúc Phương Hoa đại để là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trên mặt kinh ngạc tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại vẫn là dừng ở đối diện nam nhân trong mắt. Quân Mặc Ảnh lạnh lùng mà tưởng, cái loại này hạ giá sự, hắn sao có thể sẽ làm. Cứ việc Cúc Phương Hoa sắc mặt có chút khó coi. Nàng vẫn là thực mau liền điều chỉnh lại đây, cho nên hoàng thượng ý tứ là, mặc dù ta cái gì đều không nói, cũng không quan hệ sao. Người uy hiếp chấm. Không phải. Úc phương hoa buông xuống mi mắt, nhẹ giọng cười, ta chỉ là thích hoàng thượng. Dù sao bên người hoàng thượng đã có nhiều như vậy nữ nhân, tùy tiện cho ta một cái danh phận cũng không thể sao. Nàng muốn cũng không nhiều lắm, chỉ là có thể danh chính nôn thuận mà đãi ở hắn bên người, nàng tin tưởng. Một ngày nào đó có thể đến gần hắn trong lòng Nữ nhân kia có thể Nàng không lý do làm không được quân mặc ảnh gần như không thể nghe thấy Mà cười cười Nghe vào gốc phương hoa lô thai Đó chính là mười phần châm trọng Chính là không đợi nàng mở miệng Hắn liền không có chút nào thương lượng đường sống Mà cự tuyệt nàng Nàng sẽ không cao hứng Hậu cung của chấm Sẽ không lại nhiều ra nữ nhân khác Ngay cả vốn dĩ có những cái đó Cũng muốn hoàn toàn thanh trừ lại như thế nào sẽ cho phép càng nhiều nữ nhân đi vào. Tuy rằng cũng đúng là bởi vì điểm này, đem trước mắt nữ nhân này mang về cũng không có gì, đến lúc đó một khối phân phát chính là chẳng qua, hắn không nghĩ bởi vì loại chuyện này làm hắn nữ nhân có chút không cao hứng. Úc Phương Hoa nhắm mắt, vì cái gì nàng cảm thấy một cái hoàng đế nói ra nói như vậy tới đặc biệt buồn cười đâu. Là không nghĩ mang nàng hồi cung tìm lấy cớ, vẫn là trong lòng thật sự như vậy tưởng. Cẩn thận ngắm lại, sao có thể là người trước? Như thế kiêu ngạo nam nhân, tự nhiên khinh thường với cùng một nữ nhân nói dối, không nghĩ mang nàng trở về nói thẳng một tiếng thì tốt rồi, nơi nào còn cần tìm lấy cớ. Nhưng nếu thật là người sau kia hoàng thượng đối nữ nhân kia có thể hay không thật tốt quá một chút? Hào đến làm nhân đố kỵ. Khoe miệng nhẹ dương, úc phương hoa miễn cưỡng lộ ra nhẹ nhẹ nhạt nheo tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng! Hoàng Quý Phi nương nương không phải như vậy không hiểu chuyện người, lần này ám sát sự tình quan trọng đại, chẳng lẽ vì ngài an nguy, nàng ngay cả như vậy một chút cũng không chịu thoái nhượng sao? Không phải nàng không chịu thoái nhượng, là chấm chưa từng nghĩ tới muốn nàng làm. Quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một hợp lại, trong mắt sẹt qua thực đạm chán ghét, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, liền ngươi đều biết đến đồ vật, chấm không có khả năng trà không ra. Nói xong lúc sau, như là mất đi kiên nhận giống nhau, trực tiếp đứng dậy, đi tới cửa đẩy cửa đi ra ngoài. Úc phương hoa quính lên, cũng đi theo đứng lên, hoàng thượng. quân mặc ảnh động tác không có chút nào tạm dừng, trực tiếp ngắt lời nói, ảnh nguyệt, đem nàng mang về. Không tiếp thu nàng điều kiện, không đại biểu không thể tiếp tục đề ra nghi vấn nữ nhân này. Điểm này, ảnh nguyệt cùng Trương Tiến đều so với hắn càng lành nề. Nếu nàng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Vừa mới rời đi hoa mãn lâu, đi chưa được mấy bước lộ, liền nhìn đến trong đám người một đạo hình bóng quen thuộc nhanh chóng chiều nàng chạy tới. quân mặc ảnh trước nay chưa thấy qua nàng như vậy hoảng loạn bộ dáng, trong lòng tức khắc dâng lên một kia dự cảm bất hảo. Đi nhanh chiều nàng đi qua đi, Phượng Thiện bắt lấy hắn tay háo, khớp xương hung hăng mà nắm chặt thành màu trắng, giống như là bắt được đại dương nguyên mông chung cuối cùng một cây phù mộc. Nàng sám trắng thưa thất trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện như vậy nhỏ tí kéo hy vọng. Quân mặc ảnh, hải tử. Hàn nhi ấm áp ấm bị người bắt đi. 799 chương 799 người không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Không chỉ là quân mặc ảnh, ngay cả đi theo hắn bên người quân hàn tiêu cùng ảnh Nguyệt Trương Tiến cũng đều thay đổi sắc mặt.